Không phải không thừa nhận, Long Kim Thắng Lan, còn có Long Lúc Ung Tùn cùng Long Lúc Bạch, thực lực sắc thực mạnh, Long Thanh Trần không có hỗ trợ, các nàng vẫn là dẫn theo mây đen mã trở về, hoàn thành nhiệm vụ. Đợi hơn một canh giờ, chết rồi chết trận trí tôn thiên tài, cái khác trí tôn thiên tài toàn bộ trở về. Long Thanh Trần phát hiện, Long Thanh Bách đang cùng Long Thanh Miểu cũng dẫn theo chết mây đen mã trở về, hoàn thành nhiệm vụ. Long Tộc 20 trí tôn thiên tài, toàn bộ hoàn thành nhiệm vụ, có thể thấy được. Long tộc trí tôn thiên tài thực lực ở hết thể trí tôn thiên tài xem như là khá mạnh. Vu thủ quan người thả cảm ứng, kiểm lại một chút nhân số, phát hiện chết trận hơn 40 vạn trí tôn thiên tài, hắn không nói gì, con số này vẫn tính có thể tiếp thu, nếu như chết nhiều lắm, hắn xác thực không tốt cùng các đại thế lực bằng giao. Trí tôn thiên tài chúng cũng là âm thầm kiểm lại một chút nhân số, cảm giác nhìn thấy mà giật mình, phải biết, lúc này mới cửa thứ nhất liền chết trận một phần mười khoảng trường, có thể thấy được. Tinh không cổ lộ độ nguy hiểm cực cao. Thủ quan người tuyên bố lên. Cửa thứ nhất, tổng cộng có 26 hơn vạn tên trí tôn thiên tài, hoàn thành nhiệm vụ, lấy được cửa thứ nhất lệnh bài. Trong đó, mang theo sống mây đen mã trở về trí tôn thiên tài, có 3 vạn tên khoảng trường. Mang theo chết mây đen mã trở về trí tôn thiên tài, có 70.000 tên khoảng trường. Mang theo nửa đoạn mây đen mã trở về trí tôn thiên tài, có 16 vạn khoảng trường. Chết trận trí tôn thiên tài, tổng cộng có hơn 40 vạn tên. Nói tới chỗ này, hắn ngừng một chút, tiếp tục nói: "Thông qua cửa thứ nhất chi tôn thiên tài chúng, chúc mừng các người, các người có thể tiến vào cửa ải thứ hai, không có thông qua cửa thứ nhất chi tôn thiên tài chúng, xin mời rời đi tinh không cổ lộ, có điều, cũng không cần lục trí, sau khi trở về, tiếp tục cố gắng, như thế có cơ hội trở thành đỉnh tiêm cường giả." Cửa thứ nhất cứ như vậy lần, thái, mà sau cửa ải có thể tưởng tượng được, phòng trừng cũng là nguy hiểm tầng tầng. Chúng ta được sớm đào thải, cũng không phải chuyện xấu. Tối thiểu mạng nhỏ bảo vệ được đào thải trí tôn thiên tài chúng nghị luận sôi nổi có chút chua chát ý tứ thủ quan người xoay tay lấy ra pháp tắc quyền trượng huy vũ hai lần vu vu nhất thời xuất hiện hai đạo hư không trí môn thủ quan nhân đạo hoàn thành nhiệm vụ lấy được lệnh bài trí tôn thiên tài đi bên trái được đào thải trí tôn thiên tài đi bên phải liền mấy triệu trí tôn thiên tài chúng chia làm hai nhóm bên ngông quẩn cuộn địa đi vào hư không trí môn đáng nhắc tới chính là Có một ít được đào thải trí tôn thiên tài, muốn lừa dối quá ải, đi rồi bên trái hư không chi môn, kết quả, được bắn ra ngoài, gây nên một trận cười vang. Thủ quan người lạnh nhạt nói, được đào thải, đàng hoàng đi bên phải, bên trái hư không chi môn, không có lệnh bài vào không được, không cần thử. Chúng ta cũng vào đi thôi. Lần này, Long Kim Nghệ ở tại Long Thanh Trần bên này, hiển nhiên, quyết định cùng Long Thanh Trần bên này lẫn vào. Ngoại trừ Long Kim Nghệ ở ngoài, còn có được Long Thanh Trần đã giúp Long Kim Bộ, Long Kim Trử. Long Kim Tư, cùng với Long Lúc Sửa, Long Lúc Địch, Long Lúc Bản, Long Lúc Sa cũng là đứng Long Thanh Trần bên này, mơ hổ lấy Long Thanh Trần cầm đầu ý tứ. Long Kim Bắc Minh, Long Kim Thắng Lan, Long Lúc Cung Tùm, Long Lúc Bạch, Long Thanh Bách đang cùng Long Thanh Miểu, nhưng là đứng một mặt khác, lạnh lùng nhìn Long Thanh Trần bên này, bọn họ cũng không nốc, biết liên hợp lại, mới có thể cùng Long Thanh Trần bên này chống lại. Long Thanh Hiên cùng Long Thanh Ngọc do dự chốc lát, cuối cùng, vẫn là đi tới số lượng tương đối nhiều Long Thanh Trần bên này. Cho tới. Long Kim phi sương, nhưng là mặt lệnh một mình một đứng ở một bên, vừa không có đứng Long Thanh Trần bên này, cũng không có đứng Long Kim Bắc Minh bên kia, xem như là trung lập, Khỏe mạnh Long tộc tuổi trẻ đại, chia làm hai phái. Thủ quan người than nhẹ, khẽ lắc đầu, tựa hồ có chút tiếc hận. Long Thanh Trần cũng không muốn như vậy, đáng tiếc, căn cứ huyên tỷ bòi toán, cùng với, hắn khoảng thời gian này quan sát, Long Kim Bắc Minh những kia đế tử đế nữ càng muốn với hắn đối nghịch, hắn chỉ có thể tiếp chiêu, vậy thì đến đây đi. Các đại thế lực trí tôn thiên tài chúng rồn rập liếc mắt, đây là bọn hắn phi thường tình nguyện thấy hiện tượng. Trên thực tế, không chỉ long tộc, các đại thế lực trẻ tuổi đại cũng không thể có thể bền chắc như thép, thân huynh đệ còn có thể náo bất hòa đây, huống hổ chỉ là đồng môn sư huynh đệ. Cánh rừng lớn hơn, cái gì chim đều có, đồng dạng đạo lý, thế lực lớn hơn, cũng sẽ xuất hiện rất nhiều phân kỳ, hoàn toàn một lòng đích tình huống, chỉ có thể xuất hiện tại nhỏ vô cùng thế lực ở trong. Chương 731 Vụ Long Thanh Trần dẫn theo long tộc hơn 10 trí tôn thiên tài, đi vào bên trái hư không chi môn, nhất thời cảm giác không gian vặn mẹo, thấy hoa mắt. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở một cái to lớn trên quảng trường. Chỉ thấy, một ông già nhàn nhạt nhìn tiến vào trí tôn thiên tài chúng, hoan nghênh đi tới cửa ải thứ hai. Trí tôn thiên tài chúng có chút đờ ra, bởi vì, ông lão này cùng cửa thứ nhất thủ quan người giống như lúc, liền khí tức cũng giống như lúc, hiển nhiên, chính là cùng một người. Sẽ ra chuyện gì? Chúng ta tiến vào hư không chi môn thời điểm, cửa thứ nhất thủ quan người còn ở lại cửa thứ nhất, hắn làm sao so với chúng ta tới trước cửa ải thứ hai. Quái sự, ta tới tham gia tinh không cổ lộ thời điểm, gia tộc trưởng bối đã nói với ta, tinh không cổ lộ mỗi một quan thủ quan mọi người phải không cùng người, tình huống của nơi này như thế nào cùng gia tộc trưởng bối nói không giống nhau. Chí tôn thiên tài chúng xì xào bàn tán lên. Ông lão cười nhạt nói, thời điểm trước kia, tinh không cổ lộ mỗi một quan thủ quan người đúng là người khác nhau. Có chút thủ quan nhân hòa một ít thế lực khá là thân cận, sẽ xuất hiện gian lợn, quay cóc đích tình huống, dẫn đến không công bằng, vì lẽ đó, lần này tinh không cổ lộ sửa lại quy tắc, mỗi một quan thủ quan mọi người là ta, nói một cách chính xác, đều là phân thân của ta, nếu như các ngươi có thể đến cửa ải cuối cùng, sẽ nhìn thấy ta bản thể. Long Thanh Trần ánh mắt chớp động mấy lần, nghe nói, tinh không cổ lộ tổng cộng có 999 quan, nếu như mỗi một quan đều là ông lão này phân thân. Mỗi một quan phân thân đều đạt đến cấp 9 Tiên Tôn tu vi, như vậy, ông lão này bản thể thực lực nên mạnh bao nhiêu?" Lão giả nói, những lời khác cũng không muốn nói nhiều, tuyên bố một hồi cửa ải thứ 2 thử thách, cửa ải thứ 2 thử thách chính là bảy đại phụ trợ nghề nghiệp, cũng chính là chế thuốc, luyện khí, trận pháp, minh vân, phụ triện, khôi lỗi, bói toán, ta sẽ cử hành bảy cái phụ trợ nghề nghiệp giải thi đấu, các ngươi tinh thông loại nào phụ trợ nghề nghiệp, liền báo danh tham gia loại nào phụ trợ nghề nghiệp giải thi đấu, chỉ cần tiến vào 10 ngàn tên là có thể thu được cửa ải thứ hai lệnh bài. Các ngươi tổng cộng có 26 vạn người, 70.000 cái tiêu chuẩn có thể thăng cấp, cơ hội khá lớn, độ khó không cao. Xong, ta xong, ta cái gì phụ trợ nghề nghiệp cũng không tinh thông, đây không phải làm khó dễ ta dương phi hồ sao. Ta cũng là, từ nhỏ đến lớn, ta đem phần lớn thời giờ đều dùng về mặt tu luyện, chưa từng có để tâm chuyên nghiên quá phụ trợ nghề nghiệp. Ta ngược lại thật ra chuyên nghiên quá một quãng thời gian chế thuốc, chỉ là còn rất xa không đạt tới tinh thông mức độ, cũng không biết có thể hay không may mắn qua ải. Kha kha, may là ta đối với luyện khí rất có nghiên cứu, không khó lắm tiến vào 10000 tên trong vòng. Ha ha ha, ta trận pháp trình độ có thể so với tiền bối cường giả, tuyệt đối có thể qua ải. Chí Tôn Thiên Tài chúng nghị luận sôi nổi, có người vui mừng, có người sầu, lo. Long tộc Chí Tôn Thiên Tài chúng ánh mắt đều là rơi vào Long Thanh Trần trên người, ánh mắt hơi lộ ra ước ao, cũng có chút đố kỵ, hắn nắm giữ kiểu nghịch Long Đế ký ức mà cựu lịch Long Đế ngoại trừ bói toán ở ngoài đối với sáu mặt khác đại phụ trợ nghề nghiệp nghiên cứu đều là đạt đến đỉnh cấp hắn tuyệt đối có thể qua ải, đối với hắn mà nói không có bất kỳ độ khó Long Thanh miệu sắc mặt tâm trầm bá phụ ta ký ức nguyên bản nên thuộc về ta Long Thanh Trần không thèm để ý hắn cười nhạt nhìn bên cạnh Long Kim Huyên Nhi Huyên tỷ đương nhiên báo danh tham gia bói toán phụ trợ nghề nghiệp giải thi đấu hơn nữa khẳng định có thể quaải ta không dự định tham gia bói toán phụ trợ nghề nghiệp giải thi đấu Long Kim Huyên Nhi khinh khinh lắc đầu. ở ngươi rời đi hoang cổ Long Vực này thời gian 9 năm, ta kẻ nhặt thời điểm chuyên nghiên phụ triện. Hơi có đoạt được, ta dự định báo danh tham gia phụ triện phụ trợ nghề nghiệp giải thi đấu, kiểm nghiệm mình một chút phụ triện trình độ. Cũng tốt. Long Thanh Trần không nói thêm gì. hắn nắm giữ cựu Nghịch Long Đế ký ức, Huyên Tỷ nắm giữ Thiên Toán Nữ Đế ký ức, cựu Nghịch Long Đế lúc còn trẻ cùng Thiên Toán Nữ Đế lúc còn trẻ đều đã tham gia Tinh Không Cổ Lộ, vì lẽ đó, hắn và Huyên Tỷ đều giống như lần thứ hai tham gia. Tại sao tinh không cổ lộ đối với tuổi trẻ đại các thiên tài tác dụng rất lớn? Chủ yếu là bởi vì tinh không cổ lộ độ nguy hiểm, có thể để cho tuổi trẻ đại các thiên tài trải qua cuộc chiến sinh tử, xúc tiến tuổi trẻ đại các thiên tài kích thích ra tiềm lực của chính mình. Hắn và huyên tỷ đã đã tham gia một lần, bằng lần thứ hai tham gia, tinh không cổ lộ độ nguy hiểm đối với hắn và huyên tỷ tới nói, liền thấp xuống rất nhiều, tác dụng cũng là không lớn như vậy. Nếu như không phải thời gian Tổ Long cùng Long tộc lao bối chúng càng muốn để hắn và Huyền Tỷ tham gia một hồi, hắn và Huyền Tỷ nguyên bản không dự định tham gia. Vì lẽ đó, có thể hay không thông qua phụ trợ nghề nghiệp giải thi đấu, có thể hay không bị đào thải, hắn và Huyền Tỷ kỳ thực cũng không phải như vậy lưu ý, tham gia tinh không cổ lộ, coi như là chơi một chút đi. Phía dưới, bắt đầu báo danh. Ông lão tử trong không gian giới chỉ, lấy ra bảy khối một bài, bảy khối một bài trên, phân biệt viết chế thuốc, luyện khí, trận pháp chờ chút. Hiển nhiên, đã sớm chuẩn bị xong những này, hắn hất tay, đem bảy khối một bài cắm trên mặt đất. Các người muốn báo danh tham gia cái nào giải thi đấu, liền đứng cái nào một bài phía trước, xếp thành đội. Nghe hắn vừa nói như vậy, liền, trí tôn thiên tài chúng bắt đầu đứng thành hàng. Lựa chọn chế thuốc, luyện khí, trận pháp nhân số nhiều nhất. Lựa chọn minh vân, phụ triện, khôi lỗi nhân số hơi hơi ít một chút. Mà, lựa chọn bói toán chỉ có vẹn vẹn mấy người. Ngấm lại cũng là bình thường trở lại, chế thuốc. Luyện khí, trận pháp được khen là phụ trợ nghề nghiệp ở trong tam đại loại, cũng là đám người tu luyện. Nhất thường dùng 3 loại, người từng học nhiều nhất. Mà, Minh Vân, Phụ Triện, khôi lỗi này ba cái phụ trợ nghề nghiệp, khá là hiếm thấy, người từng học đối lập ít một chút. Cho tới, đối toán, chính là 7 cái phụ trợ nghề nghiệp ở trong khói nhất học một loại, từ xưa tới nay, hiểu được chiêm tinh sư chính là hiếm như lá mùa thu giống như tồn tại. Tiên bối, người mới vừa nói qua, mỗi một dạng phụ trợ nghề nghiệp giải thi đấu. 10.000 tên trong vòng cũng có thể bắt được cửa ải thứ hai lệnh bài, nhưng là, tham gia bồi toán phụ trợ nghề nghiệp cuộc tranh tài chỉ có chúng ta bảy người, có phải là chúng ta bảy người có thể trực tiếp thu được cửa ải thứ hai lệnh bài? Ha ha ha, nếu như vậy, chúng ta bảy người không cần so. Báo danh tham gia bòi toán phụ trợ nghề nghiệp cuộc tranh tài bảy cái trí tôn thiên tài cười vang lên. Các người nghĩ hay lắm. Ông lão lường bọn họ một cái, quy tắc là chết, người là sống. Ta sẽ căn cứ mỗi một dạng phụ trợ nghề nghiệp giải thi đấu báo danh nhân số bao nhiêu, quyết định mỗi một dạng phụ trợ nghề nghiệp giải thi đấu có thể thăng cấp bao nhiêu người, như các ngươi chỉ có 7 người, như vậy chỉ có một tiêu chuẩn có thể thăng cấp cửa thứ 3. Nghe hắn vừa nói như vậy, báo danh tham gia bồi toán phụ trợ nghề nghiệp cuộc tranh tài 7 cái chí tôn thiên tài có hơi thất vọng, cao hứng hụt một hồi. Nếu Huyên tỷ lựa chọn tham gia phụ chiến phụ trợ nghề nghiệp giải thi đấu, vậy ta cũng lựa chọn phụ chiến đi. Long Thanh Trần cười cợt, theo Long Kim Huyên nhi đứng ở viết phụ truyện hai chữ mục bài phía trước trong đội ngũ, ngược lại, ngoại trừ bói toán ở ngoài, hắn sáu mặt khác đại phụ trợ nghề nghiệp mọi thứ tinh thông, lựa chọn cái nào đều giống nhau. Chương 732, như vậy mới có ý tứ. Bảy đại phụ trợ nghề nghiệp giải thi đấu, mỗi cái cuộc tranh tài người thứ nhất có thể thu được đối ứng thưởng. Tỷ như, chế thuốc phụ trợ nghề nghiệp cuộc tranh tài người thứ nhất có thể thu được một đế phẩm đan lô. Lại tỷ như, phụ truyện phụ trợ nghề nghiệp cuộc tranh tài người thứ nhất có thể thu được một nhánh đế phẩm hóa bút hiểu chưa thủ quan lão người một bên tuyên bố một bên từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra chế thuốc luyện khí trận pháp minh vân phụ kiện khối lỗi bói toán cần thiết vật liệu cùng dụng cụ chồng đến như bảy tòa núi lớn trí tôn thiên tài chúng đều là ánh mắt hừng hực mà nhìn những tài liệu này cùng dụng cụ tuy rằng bọn họ đều là siêu cấp đại thế lực trí tôn thiên tài thế nhưng một lần nhìn thấy nhiều như vậy vật liệu cùng dụng cụ vẫn như cũ cảm giác chấn động Long Thanh Trần hứng thú, mỗi cái cuộc tranh tải người thứ nhất, có thể thu được đối ứng thưởng. Thủ quan lão người liếc mắt nhìn hắn, không sai, chỉ có người thứ nhất, mới có thưởng. Vậy ta có thể báo danh nhiều giải thi đấu sao? Long Thanh Trần ánh mắt chớp động, nắm giữ kiểu Nghịch Long Đế ký ức, ngoại trừ bói toán ở ngoài, cái khắc lục đại phụ trợ nghề nghiệp, hắn đều đạt đến đỉnh cấp, người thứ nhất, khẳng định có thể tranh một chuyến. Thủ quan lão người cười nhạt nói, đương nhiên có thể, không có quy định không cho phép báo danh nhiều giải thi đấu. Long Thanh Trần Đạo, được. Ngoại trừ bói toán ở ngoài, ta toàn bộ báo danh. Ngoại trừ chế thuốc ở ngoài, ta còn tinh thông trận pháp. Ta muốn báo danh hai người này giải thi đấu. Ta tinh thông chế thuốc, trận pháp cùng khôi lỗi. Ta báo danh này ba cái giải thi đấu. Nghe được người thứ nhất có thưởng, một ít tinh thông nhiều loại phụ trợ nghề nghiệp trí tôn thiên tài chúng cũng là nhảy nhót báo danh. Long Thanh Trần đối với bên cạnh Long Kim Huyên Nhi Đạo, Huyên tỷ, ngoại trừ phụ truyện ở ngoài, ngươi lại báo danh bói toán giải thi đấu đi. Long Kim Huyên Nhi yên nhiên mà cười, đây là đương nhiên, lấy không thưởng, không cần thị phí. Long Thanh Trần cũng là trong lòng mừng thầm, hắn có thể ôm đồn Lục Đại phụ trợ nghề nghiệp cuộc tranh tài người thứ nhất, mà Huyên Tỷ nhưng là giữ chắc bói toán phụ trợ nghề nghiệp cuộc tranh tài người thứ nhất bằng túi tròn, nói cách khác, hết thể thưởng đều thuộc về hắn cùng Huyên Tỷ. Thủ quan người có một việc, ta thiết yếu nói rõ một hồi. Long Kim Bắc Minh hận hận liếc mắt nhìn Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi, đung nhiên đối với thủ quan người bẩm báo lên ở cửa thứ nhất thời điểm hắn không hiểu ra sao được mấy trăm trí tôn thiên tài truy sát may là hắn chạy trốn nhanh bằng không đã sớm mất mạng hắn nghĩ tới nghĩ lui suy đoán nhất định là Long Thanh Trần cùng Long Kim Viên Nhi dở trò quỷ bởi vì ngoại trừ Long Thanh Trần cùng Long Kim Viên Nhi ở ngoài hắn không có đắc tội ai hắn lớn tiếng nói Long Thanh Trần có cửu Nghịch Long Đế ký ức mọi người đều biết cửu lịch Long Đế đối với các loại phụ trợ nghề nghiệp rất có nghiên cứu đạt đến rất cao trình độ Long Thanh Trần báo danh tham gia nhiều giải thi đấu bắt được người thứ nhất độ khả thi rất lớn ai có thể cùng hắn tranh nói tới chỗ này hắn dừng một chút tiếp tục nói còn có đại gia khả năng không biết long kim huyên nhi là thái cổ thời kỳ thiên toán nữ đế tái thế thiên toán nữ đế là ai thiên toán nữ đế được khen là vũ trụ đệ nhất chiêm tinh sư nàng báo danh tham gia bồi toán phụ trợ nghề nghiệp giải thi đấu ai có thể so sánh được nàng nghe hắn vừa nói như vậy chí tôn thiên tài chúng xôn xao dồn dập phản đối Ta còn tưởng rằng hắn là Long Tộc một cái nào đó đế tử, không nghĩ tới, hắn chính là Long Tộc Tổng Thánh Tử. Long Thanh Trần, đã sớm nghe nói hắn nắm giữ cựu nịch Long Đế ký ức. Bọn chúng ta với ở cùng cựu nịch Long Đế thi đấu. Không công bằng. Long Thanh Trần bên cạnh cái này cô gái trẻ dĩ nhiên thiên toán nữ đế tái thế, cái kia càng thêm không công bằng. Thiên toán nữ đế là thái cổ thời kỳ chân thật bói toán người số một, ở bói toán chi đạo trên, ai có thể cùng nàng đánh đồng với nhau. Long không không căm tức Long Kim Bắc Minh. Ngươi làm sao có thể như vậy? Sau khi trở về, ta nhất định phải đưa ngươi hành động nói cho thời gian tổ Long. Xin cứ tự nhiên. Long Kim Bắc Minh thần tình lạnh nhạt, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Thủ quan lão người không khỏi cao mày lên, cảm thấy làm khó dễ. Long Thanh Trần nắm giữ cựu Nghịch Long Đế ký ức, Long Kim Huyên Nhi là Thiên Toán Nữ Đế tái thế, tham gia phụ trợ nghề nghiệp giải thi đấu, sát thực không công bằng. Hắn nghĩ đến hồi lâu, mới chậm rãi nói, như vậy đi. Xét thấy Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi có chút đặc thủ Không cho phép tham gia nhiều giải thi đấu Chỉ có thể tham gia một giải thi đấu Long Kim Huyên Nhi hạ thấp người thi lễ Cười nhạt nói Thủ con người, ngươi có nghĩ tới hay không Tại đây chút trí tôn thiên tài ở trong Tái thế người cùng với đoạt sắc giả Tuyệt đối không chỉ hai chúng ta Chỉ là bọn hắn ẩn tàng tốt hơn Không có bạo lộ ra Ngươi chỉ hạn chế hai chúng ta Cũng không hạn chế bọn họ Đây mới thực sự là không công bằng Nghe nàng nói như vậy Trí tôn thiên tài chúng hai mặt nhìn nhau, không khỏi lẫn nhau cảnh giác lên, xác thực, bây giờ thời đại là tu luyện tình thế, có thể nói hoàng kim đại thế, viễn cổ thời kỳ cùng thái cổ thời kỳ ngã xuống cường giả môn dồn dập tái thế hoặc là đoạt xác cũng không ai biết tại đây chút trí tôn thiên tài ở trong ẩn tàng bao nhiêu tái thế người cùng đoạt sắc người. Long Thanh Trần đồng ý nói, huyên tỷ nói không sai, muốn hạn chế liền toàn bộ đồng thời hạn chế, không hạn chế liền toàn bộ cũng không hạn chế, đối với chúng ta hai cái đặc thù đối xử, đây coi là cái gì Được rồi. Thủ quan lão người cười khổ, nhìn về phía trí tôn thiên tài chúng, ta mặc kệ các ngươi là tái thế người cũng tốt, đoạt xác người cũng được, toàn bộ không hạn chế, tùy tiện các ngươi tham gia bao nhiêu cái giải thi đấu, có thể bắt được số một, coi như bản lãnh của các ngươi, Lúc này mới thú vị. Long Thanh Trần Ánh mắt chậm rãi từ 26 vạn trí tôn thiên tài chúng trên người đảo qua, chính như Huyên Tỷ từng nói, tại đây chút trí tôn thiên tài chúng ở trong, khẳng định có không ít tái thế người cùng đoạt sát giả, nói cách khác có một ít nhân hòa hắn nắm giữ cường giả ký ức. tỷ như, có một trí tôn thiên tài, là viễn cổ thời kỳ chú tạo đại sư chuyển thế chi thân, như vậy, viễn cổ thời kỳ chú tạo đại sư cùng cựu nịch long đế rèn đúc trình độ so với ai hơn rất, gì một bậc, vậy thì rất khó nói, còn phải so qua mới biết. Thủ quan lão người lấy ra 7 bản chống công sách, đem báo danh tham gia 7 cái phụ trợ nghề nghiệp cuộc tranh tài trí tôn thiên tài chúng danh sách đăng ký lên, đăng ký xong, tuyên bố, bắt đầu đi. Tiên tiến được chế thuốc phụ trợ nghề nghiệp giải thi đấu vòng thứ nhất. Mỗi cái người dự thi luyện chế một viên tiên phẩm trở lên năng dược, hạn lúc nửa canh giờ, luyện chế không ra thì lại trực tiếp đào thải. Báo danh tham gia chế thuốc phụ trợ nghề nghiệp cuộc tranh tài trí tôn thiên tài có hơn 7 vạn người. liền, hơn 7 vạn cái trí tôn thiên tài dồn dập cầm một đan lô cùng một ít dược tài bắt đầu luyện chế. Hơn 7 vạn cái luyện dược sư đồng thời chế thuốc đan dược, tình cảnh khá là đổ sộ. tàn mát ra mùi thuốc, hỗn hợp lại cùng nhau biến thành kích độc. Tạo thành khí độc, chí tôn thiên tài chúng không thể làm gì khác hơn là dựng lên tiên lực hộ thể. Sau nửa canh giờ, thủ quan lão người tuyên bố vòng thứ nhất thi đấu kết thúc, có một hơn vạn cái trí tôn thiên tài còn không có luyện chế ra đến, trực tiếp được hắn đào thải. Hiện nhiên, những này chí tôn thiên tài chế thuốc trình độ không cao, thuần túy ôm thử một lần ý nghĩ, ngược lại, lãng phí chính là tình không cổ lộ dự tài, đem ra luyện tập cũng không sai. chương 733 Vụ Thủ quan lão người thả cảm ứng Đem hơn 6 vạn cái trí tôn thiên tài luyện chế ra tới đan dược kiểm tra rồi một lần, khỏe miệng co giật, sắc mặt khó coi. Chế thuốc phụ trợ nghề nghiệp giải thi đấu, tổng cộng có hơn 7 vạn cái người tham gia, hơn 1 vạn cái người tham gia không có ở trong thời gian quy định luyện chế ra đan dược. Còn lại hơn 6 vạn cái người tham gia, ở trong thời gian quy định, luyện chế được đan dược, thế nhưng, đặt đến tiên phẩm trở lên đan dược chỉ có hơn 2 vạn viên, những đan dược khác đều là hàng ngái rộng, chất thải công nghiệp, không đạt tới tiên phẩm. Nói cách khác có ít nhất hơn 5 vạn cái người tham gia đang lãng phí dự tài. hắn khá là cam tức, tuy rằng tình không cổ lộ tu luyện tư nguyên rất nhiều, thế nhưng, cũng không phải như vậy lãng phí. Ta hy vọng, ở sau đó thi đấu ở trong, không muốn lại xuất hiện tình huống như vậy, không đạt tới yêu cầu người dự thi, xin mời tự giác lui ra, bằng không, nếu như ta phát hiện ai đang lãng phí tài nguyên, như vậy, trực tiếp trục xuất tinh không cổ lộ. Hơn 5 vạn cái người dự thi sắc mặt nóng lên, có chút ngượng ngùng lên. Thủ quan lão nhân đạo, Vòng thứ nhất kết thúc, hơn 2 vạn cái thăng cấp người, bắt đầu vòng thứ hai, yêu cầu luyện chế ra một viên thượng phẩm tiên đan, đồng dạng hạn lúc nửa canh giờ. Hơn 2 vạn cái thăng cấp người, có hơn 8.000 người biết mình luyện chế không ra thượng phẩm tiên đan, tự giác thối lui ra khỏi thi đấu, không có lãng phí dự tài, miễn cho được thủ quan lão người trực tiếp trục xuất tinh không cổ lộ. Còn lại hơn 1 vạn người nhận lấy dự tài, bắt đầu luyện chế. Nửa canh giờ vừa đến, thủ quan lão người tuyên bố vòng thứ hai kết thúc. Đem một ít không có ở quy định thời gian luyện chế ra đan dược người đào thải đi, lại sẽ luyện chế ra tới đan dược không đạt tới thượng phẩm tiên đan người đào thải đi, chỉ còn giữ lại hơn 6.000 người ở trong thời gian quy định luyện chế được thượng phẩm tiên đan. Chúc mừng các ngươi, thông qua cửa hải thứ 2 thử thách. Thủ quan lão người trực tiếp cho hơn 6.000 người phân phát qua cửa lệnh bài. Hắn nhìn này hơn 6.000 người đạo, tiếp đó, chính là vòng thứ 3, yêu cầu luyện chế ra một viên vương phẩm tiên đan, cũng chính là tiên vương đan. Ta chế thuốc trình độ chỉ có nhất tinh tiên dược sư, khẳng định luyện chế không ra vương phẩm tiên đan, ta lui ra đi, miễn cho lãng phí dược tài. Ngược lại, đã lấy được cửa hải thứ hai lệnh bài, người thứ nhất khẳng định thuộc về tái thế người hoặc là đoạt sắc giả, chúng ta những này người bình thường tuyệt đối không lấy được, quên đi, không tham gia. Hơn 6.000 người hai mặt nhìn nhau, dồn dập từ bỏ tiếp tục thi đấu. Liền, chỉ có 13 người lựa chọn tiếp tục thi đấu, trong đó, liền bao quát long thanh trần, tranh cấp người thứ nhất. Này 13 người, rõ ràng đều là đối với chính mình chế thuốc trình độ vô cùng tin tưởng. Xác thực như vậy, 13 người đều ở trong vòng nửa canh giờ, luyện chế được một viên vương phẩm tiên đan, toàn bộ thông qua vòng thứ 3. Thủ quan lão người đem 13 viên vương phẩm tiên đan kiểm tra rồi một lần, xác định không thành vấn đề, hiếm thấy hiện lên một nụ cười. Xem ra, các ngươi 13 cái chế thuốc trình độ cũng rất cao, không cho các ngươi ra một điểm vấn đề khó, liền đào thải không được các người, phân không ra ai là người thứ nhất, như vậy đi đệ tứ đổi phiên yêu cầu luyện chế ra một viên đế phẩm thiên đan đồng dạng hạn lúc nửa canh giờ khí Chí tôn thiên tài chúng hít vào một ngụm khí lạnh đế phẩm thiên đan cũng chính là đế đan truyền thuyết phục dụng đế đan sau khi có thể trực tiếp đạt đến tiên đế tu vi đương nhiên này hơi cường điệu quá trên thực tế không thể trực tiếp đạt đến tiên đế tu vi thế nhưng từ nơi này truyền thuyết cũng có thể mặt bên nhìn ra đế đan mạnh mẽ công hiệu tu luyện giả dùng sau khi đối với tu luyện có rất lớn giúp ích Thông qua vòng thứ ba mười ba cái chi tôn thiên tài, có mười một cái biểu hiện cay đắng, lựa chọn từ bỏ tham gia đệ tứ đội phiên, hiển nhiên, bọn họ tự biết luyện chế không ra đế đan. Cuối cùng, chỉ có Long Thanh Trần cùng một người mặc trang phục thiếu nữ lựa chọn tiếp tục tham gia đệ tứ đội phiên. Long Thanh Trần hơi kinh ngạc, hắn nắm giữ cửu nịch Long Đế ký ức, mới có nắm luyện chế ra đế đan, cái này trang phục thiếu nữ lai lịch gì, dĩ nhiên cũng có nắm. Từ nơi này trang phục thiếu nữ sinh mệnh khí tức có thể cảm ứng được đến. Chỉ có 16 tuổi, coi như thiên phú cao đến đâu, coi như từ trong bụng mẹ bắt đầu chuyên nghiên luyện dược chi thuật, cũng tuyệt đối không thể đạt đến 9 sao tiên dược sư trình độ. Phải biết, luyện dược chi thuật phi thường khó học, có chút chuyên nghiên mấy vạn năm tiền bối cứng, giả, cũng chỉ là miễn cưỡng đạt đến nhất tinh tiên dược sư mà thôi. Hiện nhiên, cái này trang phục thiếu nữ cũng không phải một người bình thường, nhất định là tái thế người hoặc là đoạt sắc người. Long Thanh Trần đối với thủ quan lão người đưa ra yêu cầu, tiền bối, những này phổ thông tiên thuốc. Luyện chế không ra đế đan, phải cho chúng ta một ít cực phẩm tiên dược mới được. Không cần. Thủ quan lão người đang muốn lấy ra cực phẩm tiên dược thời điểm, trang phục thiếu nữ bỗng nhiên ngăn cản, nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua Long Thanh Trần. Ngươi luyện chế không ra, không có nghĩa là người khác luyện chế không ra. Ta hay dùng những này phổ thông tiên thuốc, luyện chế ra một viên đế đan đến. Ngươi có thể dùng phổ thông tiên dược, luyện chế ra đế đan. Long Thanh Trần ánh mắt ngưng lại, có một loại dự cảm không tốt nếu như cái này trang phục thiếu nữ thật sự có thể luyện chế ra đến như vậy hắn liền thua đồng thời trong lòng hắn có chút nghi hoặc nhớ tới một người ở Thái cổ thời kỳ cựu lịch Long đế ký ức ở trong có thể sử dụng phổ thông tiên dược luyện chế ra đế đan người chỉ có một lẽ nào chẳng lẽ thủ quan lão người nhiều hứng thú nhìn Long Thanh Trần cười nhạt nói ngươi dùng phổ thông tiên luyện dược luyện chế không ra đế đan nàng có thể chứng minh nàng chế thuốc trình độ ở người bên trên chớ nàng luyện chế ra đến nói sau đi. Long Thanh Trần cao mày thật sâu nhìn kỹ lấy trang phục thiếu nữ, nếu như nàng có thể làm được, ta tự nhiên chịu thua. Nếu như nàng không làm được, như vậy người thứ nhất chính là ta. Trang phục thiếu nữ từ trồng chất như núi dược tại ở trong, chọn lựa mấy trăm cây tiên dược đều là rất phổ thông tiên thuốc, ngắt đầu bỏ đuôi, đem không cần bộ phận lấy xuống, đem cần lưu lại. Hô, đem đan lô nâng ở trên ngọc thủ, thả chân hỏa, bắt đầu luyện chế. Long Thanh Trần chăm chú nhìn nàng chế thuốc, từ tiên dược lựa chọn vào lò trình tự khống ôn chế thuốc mật tấn chờ chút đến xem đều cùng cựu nghịch long đê ký ức ở trong người kia quá giống giống dùng không tới nửa canh giờ trang phục thiếu nữ chính là luyện thành một viên đan dược chỉ thấy viên đan dược kia có tháng một năm 99 đạo rõ ràng đan vân ở đan dược luyện thành một sát na cẩn có tứ thánh thú dị tượng ở bên cạnh lò luyện đan tái hiện ra thanh long di gào bạch hổ nhảy vọt chu tước bay lượn huyền vũ hiến thụy ầm ầm ầm toàn bộ bầu trời tối lại mây đen bay khắp điện thoại lôi mình đi trang phục thiếu nữ cầm trong tay đan dược trực tiếp đánh tới trong tầng mây độ đan kiếp khi nảy viên đan dược độ xong cướp từ trong tầng mây hạ xuống thời điểm lượn lờ cửu sắc hào quang chuyện này chưa từng gặp mùi thuốc như vậy nồng nặc đan dược nàng thật sự luyện thành đây đúng là đế đan ta từng ở gia tộc trong bảo khố may mắn gặp một lần vẹn vẹn người được một kia mùi thuốc chí tôn thiên tài chúng cảm giác cả người thoải mái và ngàn lỗ chân lông mở ra trong cơ thể tiên lực càng là sôi trào mãnh liệt, sôi trào lên. Ẩm, ẩm, ẩm. Có một ít nguyên bản nằm ở đột phá bên bờ trí Tôn thiên Tài, được này một tia mùi thuốc kích phát, dồn dập đột phá tu vi. Người thua rồi. Thủ quan lão người cười nhạt địa nhìn một chút Long Thanh Trần, nhìn thấy Long Thanh Trần ăn quả đắng, tựa hồ rất cao hứng, đó lấy, hắn liếc mắt nhìn danh sách, cao giọng tuyên bố, chế thuốc phụ trợ nghề nghiệp giải thi đấu, người thứ nhất, trung Linh Nhi. Người rốt cuộc là ai? Long Thanh Trần hít sâu một hơi, đã 9 phần 10 có thể xác định, cái này trang phục thiếu nữ rất có thể chính là cựu nịch Long Đế ký ức ở trong người kia chuyển thế chi thân. Trang phục thiếu nữ lạnh nhạt đạo, người đã đoán được, không phải sao? Chương 734, Trần Tướng Nghe trang phục thiếu nữ vừa nói như vậy, bằng chấp nhận, Long Thanh Trần thăng nhẹ, xem ra, người đúng là người kia. Từ Long Thanh Trần cùng trang phục thiếu nữ đối thoại ở trong có thể nghe ra đầu mối, trí tôn thiên tài chúng không khỏi ánh mắt quá dị mà nhìn trang phục thiếu nữ. Xem ra, cái này trang phục thiếu nữ không chỉ là tái thế giả, hơn nữa, còn nhận thức Cửu Nịch Long Đế, thuộc về cùng một thời đại người. Không dám nói ra tên của ta sao? Vẫn là xấu hổ mở miệng. Trung Linh Nhi cười gằn, có chút trào phúng ý tứ. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, ngươi muốn biết rõ, cùng ngươi có cửu đoán chính là Cửu Nịch Long Đế mà không phải ta, ta chỉ là nắm giữ trí nhớ của hắn. Trung Linh Nhi lạnh lùng nói, ngươi nếu kế thừa trí nhớ của hắn, vậy sẽ phải kế thừa hắn tất cả. Bao quát kẻ thù của hắn, ngươi từ chối không được. Ta cảm giác, ngươi bệnh không nhẹ. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững chỉ chỉ đầu, chiếu, theo nói như ngươi vậy, kế thừa trí nhớ của hắn, liền muốn kế thừa hắn tất cả. Như vậy, đệ đệ của hắn tám nịch Long Đế có phải là phải gọi ta một tiếng huynh trưởng? hắn chất nhi, có phải là phải gọi ta một tiếng bá phụ. Long Thanh Miệu sắc mặt đỏ lên, căm tức Long Thanh Trần, Long Thanh Trần, ngươi làm càn. Long Thanh Trần chỉ chỉ trung linh nhi, đối với Long Thanh Miệu đạo. Đây cũng không phải là ta nói, là nàng nói ngươi đến cùng với nàng tính sổ. Long Kim Huyên Nhi đi tới, đứng Long Thanh Trần bên cạnh, đôi mắt đẹp lạnh nhạt dừng ở Trung Linh Nhi, đùi đệ nói rất rõ ràng, kẻ thù của ngươi là cựu nịch Long Đế, mà không phải hắn, nếu như ngươi nhất định phải không biết điều, đem thù hận toán khi hắn trên người, như vậy, ta cùng hắn luôn sẵn sàng tiếp đón là được rồi. Không biết nhớ ra cái gì đó, Trung Linh Nhi bỗng nhiên khanh khách cười không ngừng, thiên toán nữ đế, ngươi không thể nào không biết đi, năm đó. Tấn công thiên toán tinh cường giả ở trong, có một vị Long Đế cũng tham dự, ngươi tái thế đến Long Tộc, bằng cùng kẻ thù đồng tộc, có phải là rất chào phúng. Có một vị Long Đế tham dự tấn công thiên toán tinh. Long Thanh Trần bỗng nhiên cả kinh, việc này, Long Kim Huyên Nhi chưa bao giờ nói với hắn lên quá. Chẳng trách thời gian tổ Long hỏi Long Kim Huyên Nhi có muốn hay không Long Tộc giúp nàng đoạt lại thiên toán tinh thời điểm, nàng trực tiếp cự tuyệt, một mặt, nàng muốn dựa vào bản thân thực lực đoạt lại, ở một phương diện khác, khả năng không muốn để cho Long Tộc khó làm. Long Kim Huyên Nhi lạnh nhạt nói, ta đương nhiên biết, có điều, ta xưa nay đều là ân oán rõ ràng, Long Đế là Long Đế, Long Tộc là Long Tộc, ta sẽ không nói là một, vị kia Long Đế, ta sớm muộn với hắn tính sổ. Long Thanh Trần hỏi, huyên tỷ là vị nào Long Đế? Long Kim Huyên Nhi trầm mặt chốc lát, bùi đệ vẫn là đừng hỏi, nên lúc nói cho ngươi biết, ta tự nhiên sẽ nói. Được rồi. Long Thanh Trần cũng không tiện hỏi nhiều. Trong lòng hắn nhưng tràn ngập nghi hoặc, nếu như chỉ là một giống như Long Đế. Huyên tỷ trực tiếp nói cho hắn biết cũng không sao, bởi vì Huyên tỷ biết hắn đối với những kia không tuân theo Hoàng cổ Long vực Long đế không có cảm tình gì, hắn sớm muộn đều sẽ sửa trị những kia Long đế. Nhưng là Huyên tỷ cũng không nguyện nói cho hắn biết, hiển nhiên không phải một loại Long đế, rất khả năng cùng hắn có mật thiết quan hệ Long đế, chẳng lẽ là Huyền nhất Long đế? Nếu quả như thật là Huyền nhất Long đế, hắn vẫn đúng là rất khó khăn, bởi vì Huyền nhất Long đế vẫn luôn là chống đỡ Hoàng cổ Long vực. đây là người thượng. Thủ quan lão người lấy ra một đế phẩm đan lô giao cho Trung Linh Nhi. Trung Linh Nhi tiện tay đem đế phẩm đàn lô thu vào không gian giới chỉ ở trong, tựa hồ cũng không phải rất lưu ý, làm cho nàng cao hứng là tự tay đánh bại cựu nhịch long đế loại cảm giác đó. Thái cổ thời kỳ. Ai chế thuốc trình độ vượt qua cựu nịch long đế? Vậy thì rất khó nói, ở thái cổ thời kỳ đông đảo đế cảnh cường giả ở trong, chưa từng nghe nói ai chế thuốc trình độ so với cựu nhịch long đế càng cao hơn, trừ phi là trường sinh cảnh cường giả. Nhưng là, trường sinh cảnh cường giả rất ít xuất hiện, ở trong sách cổ ghi chép đều rất ít, chúng ta rất khó biết. Long Thanh Trần khẳng định biết, chỉ là hắn vì sao không dám nói ra. Chí tôn thiên tài chúng xì xào bàn tán, suy đoán cái này trang phục thiếu nữ thân phận. Nàng rốt cuộc là ai? Long Kim Huyên Nhi đối với Long Thanh Trần truyền âm nhập mật, hỏi thăm tới đến, hiển nhiên, cũng rất tò mò. Không muốn để cho những người khác biết, thế nhưng, đối với Huyên Tỷ không có gì hay che giấu, Long Thanh Trần truyền âm nói nàng là thái cổ thời kỳ lúc đầu linh hà đạo nhân chuyển thế chi thân năm đó cựu nịch long đế vì chuyên nghiên chế thuốc trình độ chung quanh tìm kiếm danh sư linh hà đạo nhân thấy hắn thiên phú không tệ đã thu hắn vì là quan môn đệ tử cựu nịch long đế chế thuốc trình độ toàn bộ đều là linh hà đạo nhân dạy hóa ra là linh hà đạo nhân chẳng trách chế thuốc trình độ cao như vậy long kim huyên nhi bừng tỉnh linh hà đạo nhân là người biết điều rất ít người biết khi đó ta đi một bí cảnh gặp được linh hà đạo nhân một lần chỉ là Không có trò chuyện quá. Nàng hỏi, nếu cựu nịch Long Đế lệ Linh Hà Đạo Nhân sư phụ, chuyên nghiên chế thuốc, vì sao sau đó lại thành Linh Hà Đạo Nhân kẻ thù? Long Thanh Trần giải thích, sau đó, cựu nịch Long Đế cùng Linh Hà Đạo Nhân sớm chiều ở trung bên dưới, tình cảm dần sinh, thành đạo lữ, nhưng là, cựu nịch Long Đế nhưng đấu kỵ Linh Hà Đạo Nhân chế thuốc trình độ cao hơn hắn, bất luận hắn làm sao chuyên nghiên, trước sau so với Linh Hà Đạo Nhân trên lệch một bậc. Cựu nịch Long Đế hoài nghi Linh Hà Đạo Nhân còn có ép đáy hòm gì đó không có dạy cho hắn, liền, hắn đánh giết Linh Hà Đạo Nhân, lật tung rồi Linh Hà Đạo Nhân toàn bộ di vật, cuối Cùng lại phát hiện, Linh Hà Đạo Nhân đã đem toàn bộ luyện dược chi thuật dạy cho hắn, cũng không có ẩn tàng cái gì. Sau khi nghe xong, Long Kim Huyên Nhi như mày, Linh Hà Đạo Nhân cũng thực sự là đáng thương, cựu nịch Long Đế thật đáng chết, sắp thực đáng chết. Long Thanh Trần cười cận, để hắn lung túng là... Cựu nịch Long Đế cùng Linh Hà Đạo Nhân trở thành đạo lữ sau khi, sớm chiều trung đụng từng tí từng tí đều ở ký ức ở trong. Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp đống nhiên rừng ở hắn, sau đó, ngươi sẽ không như vậy đối với ta chứ? Long Thanh Trần có chút bất đắc dĩ, huyên Tỷ không trả nổi mổ ta sao? Long Kim Huyên Nhi xì mà cười. mỗi một quãng thời gian, ta sẽ đối với ngươi bói toán một lần, nếu như như ngươi vậy đối với ta, ta nhất định sẽ sớm biết. Long Thanh Trần không nói gì. Vị cô nương này! Ngươi đối với cựu nịch Long Đế thù hận, toán ở Long Thanh Trần trên người, ta không có ý kiến gì, vừa vạn, ta cũng xem Long Thanh Trần không hợp mắt, không bằng chúng ta cùng nhau liên thủ chống lại Long Thanh Trần, bất kỳ. Long Kim Bắc Minh trong ánh mắt tràn ngập thành khẩn, đối với Trung Linh Nhi phát ra mời. Dưới cái nhìn của hắn, địch nhân kẻ địch chính là bằng hữu. Lan. Trung Linh Nhi lạnh nhạt địa liếc mắt nhìn hắn, khinh thường nói, theo ta liên thủ, người còn chưa xứng. Long Kim Bắc Minh sắc mặt đỏ lên thành chư can sắc. Tâm tức nàng, coi như ngươi là một tái thế giả, không có trợ giúp của chúng ta, ngươi tuyệt đối không làm gì được long thanh trần, cần biết, long tộc mạnh mẽ không phải một mình ngươi có thể chống lại, hết ngồi đáy giếng. Ẩm. Trung linh nhi tu vi bạo phát, tỏa ra khí thế mạnh mẽ, bao phủ ở lòng kim bắc minh trên người, ánh mắt lạnh leo đạo, ngươi muốn chết sao? Chính xác đế. Chí tôn thiên tài chúng đều là ngơ ngác mà nhìn nàng, nhớ tới nàng tái thế người thân phận, cũng là bình thường trở lại. Long Kim Bắc Minh càng là kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, lui về phía sau vài bước, trong ánh mắt mặc dù có điểm không phục, cũng không dám lại lên tiếng. Long Thanh Trần trong lòng có chút buồn cười. Long Kim Bắc Minh căn bản không biết Linh Hà đạo nhân tính cách quái gở, độc lai like độc vãng, chưa bao giờ sẽ cùng người liên thủ, hơn nữa cũng không biết Linh Hà đạo nhân cùng Cựu Nịch Long Đế thuộc về thầy trò, đạo lữ quan hệ phức tạp, cho rằng tùy tiện câu nói đầu tiên có thể lôi kéo đến một giúp đỡ, không ăn quả đáng mới phải quái sự. Kỳ thực. Linh Hà Đạo Nhân đối với cựu nịch Long Đế, không đơn thuần chỉ là cựu hận, nhiều hơn là một loại hoàn khí. Cho dù cựu nịch Long Đế giết Linh Hà Đạo Nhân, Linh Hà Đạo Nhân trong lòng khả năng đối với cựu nịch Long Đế vẫn như cũ còn có một chút tình cảm. Chuyện tình cảm chính là như vậy không thể nào hiểu được. Chương 735 Tiếp đó, tiến hành rèn đúc phụ trợ nghề nghiệp giải thi đấu. Thủ quan lão người tuyên bố, vòng thứ nhất, yêu cầu rèn đúc ra một thanh tiên kiếm, hạn lúc một canh giờ. Hắn nhìn về phía báo danh tham gia rèn đúc phụ trợ nghề nghiệp cuộc tranh tài trí tôn thiên tài chúng, ánh mắt sắc bén lên, cùng trước như thế, tự biết rèn đúc không ra tiên kiếm người, xin mời tự giác lui ra thi đấu, nếu như ta phát hiện ai lãng phí vật liệu, sẽ trực tiếp trục xuất tinh không cổ lộ. Báo danh tham gia rèn đúc phụ trợ cuộc tranh tài trí tôn thiên tài chúng nguyên bản có hơn 6 vạn người, nghe hắn vừa nói như vậy, có hơn 3 vạn người thối lui ra khỏi thi đấu. Liền, chỉ còn dư lại hơn ba vạn người nhận lấy vật liệu, cùng rèn đúc dùng là các loại công cụ Bắt đầu rèn đúc lên. Cong. Cong. Cong. Nung nấu vật liệu. Rèn. Tôi vào nước lạnh. Khắc họa kiếm vân. Hơn 3 vạn người đồng thời rèn đúc, tình cảnh cũng là khá là đổ sộ. Sau một canh giờ, khi đến lúc, có 1 ngàn nhiều người còn chưa hoàn thành, trực tiếp được đào thải. Vụ. Thủ quan lão người thả cảm ứng, đem 3 vạn chuôi tiên kiếm kiểm tra rồi một lần, lấy ra hơn 13,000 chuôi không hợp cách tiên kiếm, đem những người này cũng đào thải đi. Nhìn thành công rèn đúc ra tiên kiếm hơn 16.000 người, thủ quan lão người lấy ra cửa ải thứ 2 lệnh bài, phân phát cho bọn họ, các ngươi có thể tiến vào vòng thứ 2 thi đấu, đồng thời, đạt được tiến vào cửa thứ 3 tư cách. Hơn 16.000 người tự nhiên cao hứng không nớt, không nghĩ tới, thông qua một vòng thi đấu liền đạt được lệnh bài. Bởi Long Thanh Trần ở chế thuốc phụ trợ nghề nghiệp giải thi đấu ở trong đã đạt được lệnh bài, vì lẽ đó, lần này không có cho hắn lệnh bài. Giống như hắn. Ở chế thuốc phụ trợ nghề nghiệp giải thi đấu ở trong thu được lệnh bài một ít trí tôn thiên tài, cũng không có thể lặp lại lĩnh lệnh bài, để tránh khỏi chuyển giao cho người khác. Thủ quan lão người tuyên bố, vòng thứ hai thi đấu, trực tiếp đến khó khăn, yêu cầu rèn đúc ra một cái đế khí. Đế khí? Đây cũng quá khó khăn đi. Hơn 16.000 người hai mặt nhìn nhau, nợ nụ cười khổ, dồn dập lui ra thi đấu, ngược lại, đã đạt được lệnh bài. Bao quát long thanh trần ở bên trong, chỉ còn giữ lại 4 người đối với mình có lòng tin thủ quan lão người lấy ra bốn khối đế khí tài liệu giao cho bốn người cười nhặt nói bởi đế khí dường như khó rèn đúc vì lẽ đó thời hạn tương đối dài cho các người bà canh giờ đi tuy rằng so tải thời hạn kéo dài thế nhưng trong vòng ba canh giờ rèn đúc ra một cái đế khí độ khó vẫn như cũ rất lớn bốn người không dám thất lễ cấp tốc bắt đầu rèn đúc lên long thanh trần liếc mắt nhìn ba người khác không biết ba người này rèn đúc tài nghệ đạt đến cái tình trạng gì ba người này giống như hắn có lòng tin rèn đúc ra đế khí Có thể thấy được, ba người này rèn đúc tài nghệ khẳng định không thấp, nếu như hắn và ba người này đều rèn đúc ra đế khí, như vậy, liền muốn so với ai khác rèn đúc đế khí mạnh hơn, do đó quyết định ai là người thứ nhất. Hắn hồi tưởng cựu nghịch long đế rèn đúc ký ức, cuối cùng, đã chọn mình muốn rèn đúc đế khí. Long Thanh Trần nắm giữ cựu nghịch long đế ký ức, có thể rèn đúc ra đế khí, đúng là không có gì hay kỳ quái, chỉ là, ba người khác là cái gì lai lịch, cũng có thể rèn đúc ra đế khí sao. Nhất định là tái thế người cùng đoạt sắc giả, bằng không, tuổi còn trẻ làm sao có khả năng nắm giữ cao như vậy rèn đúc tài nghệ. Ta ngược lại thật ra nhận thức ba người này. Một là vu gia thánh tử, vu mãn thiên, một là ngạo thế tông thánh tử, vu phong trạch, còn có một hẳn là tuyệt tình cung thánh nữ, triệu phinh, có phải là tái thế người cùng đoạt sắc giả, ta sẽ không rõ ràng. Trí tôn thiên tài chúng tò mò nhìn ba người. Long không không cùng tiêu di di ánh mắt một mực long thanh trần trên người nhìn chăm chú với rèn đúc Long Thanh Trần, trong khoảng thời gian ngắn, lại có chút ngây dại. Long Kim Huyên Nhi ho nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng hỏi, chăm chú làm việc nam nhân, có phải là rất có mị lực? Ừ. Long không không theo bản năng mà trả lời. Tiêu Di Di cũng là tán đồng gật đầu, lúc bình thường, hắn không cái chính kinh, một khi nghiêm túc, xác thực rất có mị lực đây. Long Kim Huyên Nhi sâu xa nói, đáng tiếc, hắn đã có vị hôn thề, các ngươi chỉ có thể làm thiếp, không ngại sao. Long không không cùng Tiêu Di Di sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới Long Kim Huyên Nhi thân phận, các nàng không khỏi sắc mặt nóng lên, có chút ngượng ngùng lên. Long không không giải thích, Huyên Nhi sư muội không nên hiểu lầm, ta không có ý tứ gì khác. Tiêu Di Di vội vàng nói, ta cũng chỉ là thuận miệng nói. Long Kim Huyên Nhi hừ một tiếng, ta nói cho các ngươi biết, muốn làm tiểu cũng phải trải qua sự đồng ý của ta, hắn nói không tính, chính các ngươi nhìn làm đi. Long không không cùng Tiêu Di Di nhìn nhau một chút, trở nên trầm mặc không biết đang suy nghĩ gì, Long Kim Nghệ khé cười nói, Huyên Nhi sư muội, ngươi cần phải nhìn kỹ, hắn là chúng ta Long tộc tổng thánh tử, tiền đồ tương lai không thể li mị tin. ở trên không Long tộc ở trong, thích hắn nữ tử khẳng định rất nhiều. Long không không nhíu mày địa nhìn nàng một cái, chớ đem chúng ta nghĩ tới như thế không thể tả, chúng ta coi như yêu thích hắn, cũng không phải bởi vì hắn là tổng thánh tử, không phải sao? Long Kim Nghệ nhíu mày, nếu như hắn không phải tổng thánh tử, cũng không có thiên phú gì, chỉ là một phổ thông Long tộc. Các ngươi còn có thể yêu thích hắn sao? Long không không tức giận nói, ngươi loại này giả thiết, không hề có một chút ý nghĩa. Nếu như ngươi không phải hoàng kim Long tộc đế nữ, liền tham gia tinh không cổ lộ tư cách đều không có, lại có ai sẽ đem ngươi coi là chuyện đáng kể. Long kim nghệ cười gằn, ta coi như không phải đế nữ, vậy cũng mạnh hơn ngươi. Nếu như ngươi không phải đế nữ, dựa vào cái gì mạnh hơn ta? Thật buồn cười. Long không không không chút nào yếu thế địa trừng mắt nàng, ngươi bây giờ là đế nữ, cũng chưa chắc mạnh hơn ta. Thử xem. Long kim nghệ hai tay dựng lên long kim long lực. Long không không ngưng tụ không gian long tộc, thử xem liền thử xem, ai sợ ai. Được rồi. Long kim huyên nhi tiến lên trước hai bước, đứng long kim nghệ cùng long không không trung gian, ngăn trở trận này không có chút ý nghĩa nào tranh đấu. Bởi thời gian tổ long xuất hiện, tứ đại loại long tộc không dám lô mãng, ở bề ngoài khá là đoàn kết, mà, trên thực tế, tứ đại loại long tộc vấn đề cũng không có giải quyết, vẫn có chút lẫn nhau căm thủ ý tứ. Long Kim Nghệ cùng Long Không Không đều ở Long Thanh Trần Cần Lạp Long trong danh sách diện, nàng không hy vọng Long Kim Nghệ cùng Long Không Không nổi lên xung đột. Long Không Không hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, không để ý tới Long Kim Nghệ. Long Kim Nghệ cũng là tựa đầu chuyển hướng một mặt khác, phản phất đối với Long Không Không xem thường. Nếu ba canh giờ thời hạn còn chưa tới, các ngươi liền rèn đúc ra đế khí, vậy thì sớm kiểm nghiệm đi. Nhìn thấy bốn người đã rèn đúc được rồi, thủ quan lão người cười đi tới, cầm lấy bốn người rèn đúc binh khí cái cẩn thận kiểm tra lại đến. Kiểm tra xong, hắn không khỏi tao mày, các người bốn người đều rèn đúc ra đế khí, hơn nữa, vẫn là trung phẩm đế khí, ai là số một, vậy thì hơi bỏ tay. Khí, chí tôn thiên tài chúng hút khí lạnh, mặc dù biết bốn người rèn đúc tài nghệ không thấp, có điều, bốn người toàn bộ thành công rèn đúc ra đế khí, vẫn để cho bọn họ cảm giác thấy hơi khiếp sợ, phải biết, đây chính là đế khí, vẫn là trung phẩm, rất nhiều tiên đế cũng không nhất định có một kiện đế khí. Chương 736. Long Thanh Trần có chút bất đắc dĩ, vì thắng ba người khác, hắn cố ý luyện chế trung phẩm đế khí, không nghĩ tới, ba người khác cũng là giống như hắn ý nghĩ, tất cả đều luyện chế trung phẩm đế khí. Vì không luyện chế thượng phẩm đế khí đây. Nguyên nhân có hai cái, cái thứ nhất nguyên nhân, thủ quan lão người cho bốn khối đế khí tài liệu chưa đủ tốt, nhiều nhất chỉ có thể luyện chế trung phẩm đế khí, cái nguyên nhân thứ hai, 3 tiếng thời hạn, luyện chế thượng phẩm đế khí không đủ. Vu Gia Thánh Tử Vu Mãn Thiên cười lạnh nói, Nếu đại gia luyện chế đều là trung phẩm đế khí, vậy thì trực tiếp đấu khí đi, quyết ra người thứ nhất. Đấu khí liền đấu khí, ta không ý kiến. Tuyệt Tình cung thánh nữ Triệu Phinh ánh mắt hở hững, hiển nhiên, đối với mình luyện chế trung phẩm đế khí cũng rất tin tưởng. Khinh thường tông thánh tử Vu Phong trạch trầm mặc không nói, không nói gì, đó chính là chấp nhận. Thủ quan lão người cười nhạt địa nhìn về phía Long Thanh Trần, ngươi cảm thấy thế nào? Được thôi. Long Thanh Trần đương nhiên không ý kiến. Đấu khí thì thực chính là cứng đối cứng. Hai cái, hoặc hai cái trở lên luyện khí sư, luyện chế ra tới binh khí phẩm chất giống nhau thời điểm, vì phân biệt ra được ai hơn rất gì một bậc, sẽ tiến hành đấu khí, do đó, quyết ra thắng bại. Bốn cái trung phẩm đế khí tiến hành đấu khí, nên rất đặc sắc chứ? Làm sao đấu? Bốn cái trung phẩm đế khí, hai cái làm một tổ, tiến hành đấu khí, mỗi tổ thắng được người tái đấu một hồi, là có thể quyết ra người thứ nhất. Đấu khí, muốn phân ra thắng bại, khẳng định có tổn hại này bốn cái nhưng là trung phẩm đề khí, tổn hại thì thật là đáng tiếc. Chí tôn thiên tài chúng nghị luận sôi nổi, có hưng phấn, có tiếc hận. Thủ quan lão người hỏi bốn người: các ngươi cảm thấy nên làm sao đấu? Phân tổ đấu, vẫn là đại luận đấu. Vu Mãn Thiên lạnh nhạt nói: làm sao đấu đều được, không đáng kể. Tuyệt Tình cung Thánh nữ đạo tiền bối quyết định đi. Tốt. Thủ quan lão người cười cười, lấy ra pháp tắc quyển trượng, huy vũ một hồi, bên trên quảng trường nhất thời hình thành một hình cầu kết giới. Hiển nhiên, là vì phòng ngừa đấu khí sinh ra uy lực khuếch tán ra đến, thương tới vô tội, vậy thì đại loạn đấu đi, nhanh một chút. Hắn cao giọng tuyên bố lên, xin mời bốn vị đem chính mình luyện chế đế khí đưa vào kết giới bên trong. Vẹo Vũ mãn thiên luyện chế là một thanh chiến đao, phong mang tất lộ, hắn giơ tay đánh vào kết giới bên trong. Triệu Phinh luyện chế là một phất trận, mỗi một cái sợi tơ mặt trên đều lượn lờ màu vàng lôi điện. Vũ phong trạch luyện chế nhưng là một cái vòng tròn đỉnh, một cái, hai thai. Ba chân, ngầm có ý đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật đại đạo chân nghĩa. Long thanh trần luyện chế là một cây chiến mâu, cùng phá diệt chi mâu giống như lúc, xem như là hàng rèn. Tiểu tử, người rèn đúc trình độ không ra sao, đem mâu ra hàng nhái xấu như vậy. Thời gian khoảng không trong nhẫn, chuyên gia phá diệt chi mâu bất mãn âm thanh. Ở thông Thiên cổ lộ bên trong, bất kỳ trí bảo đều sẽ được nơi này pháp tắc áp chế, không cách nào sử dụng, phá diệt chi mâu cũng chỉ có thể phát một phát bực tức. Long Thanh Trần Đạo, ngươi vốn là xấu như vậy, cái này chiến mâu vẫn là trải qua ta điểm tô cho đẹp sau khi rèn đúc ra tới. Tiểu tử, ngươi chọc giận mâu ra. Phá diệt chi mâu tức giận không nhẹ, nhớ năm đó. Viễn cổ thời kỳ, mâu ra nhưng là hết thể khí hồn sùng bái thần tượng. Chọc giận ngươi thì thế nào? Long Thanh Trần căn bản không đưa nó uy hiếp để ở trong lòng, đừng quên, ở ngươi khí hồn bên trong, có lưu lại ấn ký của ta, chỉ cần ta hơi chuyển động ý nghĩ một chút, là có thể cho ngươi biến thành cho bụi. Phá diệt chi mâu nhất thời cười làm lành lên, chỉ đùa một chút, đừng coi là thật, chúng ta chủ tớ trong lúc đó, còn nói loại này uy hiếp, vậy thì khách khí. Ngươi đến cùng còn đấu không đấu. Bắt đầu chuẩn bị đấu khí, Long Thanh Trần còn đang cùng phá diệt chi mâu nói giỡn, để Vu Mạn thiên khá là căm tức, không đấu liền lui ra, trực tiếp chịu thua quên đi. Triệu phinh cũng là lạnh nhạt địa nhìn lướt qua Long Thanh Trần, phá diệt chi mâu mặc dù không tệ, nhưng là, ngươi rèn đúc ra một cái tác phẩm phòng chế đã nghị cùng chúng ta ganh đua cao thấp Không khỏi quá coi thường chúng ta chứ. Bắt đầu đi. Thủ quan lão người có chút bất đắc dĩ. Người trẻ tuổi chính là hỏa khí lớn. Tuy rằng này bốn cái cũng không phải bình thường trẻ tuổi người. Hoặc là tái thế giả. Hoặc là đoạt sắc giả. Hoặc là chính là nắm giữ cường giả ký ức. Có điều, vẫn như cũ lây dính người trẻ tuổi tật xấu. Chém. Vũ mãn thiên đưa tay, làm một chém đánh động tác. Ẩm. Trong kết giới diện trôi này chiến đao, nhất thời phát sinh làm người ra đầu tê dại ô ô tiếng kêu Như ác quỷ thanh âm của, hướng về phá diệt chi mâu số 2 bỗng nhiên chém đánh mà đi. Phá diệt chi mâu số 2, đương nhiên chính là Long Thanh Trần mô phỏng theo phá diệt chi mâu rèn đúc ra tới cái kia cái chiến mâu. Quấn. Triệu phinh hai tay nắm tại đồng thời, như là bánh quai chèo như thế, làm một quấn quanh động tác. Dầm. Nàng rèn đúc ra tới phát trần, nhất thời giận dâu tóc tở, hướng về phá diệt chi mâu số 2 quấn quanh mà đi. Khe nằm. Long Thanh Trần có chút khó chịu, hai người này cậu, nam nữ dĩ nhiên trước tiên liên thủ lại đối phó hắn phá diệt chi mâu số 2. vu minh lúc này không ra tay còn đợi khi nào hắn cũng không phải ngồi không nhất thời nhìn về phía vu phong trạch bọn họ liên thủ lại đấu thất bại ta phá diệt chi mâu số 2, sẽ liên thủ lại đối phó ngươi tròn đỉnh vu phong trạch do dự một chút nhất thời khống chế tròn đỉnh hướng về vu mãn thiên chiến đao đánh tới ta ngăn cản vu mãn thiên chiến đao ngươi phụ trách đối phó triệu phinh phát trận vu minh không hổ là khinh thường tông thánh tử Quả nhiên khinh thường bất phạm, có cách cục. Long Thanh Trần chỉ tay một cái, phá diệt chi mâu số hai nhất thời hướng về triệu phinh phất trần tàn nhẫn mà đâm tới. Vu Phong trạch có chút bất đắc dĩ, này Long tộc tổng thánh tử, lịnh hót đập cũng quá phu diễn, vừa nhìn chính là thượng vị giả, không biết làm sao lịnh hót. Cong! tròn đỉnh cùng chiến đao, mạnh mẽ đụng vào nhau, kia lửa sệ tán loạn, bùng nổ ra hào quang áo ánh, truyền ra chói tai tiếng rung, kết giới càng là tạo nên kịch liệt liên y liệt. Nếu như không phải kết giới chặn lại rồi hai cái chúng phẩm đế khí va chạm uy lực, ở đây trí tôn thiên tài chúng khả năng tại chỗ đã bị chấn động đến mức thân thể sụp đổ rồi. Cho dù được kết giới ngăn cách uy lực, trí tôn thiên tài chúng vẫn được này thanh âm trói thai chấn động đến mức mảng nhị vỡ tan, diện ra một vệt máu, ngơ ngác không nớt, vội vã dựng lên tiên lực hộ thể. Ẩm. Trong kết giới diện một mặt khác, phá diệt chi mâu số 2 cùng phất trần cũng là mạnh mẽ va chạm, khác nào mặt trời nước toát, bùng nổ ra hào quang tr Bốn cái trung phẩm đế khí đại loạn đấu, đã biến thành 22 đôi quyết. Ầm, ầm, ầm. Không có bất kỳ xinh đẹp, chính là cứng đối cứng. Đấu khí chính là như vậy, hợp lại chính là uy lực cùng độ bền bỉ. Ta cảm thấy, Vũ Mãn Thiên chiến đao nên cuối cùng thắng được, thu được người thứ nhất, bởi vì chiến đao bản thân thích hợp nhất cứng đối cứng. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, Vũ Phong Trạch tròn đỉnh sẽ càng sâu một bậc, trước, thủ quan lão người lấy ra bốn khối đế khí tài liệu thời điểm, ta lưu ý một hồi. Vu Phong trạch cố ý tuyển dụng cứng rắn nhất thanh vân vân tiên sát đã sớm vì là đấu khí làm chuẩn bị tuyển dụng vật liệu cứng cỏi không có nghĩa là đấu khí thời điểm sẽ thắng được bằng không mỗi cái chú tạo sư đều tuyển dụng cứng rắn nhất tài liệu đấu khí thắng bại chủ yếu vẫn là xem chú tạo sư trình độ cao thấp ta cảm giác triệu phinh phất trần sẽ thắng được lấy nu thắng cương ta còn là cảm thấy Vu Mãn Thiên chiến đao sẽ thắng có dám đánh cuộc hay không một cái ta áp dót một triệu tiên linh thạch có gì không dám. Triệu Phinh Phất Trần sẽ thắng. Đường Đường Chí Tôn thiên Tài, mới 1 triệu tiên linh thạch, ngươi cũng không cảm thấy ngại đem ra được, ta áp rốt 50 triệu tiên linh thạch. Ta áp rốt 1 tỷ. Chí Tôn thiên Tài chúng lúc mới bắt đầu châu đầu ghé hai, xì xào bàn tán, thảo luận ai rèn đúc đế khí sẽ thắng được, thảo luận từ từ biến vị, bắt đầu cãi vả, xảo mặt đỏ tới mang hai, thẳng thắn lấy ra tiên linh thạch, bắt đầu đánh cuộc lên. Long Thanh Trần có chút khó chịu, dĩ nhiên không ai cho là hắn phá diệt chi mô số 2 sẽ thắng cũng không ai bắt rốt khi hắn bên này. Ta áp rốt Long Thanh Trần phá diện chi mâu tác phẩm phòng chế sẽ thắng 10 vạn tiên linh thạch. Rốt cục có một, là Long Không Không. Long Thanh Trần vui mừng điệu nhìn nàng một cái, cười nói, không sư tỉ, hay là ngươi có nhãn lực. Nhưng mà, rất nhanh, nét cười của hắn cứng lại rồi, chỉ thấy Long Không Không lại lấy ra 5 triệu tiên linh thạch, yên lặng áp rốt triệu Phinh Phất Trần sẽ thắng. Long Thanh Trần tức giận đến không nhẹ, giờ mới hiểu được, nguyên lai Long Không Không áp rốt hắn 10 vạn tiên linh thạch. Chỉ là vì bận tâm sư tỷ đệ đích tình phân, cho hắn một điểm mặt mũi mà thôi, kỳ thực cũng là thật sự xem trọng hắn, hắn gầm hết lên, ngươi sẽ hối hận. Chương 737, phi xương sư tỷ. Ta áp rốt vu mãn thiên chiến nào, thu được người thứ nhất, ngàn vạn tiên linh thạch. Hoàng kim long tộc tuổi trẻ đại đệ nhất trí tôn thiên tài Long Kim Bắc Minh lạnh nhạt địa nhìn lướt qua Long Thanh Trần, lấy ra ngàn vạn tiên linh thạch, để dưới đất, phảng phất một tòa bảo sơn, sáng lên lấp lóa. Long Kim Thang Lan cũng là lấy ra tiên linh thạch Ta liền áp giót 5 triệu đi, tùy tiện chơi một chút, triệu phinh. 5 triệu, triệu phinh. Long thiên thiên lấy ra tiên linh thạch. Long bạch, 5 triệu, triệu phinh. Thời gian long tộc tuổi trẻ đại đại sư huynh long tiếu ninh, ngàn vạn, Vu mang thiên. bác nghịch long đế con trai, long thanh miểu ánh mắt toán độc địa nhìn một chút long thanh trần, 20 triệu, vụ mang thiên. Thanh long tộc tuổi trẻ đại đệ nhất trí tôn thiên tài long thanh bách lấy chính thức ra tiên linh thạch, ngàn vạn, triệu phinh. Nay 7 cái cùng Long Thanh Trần đối nghịch Long tộc đế tử đế nữ, hiển nhiên không phải là vì thắng tiên linh thạch, thuần túy là vì đả kích một hồi Long Thanh Trần, hoặc là nói, cho thấy liên hợp chống lại Long Thanh Trần quyết tâm. Long Thanh Trần, 1 triệu, lại thêm 1 triệu. Được Long Thanh Trần lạp Long Long Kim Nghệ, Long Kim Bộ, Long Kim Trử, Long Kim Tư, Long Lúc Sửa, Long Lúc Nịch, Long Lúc Bản, Long Lúc Sa, Long Thanh Hiên cùng Long Thanh Ngọc này mới cái đế tử đế nữ, nhưng là lấy ra tiên linh thạch, áp rót ở Long Thanh Trần bên này cũng không phải vì thắng, chủ yếu là cho thấy một thái độ. Tiêu Di Di cười nhạt nói, ta từ huyết nguyệt tộc mang ra ngoài tiên linh thạch không nhiều, cũng áp giót một triệu đi. Trước, Long không không chỉ ở Long Thanh Trần nơi này áp tiền cuộc mười vạn, khả năng cảm thấy quá ít, có chút ngượng ngùng, sắc mặt nóng lên, ta lại thêm vào Long Thanh Trần 900 ngàn, tổng cộng một triệu. Trí tôn thiên tài chúng nhiều hứng thú nhìn Long tộc những này đế tử đế nữ, tuy rằng đã sớm biết Long tộc những này đế tử đế nữ bất hòa, lại không nghĩ rằng, đã đến triệt để không để mặt mũi mức độ liền che giấu đều chẳng muốn che giấu Nam Tỷ Long Thanh Trần Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp hờ hững từ trên tay lấy xuống một viên không gian giới chỉ báo cho biết một hồi đặt ở áp dốc trong đống khí trí tôn thiên tài chúng hút vào cảm lạnh khí mặc dù mọi người đều là xuất từ siêu cấp đại thế lực trí tôn thiên tài từ nhỏ không thiếu tiên linh thạch cùng tu luyện tư nguyên thế nhưng Nam Tỷ tiên linh thạch không phải là một số lượng nhỏ Long Kim Huyên Nhi đây là vì thắng vẫn là vì ủng hộ một chút vị hôn phu. Huyên tỷ yên tâm, ta chắc chắn sẽ không cho ngươi thất vọng, nhất định cho ngươi kiếm một món hời. Long Thanh Trần cười nhìn về phía Long Kim Huyên Nhi, bên trái con mắt nháy một cái. Long Kim Huyên Nhi tức giận lườm hắn một cái, chuyên tâm đấu khí, nếu là thua, ta cũng không tha cho ngươi. này năm tỷ tiên linh thạch nhưng là ta ở hoang Cổ Long Vực thời điểm chậm rãi tích góp lại tới. để Long Thanh Trần cảm thấy bất ngờ chính là duy trì trung lập Long Kim phi xương đống nhiên lấy ra một tỷ tiên linh thạch áp giót khi hắn nơi này. Phi Xương sư tỷ phá phí. Điều này làm cho hắn có chút thụ sủng nhược kinh, lẽ nào cái này bằng sơn mị nữ coi trọng hắn. Long gân Phi xương không hề liếc mắt nhìn hắn một chút, phản phất xem thường. Điều này làm cho Long Thanh Trần có chút lúng túng, không khỏi vì là Long Kim Phi xương tương lai nói lữ cảm thấy bi ai, phỏng trừng nàng sẽ theo liền như vậy một năm, sau đó, vừa nhắm mắt lại, mặt lệnh, yêu trách trách địa đi. Ta áp giót vu mãn thiền, 300.000 tiên linh thạch, Ta áp rót triệu phình, 400.000 tiên linh thạch. Vậy ta liền áp rót Vu Phong Trạch đi, 35 vạn tiên linh thạch. Một ít còn không có áp rót chí tôn tiên tài chúng cũng là dồn dập áp tiền cuộc, tập hợp một tham gia trò vui, bọn họ đúng là khá là bình tĩnh. Không có cấp trên, 10 lần đánh cuộc 9 lần thua, đạo lý này vẫn là hiểu. Tuyệt đại đa số áp rót đều là Vu Mạn Tiên, Triệu Phình cùng Vu Phong Trạch, áp rót Long Thanh Trần ít ỏi, dù sao, hắn rèn đúc chính là phá diệt chi mâu tác phẩm phòng chế để trí tôn thiên tài chúng cảm giác hắn thắng được khả năng không lớn. Phải biết, từ xưa tới nay, mỗi một món uy danh hiển hách đế khí, đều là độc nhất vô nhị, chính là bởi vì độc nhất vô nhị, mới xứng đáng thượng đế khí tên, chưa từng có thứ nào binh khí tác phẩm phòng chế có thể thành tựu uy danh. 26 vạn trí tôn thiên tài áp rót ít nhiều gì tích lũy lên, chất đầy toàn bộ to lớn quảng trường, đặt đến hàng trăm triệu tiên linh thạch. Các ngươi thủ quan người há miệng, muốn nói lại thôi, cuối cùng, vẫn là không nói gì. Chỉ là khẽ lắc đầu, ai không có tuổi trẻ quá, người trẻ tuổi liền này tấm đức hạnh. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Kết rồi bên trong, bốn cái trung phẩm đế khí va chạm càng thêm mãnh liệt. Vũ mang thiên, ta đối với ngươi chiến đao áp tiền cuộc 250 vạn, cũng đừng làm cho ta thất vọng. Triệu phinh, ta xem thật ngươi ở đấu khí sau khi kết thúc, thuận tiện kết giao bằng hữu. Vũ phong trạch, thắng thua không liên quan, vô luận như thế nào, ta đều tự tin ngươi. Trí tôn thiên tài chúng rồn dập hò hét lên, áp giót ở ai trên người, đương nhiên liền hò hét tên ai. Đương nhiên, có một ít trí tôn thiên tài chúng không phải là vì thắng, mà là có mục đích khác. Thì như, triệu phinh một ít người ngưỡng mộ. Thắng thua có quan hệ gì? Then chốt chính là thắng được nữ thần hào cảm, đây mới là quan trọng nhất mà. Vì lẽ đó, bọn họ kêu phi thường hăng say. Lại thì như, chống đỡ vu phong trạch nữ trí tôn chúng, nhiều như vậy Mỹ nhân tụ tập cùng một chỗ đồng thời để cho phong trạch trợ uy như một đạo tịnh lệ phong cảnh tuyến. long thanh trần không phải không thừa nhận vu phong trạch dài đến sát thực anh tuấn khí chất phiêu dật xuất trần khác nào trích tiên chỉ so với hắn kém một chút mà thôi hơn nữa vu phong trạch lại là khinh thường tông thánh tử tương lai tông chủ duy nhất ứng cử viên có nhiều như vậy các mỹ nữ chống đỡ cũng rất bình thường long thanh trần tất thắng long thanh trần tất thắng chức áp suất quá ít có thể là vì bổ cứu Long không không ra sức gọi nổi lên Long Thanh Trần tên, cho hắn trợ uy. Đáng tiếc, ở 26 vạn trí tôn thiên tài chúng hò hét làn sóng ở trong, Long không không tiếng reo hò lại như một đóa tiểu lãng hoa, trong nháy mắt được ché mất, liền bong bóng đều bước lên không ra. Huyên tỉ, ngươi cũng cho ta hò hét vài tiếng. Long Thanh Trần liếc mắt nhìn Long Kim Huyên Nhi. Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp hờ hững, ta không như thế tẻ nhạt. Được rồi. Long Thanh Trần bất đắc dĩ, trong lòng tàn bạo mà xin thể luôn có cơ hội làm cho nàng gọi, hơn nữa, vẫn là cảm tâm tình nguyện gọi. Ầm, ầm, ầm. Bốn cái trung phẩm đề khí va chạm quá mức mãnh liệt, bùng nổ ra từng trận ánh sáng, trong kết giới diện phảng phất chứa vô số mặt trời, đã không thấy rõ. Va chạm mấy vạn kém hơn sau, kết giới bên trong xuất hiện soạt xoạt thanh âm của, hiển nhiên, có đế khi đã bắt đầu bị hao tổn. Ầm ầm, ầm ầm. Hai tiếng to lớn nổ vang sau khi, kết giới bên trong ánh sáng chậm rãi tàn đi. Chỉ thấy, đã phân ra kết quả. Triệu phinh cùng vu phong trạch những người ủng hộ, đều là sắc mặt khó coi. Bởi vì, triệu phinh phất trần đã được Long Thanh Trần Gen Đúc phá diệt chi mâu tác phẩm phòng chế cho đánh nát, trở thành một chồng phế liệu. Mà, vu phong trạch rèn Đúc tròn đỉnh, thì bị vu mãn thiên chiến đao chém thành hai nửa Tại sao lại như vậy? Triệu phinh sắc mặt lúng túng, lệ trong con ngươi khó có thể tin, khó tiếp thụ, một cái tác phẩm phòng chế, làm sao có khả năng đánh bại ta tỉ mỉ rèn Đúc phất trần. Vu Mạn Thiên nhưng là cười to, khinh thường Tông Thánh Tử rèn đúc tài nghệ, chỉ thường thôi. Vu minh rèn đúc tài nghệ, sát thực cao hơn ta ra một bậc. Vu Phong trạch thần tình lạnh nhạt địa hơi ôn quyền, cũng không có nổi giận. Tuy rằng thất bại, nhưng vẫn như cũ vẫn duy trì tao nhã phong độ, càng làm cho chống đỡ hắn những kia nữ trí tôn chúng con mắt tỏa sáng, suýt chút nữa hét dầm lên. Này ngược lại làm cho Vu Mạn Thiên có chút ngượng ngùng, không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Long Thanh Trần, chiến ý văng, rồi không tới. Ngươi tầm thường này tác phẩm phòng chế nhưng là một con người ô, cũng tốt, chỉ còn hai chúng ta, đến đây đi. Chương 738, chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Vẹo. Long Thanh Trần chỉ tay một cái, kết dối bên trong, phá diệt chi mâu số 2 nhất thời hướng về chiến đao mạnh mẽ đông tới. Vũ mãn thiên hử lạnh, làm một chém đánh động tác, chiến đao hướng về phá diệt chi mâu số 2 nên đón. cong Mạnh mẽ va chạm, tia lửa sẹt tán loạn, bùng nổ ra hào quang óng ánh, chuyển ra trói thai tiếng rung. Phá diệt chi mâu số 2 cùng chiến đao, từng người được đánh bay, đánh vào kết giới trên, tạo nên kịch liệt liên ý ý. Chí tôn thiên tài chúng đều là chăm chú rừng ở tình cảnh này, muốn biết hai rèn đúc tài nghệ càng sâu một bậc. Trở lại, vũ mãn thiên quát lớn, lại là làm một chém đánh động tác, chiến đao phát sinh ô ô tiếng tê khắc nào ác quỷ, lần thứ hai hướng về phá diệt chi mâu số 2 bộ tới. Lúc này mới vừa bắt đầu, người chiến đao làm sao sẽ khóc. Long Thanh Trần cười nhạt. Ngón tay ở trước mặt chậm rãi trôi qua Ẩm Phá diệt chi mâu số 2 rung động Bùng nổ ra hào quang óng ánh Cũng là lần thứ 2 đâm ra Cong Đống nhiên chạm vào nhau Vẫn là đốm lửa bắn tư tung Cong. Cong Cong Cong Không có bất kỳ xinh đẹp Chính là cứng đối cứng Một đòn tiếp theo một đòn Trí tôn thiên tài chúng đều là Vẫn duy trì hộ thể tiên lực Ngăn cách này thành âm chói thai Miễn cho tổn thương mảng nhĩ Xoạt xoạt va chạm mấy ngàn lần sau khi truyền đến vỡ tan thanh âm của đáng chết. Vũ Mãn Tiên sắc mặt khó coi, bởi vì xuất hiện một tia vết rách đúng là hắn chiến ao, mà phá diệt chi mâu tác phẩm phòng chế không chút nào không tổn hại. Long Thanh Trần cười cợt, nếu như ngươi không muốn tổn thất một cái trung phẩm đế khí, ta khuyên ngươi vẫn là kịp lúc nhận thua đi. Muốn cho ta chịu thua, nằm mơ. Vũ Mãn Tiên căm tức, không hổ là Mãn Tinh gia tộc thánh tử, căn bản không quan tâm một cái trung phẩm đế khí, càng để ý chính là thắng thua. Long Thanh Trần khẽ lắc đầu, đã như vậy, vậy thì triệt để đánh tan ngươi, cho ngươi tâm phục khẩu phục. ầm, ngón tay hắn làm một chui động tác, phá diệt chi mâu số 2 lần thứ hai bùng nổ ra hào quang long ánh, hướng về chiến đao mạnh mẽ đâm tới. Xoạt xoạt. chiến đao theo tiếng mà đứt, trở thành hai đoạn. ta không phục. Vu mãn Thiên con mắt đều đỏ, ta chính là Thái cổ thời kỳ đệ nhất chú tạo đại sư vương càn tất tái thế, ta rèn đúc tài nghệ làm sao có khả năng bại bởi cựu nịch long đế. Chí tôn thiên tài chúng hút vào cảm lạnh khí. Tuy rằng đoán được Vu Mãn Thiên, Triệu Phinh cùng Vu Phong Trạch có thể là tái thế người cùng đoàn Sắt Giả, lại không nghĩ rằng lai lịch lớn như vậy. Thái cổ thời kỳ đệ nhất chú tạo đại sư Vương Cản Tất, khó trách hắn tuổi còn trẻ rèn đúc tài nghệ nhưng như thế. Như vậy, Triệu Phinh cùng Vu Phong Trạch lại là thái cổ thời kỳ vị nào cường giả tái thế đây? Bọn họ không khỏi ánh mắt dị dạng điệu nhìn về phía Long Thanh Trần, Long Thanh Trần đánh bại Vu Mãn Thiên, có phải là mang ý nghĩa cựu nghịch Long Đế rèn đúc tài nghệ càng ở Vương Cán Tất bên trên đây? Thủ quan lão người cũng là thoáng hơi kinh ngạc địa nhìn một chút Long Thanh Trần, tuyên bố, tháng bại đã phân, thu được gen đúc phụ trợ nghề nghiệp giải thi đấu người thứ nhất chính là Long Thanh Trần. Ta còn không có thua. Vũ Mãn Thiên vẫn không chịu thừa nhận, hai tay đều là đống nhiên làm một chém đánh động tác. Ẩm. Ẩm. Kết dối bên trong, hai đoạn chiến đao mạnh mẽ hướng về phá diệt chi mâu số 2 chém tới. Vô dụ. Long Thanh Trần thần tình lạnh nhạc. Người chiến đao, còn hoàn chỉnh thời điểm. Không phải của ta phá diệt chi mưu tác phẩm phòng chế đối thủ, hướng hồ hai đoạn không trọn vẹn chiến đao. Hán tiện tay một điểm, phá diệt chi mưu nhanh chóng điểm đâm hai lần. Xoát xoát, xoát xoát, nhất thời đem hai đoạn chiến đao đánh nát, trở thành đầy trời mảnh vỡ. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Vũ Mãn Thiên trong tròng mắt vằn vện tiêm máu, hồn bay phách lạc địa tự lầm bầm, phảng phất bị mất hồn phách thể xác. Làm thái cổ thời kỳ đệ nhất chú tạo đại sư vương căn tất ở am hiểu nhất lĩnh vực. Được Cửu Nghịch Long Đế đánh bại, đối với hắn đã kích có chút đại. Không thể. Không thể. Cửu Nghịch Long Đế rèn đúc tài nghệ, ta rất rõ ràng, ta cùng hắn đã từng so qua một lần rèn đúc, ta ung dung liền đánh bại hắn, hắn cũng tự nhận rèn đúc tài nghệ không bằng ta. Coi như kiểu Nghịch Long Đế phục sinh, cũng không thể ở rèn đúc lĩnh vực chiến thắng ta, ngươi chỉ là nắm giữ Cửu Nghịch Long Đế ký ức mà thôi, làm sao có khả năng đánh bại ta? Vũ Mãn Thiên bỗng nhiên nhìn về phía Long Thanh Trần, tức giận rít gào lên lên. Long Thanh Trần ánh mắt bình thản, cựu nghịch Long Đế không làm được, không có nghĩa là ta không làm được, chỉ có thể nói trò giỏi hơn thầy. Chí tôn thiên tài chúng đều là trầm mặc không nói, yên lặng mà nhìn sắp phát rồi Vu Mãn Thiên, ánh mắt hơi lộ ra thương hại. Vu Mãn Thiên không chịu chịu thua cũng vô dụng, sự thực liền đặt tại trước mắt, chứng minh Long Thanh Trần rèn đúc tài nghệ sát thực so với Vu Mãn Thiên càng mạnh hơn. Người thứ nhất thưởng là một thanh đồ máy, đây là viễn cổ thời kỳ một vị đại năng chú tạo sư lưu lại. Hy vọng ngươi có thể mang rèn đúc phát dương quang đại. Thủ quan người từ trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh cổ xưa búa máy, đưa cho Long Thanh Trần. Chỉ thấy, chôi này búa máy che kín lít nha lít nhít vết rách, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ nát như thế, lại không người dám coi khinh chôi này búa máy. Đa tạ tiền bối. Long Thanh Trần cười tiếp nhận, một loại thưởng, hắn vẫn đúng là không nhất định để mắt, chôi này búa máy lại làm cho hắn phi thường yêu thích, yêu thích không buông tay. Làm một tên chú tạo sư, Không có người nào không thích viễn cổ thời kỳ rèn đúc đại năng lưu truyền xuống bà bối. Thủ quan lão người khẽ lắc đầu, cười nhạt nói, "Đây là ngươi ứng đắc, không cần cảm ơn ta." Phấn Hồng đưa giai nhân, bảo kiếm tặng hiệp sĩ, "Trôi này búa máy tên là Chỉ Tiếc Mài Sắt Không Nên Kim, ở viễn cổ thời kỳ đã từng rèn đúc ra vô số thần binh lợi khí, nó chỉ có rơi vào đứng đầu rèn đúc sư trong tay mới có thể phát huy ra hảo quang của nó." Chỉ Tiếc Mài Sắt Không Nên Kim, thật kỳ quái tên. Long Thanh Trần tự nói một tiếng, "Đạo tiền bối yên tâm, ta định sẽ không bôi nhỏ trôi này bờ máy. Vũ mãn thiên gắt gao nhìn chầm chằm long thanh trần trong tay bờ máy, dưới cái nhìn của hắn, chỉ có hắn mới xứng đáng trên trôi này bờ máy, rơi vào long thanh trần cái này nửa thùng nước chú tạo sư trong tay, quả thực là phung phí của trời. Nhưng mà, đáng giận là, chính là cái này nửa thùng nước chú tạo sư, dĩ nhiên đánh bại hắn, để hắn vô luận như thế nào đều muốn không thông. Ta hiểu. Vẫn nếu mày khổ tư triệu phình, nhiên kinh hô lên. Nàng chăm chú nhìn còn đang trong kết giới diện phá diệt chi mâu tác phẩm phòng chế Triệu phinh một người hái mộ nhân cơ hội tiếp lời Triệu phinh tiểu thư, người rõ giảng cái gì Minh Vân Triệu phinh chỉ vào phá diệt chi mâu tác phẩm phòng chế mặt trên Minh Vân Ta cùng vu mãn thiên, sở dĩ sẽ bị hắn đánh bại Không phải là bởi vì rèn đúc tài nghệ không bằng hắn Mà là bởi vì Minh Vân Hắn khắc dấu chính là phá quân Minh Vân cùng ăn mòn Minh Vân Vừa vặn khắc chế ta cùng vu mãn thiên khắc dấu ra cố Minh Vân cùng cứng cõi Minh Vân Nghe nàng vừa nói như vậy, Vũ Mãn Thiên bỗng nhiên nhìn về phía phá diệt chi mâu tác phẩm phòng chế mặt trên Minh Vân, rất nhanh phản ứng lại, điên cùng cười ha ha, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy, cũng không phải ta rèn đúc tài nghệ không bằng hắn, mà là Minh Vân khắc chế vấn đề. Triệu phinh quay đầu, lạnh lùng rừng ở Long Thanh Trần, ánh mắt không quen, ở rèn đúc thời điểm, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi so với chúng ta càng nhanh hơn hoàn thành, làm sao ngươi biết chúng ta làm cho dùng ra cố Minh Vân cùng cứng cỏi Minh Vân, đồng thời. Ngươi sớm sử dụng phá quân Minh Vân cùng ăn mòn Minh Vân, do đó tiến hành khắc chế, lẽ nào chỉ là trùng hợp sao? Chương 739, đương nhiên được. Hết thể ánh mắt nhất thời tập trung ở Long Kim Viên Nhi trên người, có tư cách tham gia tinh không cổ lộ người, đều không ngoại lệ, đều là các đại siêu cấp thế lực đỉnh cấp trí tôn thiên tài, không có một ngốc, trải qua triệu phinh nhắc nhở, trong nháy mắt liền đoán được. Bói toán Hiện nhiên, Long Kim Huyên Nhi giúp Long Thanh Trần bói toán một hồi, để Long Thanh Trần sớm biết rồi triệu phinh. Vu Mãn Thiên cùng Vu Phong Trạch làm cho lấy cái gì Minh Vân cứ như vậy Long Thanh Trần là có thể ở phá diện chi mưu tác phẩm phòng chế mặt trên khắc dấu ra khắc chế ba người Minh Vân một lần thắng lợi bắt được người thứ nhất người đùa bỡn chúng ta Vu Mãn Thiên tức giận nhìn trầm trầm Long Thanh Trần Triệu phinh cười gằn Trang Ngập chào Phung ý Tứ có một tinh thông bói toán vị hôn thê chính là được chúng ta bất chi bất giác đã bị tính kế đương nhiên được Long Thanh Trần đem búa máy thu vào trong không gian giới chỉ đã đổ vật đến tay không thể ra bên ngoài móc. Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp hở hững, thua chính là thua, hà tất tìm cái gì cớ, không thua nổi sao. Triệu Phinh lạnh nhặt nói, không phải không thua nổi, chỉ là các ngươi không chơi nổi, dùng loại này thấp hèn thủ đoạn tính toán chúng ta, có gì tài ba. Bói toán, làm sao liền xuống ba lạm. Long Kim Huyên Nhi hỏi ngược lại, lẽ nào bói toán cũng không phải là phụ trợ nghề nghiệp sao. Triệu Phinh, ngươi có ý gì? Ngươi đem lời nói rõ ràng ra. Bói toán Chính là bảy đại phụ trợ nghề nghiệp ở trong khói nhất học một loại, ta không cảm thấy như vậy thắng có cái gì không đúng, ta trái lại cảm thấy thắng được rất đặc sắc, chính các ngươi ngu xuẩn, có thể đoán ai. Một ít tinh thông bói toán trí tôn thiên tài không vui. Triệu phinh lạnh lùng nói, nhưng là, các ngươi biết rõ, hiện tại so với chính là rèn đúc, mà không phải bói toán, dùng bói toán thắng rèn đúc, tính là gì. Cùng Long Thanh Trần, Long Kim huyên nhi bất hỏa Long Kim bất minh, nhân cơ hội đứng dậy, lớn tiếng nói, đây là gian lợn, quay quát. Không sai, đây là gia lận, quay cót. Trung quốc thi, ở triệu phinh phất trần cùng Vu Mãn Thiên chiến đao giam giữ rót trí tôn thiên tài chúng cũng là theo dồn dập ồn ào lên. Cho tới ở chỗ phong trạch tròn đỉnh giam giữ rót nữ trí tôn thiên tài nhưng là trầm mặc không nói, bởi vì đánh bại Vu Phong trạch tròn đỉnh là Vu Mãn Thiên chiến đao, mà không phải Long Thanh Trần phá diệt chi mâu tác phẩm phòng chế. Vì lẽ đó không có gì để nói nhiều. Nguyễn thua cuộc, không thua nổi cũng đừng đánh cược, chạy trở về nhà ăn, ngại đi thôi. Còn trí tôn thiên tài đây, thua liền tìm cớ, đừng làm cho chúng ta xem thường các ngươi. Ngoại trứ Long Kim Nghệ những này, Long tộc đế tử đế nữ ở ngoài, áp giót Long Thanh Trần rèn đúc phá diệt chi mâu tác phẩm phòng chế chỉ có mười mấy trí tôn thiên tài, bọn họ đương nhiên chống đỡ Long Thanh Trần, bởi vì, áp giót Long Thanh Trần rất ít, bồi dẫn cực cao, Long Thanh Trần thu được số một, bọn họ có thể thu được một số lớn tiên linh thạch. Song Phương làm cho không thể tách rời ra, nhưng căn bản làm phiền không ra kết quả gì. cuối cùng Hết thẻ ánh mắt đều là rơi vào thủ quan lão người trên người, còn phải thủ quan lão người ta nói toán. Thủ quan lão không người nào lại mà nhìn Long Thanh Trần, ngươi lại cho ta ra vấn đề khó. Long Thanh Trần cười nhạt, ta tin tưởng, tiền bối sẽ công bằng xử trí. Thủ quan lão người tức giận nói, công bằng chính là trùng cuộc thi. Trùng cuộc thi cũng nặng cuộc thi đi. Long Thanh Trần nụ cười bất biến. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho những này phàm phu tục tử, vì để cho hắn chắc thắng, huyên tỷ liền trùng cuộc thi thời điểm triệu phinh. Vũ Mãn Thiên, Vũ Phong Trạch làm cho lấy cái gì Minh Vân đều bói toàn qua. Nói cách khác, cho dù Trùng quốc thi, hắn vẫn là có thể khắc chế triệu phình, Vũ Mãn Thiên cùng Vũ Phong Trạch. Không phục không được. Thủ quan lão người trầm tư hồi lâu. Thở dài nói, dùng chiêm tinh chi thuật, sớm biết đối thủ sử dụng Minh Vân, do đó tiến hành khắc chế. Mặc dù có điểm thủ xảo, nhưng không coi là gian lận. quay cóc, Trùng quốc thi thì không cần, cứ như vậy đi. Vũ Mãn Thiên sắc mặt khó coi, cả giận nói, tiền bối. Này không công bằng. Tiền bối, xin ngươi cân nhắc. Triệu Phinh cũng là mãnh liệt phản đối. Thủ quan lão người nhàn nhạt nhìn hai người một chút, các ngươi thân là tái thế giả, cùng những người trẻ tuổi đại tỷ thí gen đúc, quyền này thân sẽ không công bằng, trên đời nào có tuyệt đối công bằng, có thể nói. Vũ Mãn Thiên cùng Triệu Phinh nhất thời á khẩu không trả lời được, trong ánh mắt tràn ngập không cam lòng, cũng không nói có thể nói, dù sao, bọn họ cũng là chiếm cứ tái thế người ưu thế. Long Thanh Trần cười nói, tiền bối Anh Minh, thủ quan lão người trừng hắn một hồi, lần này thì thôi, mặt sau mấy cái phụ trợ nghề nghiệp giải thi đấu, không thể sử dụng bòi toán sớm dự đoán đối thủ, bằng không, thủ tiêu ngươi tư cách dự thi. Được rồi. Long Thanh Trần cười cận, ngược lại, viễn cổ thời kỳ rèn đúc đại năng đúa máy tới tay, mặc kệ như thế nào cũng không thể tòi. Long Kim Huyên Nhi truyền âm nói, đùi đệ, không có chuyện gì, lần này chúng ta làm không đủ bí ẩn, được bọn họ phát hiện, lần sau làm bí ẩn một ít để cho bọn họ bị gài bẫy còn không biết. Long Thanh Trần trong lòng ứa ra mồ hôi lạnh, chuyến ông nói, huyên tỷ vẫn là quên đi, chúng quy phải cho người khác một điểm thắng cơ hội đi, chúng ta không thể ôm đồm nhiều lắm người thứ nhất, bằng không, sẽ khiến cho nhiều người tức giận. Long Kim huyên nhi suy nghĩ một chút, chuyến ông nói, được rồi, nắm hai, ba cái người thứ nhất là được. Ta áp tiền cuộc Long Thanh Trần một triệu tiên linh thạch, dựa theo gấp mười lần bội dẫn, ta có thể phân đến ngàn vạn tiên linh thạch. Ta áp dót Long Thanh Trần năm triệu tiên linh thạch, có thể phân đến 50 triệu. Áp dót Long Thanh Trần thắng được mười mấy chi tôn thiên tài, bắt đầu chia cắt tiên linh thạch, cười miệng đều nứt ra rồi. Chống đỡ Long Thanh Trần Long Kim nghệ những này Long tộc đế tử đế nữ cũng là kiếm buồn rồi một bút. Long Kim Bắc Minh, Long Kim Thắng Lan, Long Thiên Thiên những này Long tộc đế tử đế nữ, nhưng là sắc mặt khó coi, có thể nói toàn quân bị diệt, thua một ít tiên linh thạch, đối với bọn họ mà nói, không coi vào đâu, chủ yếu là thua mặt mũi, sĩ khí đều bị đả kích. Đương nhiên, thu lợi lớn nhất vẫn là Long Kim Huynh Nhi, nàng áp tiền cuộc 5 tỷ, phân đến 50 tỷ, có thể nói tiểu phú bà. Còn có, ánh mắt độc đáo Long Kim Phi Sương, áp tiền cuộc Long Thanh Trần 1 tỷ, phân đến 1 tỷ, chỉ đứng sau Long Kim Huynh Nhi. Phi Sương sư tỷ, chúc mừng. Long Thanh Trần liếc mắt nhìn Long Kim Phi Sương, cười nói, tin ta, tổng sẽ không để cho người thất vọng. Ở Hoàng Kim Long Tộc, thời gian Long Tộc, thanh Long Tộc 18 cái đế tử đế nữ ở trong, đã có 10 cái chống đỡ hán nếu như đem Long Kim Phi Sương lôi kéo tới chính là mười một cái Long Kim Bắc Minh bên kia chỉ có bảy cái không lật nổi cái gì song lớn Long Kim Phi Sương đem một tỷ tiên linh thạch thu vào không nhẫn nhưng không có để ý tới hắn Long Thanh Trần cũng không tiện nói thêm cái gì thiện ý đã thả ra ngoài cho tới Long Kim Phi Sương lựa chọn bên kia đó chính là lòng Kim Phi Sương truyện, nếu như hắn quá nhiệt tình sẽ có mất tổng thánh tử thân phận tiếp đó tiến hành trận pháp phụ trợ nghề nghiệp giải thi đấu Thủ quan lão người tuyên bố lên. Cùng trước như thế, vòng thứ nhất, ta sẽ yêu cầu các ngươi bố trí ra một có khó khăn cũng sẽ không quá khó khăn trận pháp, đào thải một nhóm người, thăng cấp một nhóm người, thăng cấp người là có thể thu được cửa ải thứ hai lệnh bài. Sau đó, vòng thứ hai thời điểm, ta sẽ yêu cầu bố trí ra một phi thường khó khăn trận pháp, do đó quyết ra người thứ nhất. Như vậy, có thể nhanh chóng đem giải thi đấu so với song, đồng thời, tiết kiệm thời gian cùng tiên linh thạch. Lần này, Thủ quan lão người trực tiếp nói rõ quyết định của chính mình. Hắn suy nghĩ một chút, này vòng thứ nhất, liền bố trí một vạn trượng ngàn phong tiên trận đi. Liền, báo danh tham gia trận pháp phụ trợ nghề nghiệp cuộc tranh tài hơn 5 vạn tên trí tôn thiên tài, có một hơn vạn người tự biết bố trí không ra, tự giác thối lui ra khỏi, còn lại hơn 4 vạn người dồn dập nhận lấy bố trí trận pháp tiên linh hạch, ở trên quảng trường bố trí, nhiều người như vậy đồng thời bố trí trận pháp, tình cảnh vẫn tương đối đồ sộ. Chương 740, kinh hỉ cùng kinh hãi. Cũng định được rồi, không thể nắm nhiều lắm số một, miễn cho phạm vào nhiều người tức giận, Long Thanh Trần cũng là tự giác thối lui ra khỏi, nhiều hứng thú nhìn hơn bốn vạn trí tôn thiên tài bố trí trận pháp. Ở trận pháp trình độ trên, cựu nịch Long Đế cũng là đạt đến hàng đầu, làm sao không tham gia. Thủ quan lão người đã cảnh cáo hắn, không thể gian lận, quay cót hắn tự biết không lấy được số một, dĩ nhiên là buông tha cho. Tại đây chút trí tôn thiên tài ở trong, không thiếu phụ trợ nghề nghiệp tu luyện đến đỉnh cấp tái thế người cùng đoạt sắc giả. Cho dù hắn nắm giữ kiểu nịch Long Đế ký ức, nếu như không dối trá, cũng rất khó bắt được đệ nhất. Long Kim Bất Minh, Long Kim Thắng Lan, Long Thiên Thiên này bảy cái đế tử đế nữ, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, không nhịn được trào phúng Long Thanh Trần, nâng lên một hồi hạ sĩ khí. Long Thanh Trần hơi lườm bọn hắn, lớn tiếng nói: Thủ quan lão người đã phán định ta cầm số một, các ngươi lại nói ta gian lận, quay cót, các ngươi đây là đang coi rẻ thủ quan lão người sao? Long Kim Huyên Nhi yên nhiên mà cười. Các ngươi muốn bị trục xuất tinh không cổ lộ. Long Kim Bắc Minh, Long Kim Thắng Lan, Long Thiên Thiên này bảy cái đế tử đế nữ sắc mặt lúng túng, như là ăn sống con rồi như thế khó chịu, cũng không dám ở lên tiếng. Thủ quan lão người có chút bất đắc dĩ, hắn phát hiện, cái này Long Thanh Trần thật không là một loại vô liêm sỉ, quan sẽ được đà lần tới. Vòng thứ nhất kết thúc, có một hơn vạn người thành công bố chi ra vạn trượng tiền đạo tiên trận, thủ quan lão người cho bọn họ phân phát cửa ải thứ hai lệnh bài. Mặt khác hơn ba vạn người được đào thải hoặc là chính là bố trí thất bại, hoặc là chính là không có ở trong thời gian quy định bố trí đi ra. Đó lấy, vòng thứ hai, thủ quan lão người yêu cầu bố trí một tòa đế cấp thủ hộ đại trận. Từ vòng thứ nhất thăng cấp hơn một vạn người ở trong, chỉ có hai người dám tham gia vòng thứ hai, còn lại toàn bộ buông tha cho, tự biết bố trí không ra đế cấp thủ hộ đại trận. Tham gia vòng thứ hai hai người, đưa tới Long Thanh Trần chú ý, phân biệt tên là Lầm Cửu Huyền cùng Tô Lông Mày Con Báo, suy đoán có thể là tái thế người cùng đoạn sắc giả mới có tự tin bố trí ra đế cấp thủ hộ đại trận. Quả nhiên, Lâm cửu Huên cùng Tô Lông Mày con báo đều là thành công ở trong thời gian quy định bố trí ra đế cấp thủ hộ đại trận. Thủ quan lão nhân đạo, các ngươi đã đều bố trí phát ra, vì phân ra người thứ nhất, vậy hãy để cho ta thử một lần, ai bố trí đế cấp thủ hộ đại trận sức phòng ngự càng mạnh hơn, sức phòng ngự càng mạnh hơn, tự nhiên thu được người thứ nhất. Lâm cửu Huên tự tin nói, lẽ ra nên như vậy. Tô Lông Mày con báo đạo, không có ý kiến. Ẩm. Thủ quan lão người vung vẩy pháp tắc quyền trượng, quét ra một đạo pháp tắc chi lực, rơi vào lâm cửu huyền bố trí đế cấp thủ hộ đại trận trên. Xoát xoát, nhất thời xuất hiện vết rách. Thủ quan lão người đem pháp tắc quyền trượng vung vẩy lần thứ hai, quét ra đạo thứ hai pháp tắc chi lực, lâm cửu huyền bố trí đế cấp thủ hộ đại trận nhất thời sụp đổ rồi. Đón lấy, thủ quan lão người vung vẩy pháp tắc quyền trượng, bắt đầu kiểm tra tô lông mày con báo bố trí đế cấp thủ hộ đại trận. ầm, ầm, ầm. Tô Long Mảy Con Báo bố chi đế cấp thủ hộ đại trận, nhận chịu ba đạo pháp tắc chi lực, mới đổ nát. Hiển nhiên, càng sâu một bậc. Trận pháp phụ trợ nghề nghiệp giải thi đấu, người thứ nhất, Tô Long Mảy Con Báo. Thủ quan lão người tuyên bố lên, từ trong không gian giới chỉ, lấy ra một thanh chiến đao, đưa cho Tô Long Mảy Con Báo. Trôi này chiến đao, cũng là một vị viễn cổ thời kỳ trận pháp đại năng sử dụng chiến đao, nhìn ngươi đón thêm lại lệ, đem trận pháp phát dương quang đại. Tô Long Mảy Con Báo hai tay cung kính mà tiếp nhận chiến đao. Long mày con báo định không phụ kỳ vọng. Trận pháp qua đi, chính là Minh Vân phụ trợ nghề nghiệp giải thi đấu, có hơn 6 vạn người tham gia. Lần này, Long Thanh Trần vẫn lui ra, không có tham gia. Trải qua vòng thứ nhất tỉ thí, lên cấp hơn 2 vạn người, thủ quan lão người cho bọn họ phân phát cửa hải thứ hai lệnh bài. Vòng thứ hai thời điểm, thủ quan lão người yêu cầu khắc dấu ra đế cấp Minh Vân, hơn 2 vạn thăng cấp người tuyệt đại đa số không thể làm gì khác hơn là buông tha cho. Đây đã là ngầm thừa nhận quy tắc Vòng thứ 2 trên căn bản chỉ có tái thế người cùng đoạt xác người mới dám tham gia. Cuối cùng, chỉ có Vu Mang Thiên, Triệu Phinh cùng Vu Phong Trạch tham gia vòng thứ 2. Nói như vậy, Tinh Thông Gen Đúc khẳng định liền Tinh Thông Minh Vân. Bởi vì, Gen Đúc dụng cụ thời điểm, vì tăng cường dụng cụ, liền cần sử dụng Minh Vân. Vì lẽ đó, mỗi một cái chú tạo đại sư, trên căn bản đều là Minh Vân Đại Sư. Không ngoài dự đoán, Vu Mang Thiên, Triệu Phinh cùng Vu Phong Trạch đều là thành công khắc giấu ra đế cấp Minh Vân Trải qua so đấu, Vu Mãn Thiên lấy được đệ nhất, sắc mặt vẫn khó coi Vu Mãn Thiên, rốt cục dịu đi một chút, cầm thủ quan láo người thưởng chĩa đao. Đối với Long Thanh Trần, dùng chĩa đao trả lại ngươi trôi này búa máy, không đổi. Long Thanh Trần cử tuyệt, tốt chĩa đao, có thể tăng cường minh vân uy lực, thế nhưng tăng cường cũng không nhiều, mà tốt búa máy, nếu như sử dụng được, có thể tăng lên trên diện rộng dụng cụ phẩm chất. Kẻ ngu si mới đổi. Hiển nhiên Vu Mãn Thiên cũng biết điểm này. Ngoại trừ cái này chuyện đao ở ngoài, ta lại thêm một tỷ tiên linh thạch. Thêm bao nhiêu tiên linh thạch cũng không đổi, ta không thiếu tiên linh thạch. Long Thanh Trần vẫn như cũ cự tuyệt. Vừa nãy, ngoại trừ tiền vốn năm tỷ, huyên tỷ ung dung liền thắng 450 triệu, một tỷ tính là gì? Vũ mãn tiên tàn nhẫn mà lường hắn một cái, nhưng không làm gì được hắn, đành phải thôi. đó lấy, phụ truyện phụ trợ nghề nghiệp giải thi đấu, hơn 3 vạn người tham gia. Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi cũng tham gia. Hơn một vạn người thông qua vòng thứ nhất, đạt được lệnh bài. Long Kim Huyên Nhi cũng là thành công thông qua vòng thứ nhất, để Long Thanh Trần cảm giác có chút bất ngờ. Dù sao, huyên Tỷ chuyên nghiên phụ truyện thời gian cũng không lâu, có thể thông qua vòng thứ nhất đã rất hiếm có rồi. Cho tới, vòng thứ hai, Long Kim Huyên Nhi cũng không cần phải tham gia. Long Thanh Trần cùng một người tên là Trần Một Hâm Thanh Niên Trí Tôn Thiên Tài, một người tên là Dương Ninh Á Nữ Trí Tôn Thiên Tài, tham gia vòng thứ hai, dựa theo thủ quan lão người yêu cầu, ở trong thời gian quy định. Thành công vẽ ra đế cấp phụ triện. Trải qua so đấu, Trần Một Hâm đạt được người thứ nhất. Dương Ninh Á đạt được người thứ hai. Long Thanh Trần chỉ lấy đến người thứ ba. Đương nhiên, đây là không gian lận, quay cóp đích tình huống dưới, hoàn toàn dựa dẫm cựu nịch Long Đế phụ triện ký ức. Hiện nhiên, Trần Một Hâm cùng Dương Ninh Á tất nhiên là tái thế giả, hoặc là đoàn sắc giả, mới có thể vượt qua hắn. Điều này làm cho hắn hơi buồn bực, xem ra, cựu nịch Long Đế phụ trợ nghề nghiệp trình độ, chỉ có thể toán nhất lưu cũng không phải mọi thứ đệ nhất. Ngắm lại cũng là bình thường trở lại, tiểu nịch long đế có thể đem 6 cái phụ trợ nghề nghiệp đều chuyên nghiên đến đỉnh nhọn đã không sai, không thể toàn bộ số 1, dù sao, thái cổ thời kỳ cũng là hoàng kim thịnh thế, người tài ba nhiều lắm. Đón lấy, khôi lỗi phụ trợ nghề nghiệp giải thi đấu, tham gia người chỉ có hơn 8.000 ngàn, có thể thấy, khôi lỗi cũng là phụ trợ nghề nghiệp ở trong giường như khó một loại, chỉ đứng sau bói toán. Trải qua vòng thứ nhất, có 1.000 ngàn nhiều thăng cấp, đạt được lệnh bài. Vòng thứ hai thời điểm, bất ngờ đích tình huống xuất hiện, chỉ có Long Thanh Trần một thăm gia, những người khác đều tự biết chế tạo không ra đế cấp khôi lỗi. Hiển nhiên, tham gia khôi lỗi phụ trợ nghề nghiệp cuộc tranh tải hơn 8.000 người ở trong, không có tái thế người cùng đoạt xác người tồn tại. Đương nhiên, cũng có khả năng cố ý ẩn tàng, không muốn bại lộ, tình nguyện không nắm đệ nhất. Long Thanh Trần cười nói, vòng thứ hai, chỉ cần ta một thăm gia, có phải là ta trực tiếp đệ nhất? Nào có chuyện tốt như thế? Thủ quan lão người lạnh nhạt nói, nếu là ngươi có thể chế tạo ra đế cấp khôi lỗi, coi như ngươi số một, nếu như không thể, kia giải thi đấu sẽ không có đệ nhất. Liền, tất cả mọi người là nhìn Long Thanh Trần chế tạo khôi lỗi, cuối cùng, thành công làm ra một con đế cấp khôi lỗi. Khôi lỗi phụ trợ nghề nghiệp giải thi đấu, người thứ nhất, Long Thanh Trần. Thủ quan lão người tuyên bố lên, lấy ra một con to bằng ngón cái đỏ như máu màu khôi lỗi, đưa cho Long Thanh Trần, đây là thưởng. Đây là cái gì khôi lỗi? Long Thanh Trần hơi kinh ngạc, lấy hắn khôi lỗi trình độ, dĩ nhiên cũng nhìn không ra này còn khôi lỗi kết cấu cùng chế tạo phương pháp. Thủ quan lão nhân đạo, này con khôi lỗi, tên là điều xấu khôi lỗi, so với viễn cổ thời kỳ còn càng xa xưa thời kỳ chuyển xuống, cho tới, làm sao sử dụng, không ai biết, chính ngươi nhìn làm đi. Được rồi. Long Thanh Trần có chút bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nhận. Điều xấu khôi lỗi. Điều xấu, không phải là xui xẻo ý tư à. Vừa nghe cũng không phải là vật gì tốt. Có điều, trông coi quan lão người ý tứ của, hiển nhiên không có thay đổi thưởng ý tứ của, vậy thì có cái gì biện pháp, chỉ có thể mang về chậm rãi nghiên cứu, hy vọng có thể mang đến cho hắn một điểm kinh hỉ, mà không phải kinh hãi. Chương 741, tình huống không đúng. Cái cuối cùng phụ trợ nghề nghiệp, đó chính là bài toán, cũng là khó khăn nhất một loại. Thủ quan lão người vô tình hay cố ý liếc mắt nhìn Long Kim Vân Nhi, nàng là thái cổ thời kỳ thiên toán nữ đế tái thế, mà Thiên toán nữ đế là thái cổ thời kỳ công nhận đệ nhất chiêm tinh sư, phòng trường không ai hơn được nàng, người thứ nhất đã là nàng vật trong túi. Quy tắc cũ, vòng thứ nhất quyết định ai có thể thu được cửa hải thứ hai lệnh bài, vòng thứ hai quyết định ai là đệ nhất. Hắn cười nhạt lấy tuyên bố lên, quang thời gian trước, ta thất lạc một thứ, vòng thứ nhất yêu cầu chính là, các ngươi bói toán ra đồ vật của ta mất ở nơi nào. Tham gia bói toán phụ trợ nghề nghiệp cuộc tranh tài trí tôn thiên tài ít nhất, chỉ có hơn 7000 người, liền dồn dập lấy ra mai rùa bắt đầu bói toán lên. Thậm chí, có rất nhiều người liền bói toán dùng lá mai rùa đều không có, còn đang giả vờ giả vị địa bói toán, dẫn tới cái khác trí tôn thiên tài chúng một trận cười vang. Hiển nhiên, những này liền mai rùa đều không có người chính là thật giả lẫn lộn, tinh khiết dựa vào đoán mò. Tại đây chút thật giả lẫn lộn người ở trong, long không không, long kim nghệ, tiêu di di chính là trong đó chi ba. Các nàng liền một loại phụ trợ nghề nghiệp cũng sẽ không, chỉ có thể báo danh tham gia bói toán phụ trợ nghề nghiệp giải thi đấu. Bởi vì, cái khác phụ trợ giải thi đấu, dựa vào là đều là khỏe mạnh lực, không thể làm cho các nàng lừa dối qua ải. Mà, bói toán không giống, bói toán dù sao tồn tại một chút may mắn thành phần. Nếu như số may, vừa vận đại đoàn đúng, vậy thì có thể thu được cửa ải thứ hai lệnh bài. Long không không, long kim nghệ, tiêu di di không ngừng mà hướng về lòng kim huyên nhi nháy mắt ra dấu hy vọng lòng kim huyên nhi có thể cho các nàng gian lợn, quay cót nói cho các nàng biết bói toán kết quả. Đáng tiếc. Thủ quan lão người đã sớm đã làm xong phòng bị, pháp tắc quyền trượng vung lên, đem hơn 7000 cái người dự thi toàn bộ ngăn cách ở một cái cái tiểu kết giới bên trong, phòng ngừa lẫn nhau trong lúc đó truyền âm nhập mật. Đã đến giờ. Nửa canh giờ vừa đến, thủ quan lão người lập tức tuyên bố vòng thứ nhất thi đấu kết thúc, hắn đi vào từng cái từng cái tiểu kết giới, kiểm nghiệm người dự thi bói toán kết quả, bói toán chuẩn xác, hắn sẽ phân phát một viên lệnh bài, bói toán sai lầm, vậy thì đào thải. Long Thanh Trần chú ý tới, bói toán chuẩn xác Thu được lệnh bài người, đạo ít lại càng ít, tuyệt đại đa số người đều bói toán sai lầm. Hiển nhiên, những này bói toán sai lầm người, rất khả năng chính là cùng Long Không Không, Long Kim Nghệ, Tiêu Di Di như thế, tinh khiết dựa vào đoán mỏ, muốn lừa dối qua ải người. Cuối cùng, hơn 7.000 cái người dự thi, chỉ có 17 người bói toán chuẩn xác, đạt được lệnh bài, thăng cấp vòng thứ 2, còn lại toàn bộ bói toán sai lầm, được đào thải. Long Không Không, Long Kim Nghệ, Tiêu Di Di có chút bất đắc dĩ, đoán mỏ thất bại cũng là mang ý nghĩa, các nàng được đào thải, chỉ có thể sớm rời đi tinh không cổ lộ. có một vị dự thi thiếu niên trí tôn thiên tài không phục nói, thủ quan lão người nhất định là thường ngủ ở tinh không cổ lộ. ta bói toán đến, hắn mất gì đó ngay ở tinh không cổ lộ, chẳng lẽ còn có sai? lại có một vị dự thi thanh niên trí tôn thiên tài đạo, ta đoán, ta bói toán thủ quan lão người mất gì đó ở bên ngoài, cũng không đúng, tinh không cổ lộ không đúng, ngoại giới cũng không đúng, còn có thể cái nào? xin tiền bối công bố kết quả. Chúng ta không tin, hơn 7.000 người đoán. Bói toán, chỉ có 17 người bói toán đúng rồi. Không sai, xin tiền bối công bố kết quả, để chúng ta biết, nơi nào đoán. Bói toán sai rồi. Bói toán sai lầm những người dự thi không nhịn được ổn nào lên. Thủ quan lão người nhàn nhạt hơi lườm bọn hắn, các ngươi căn bản cũng không phải là bói toán, hoàn toàn đoán mò, Muốn lừa dối quại, các ngươi cho rằng, ta ra để, có dễ dàng như vậy đoán được sao? Hắn nhìn về phía Long Kim Huyên Nhi này 17 cái bói toán chính xác trí tôn thiên tài, các nàng mới thật sự là chiêm tinh sư. Long Thanh Trần cũng có chút hiếu kỷ, tiền bối, nếu vòng thứ nhất đã kết thúc, đem đáp án công bố ra, cũng không sao chứ, có thể để cho đại gia tâm phục khẩu phục. Thủ quan lão người khẽ bước cảm, đối với Long Kim Huyên Nhi đạo, ngươi là người thứ nhất bói toán chính xác, ngươi tới nói đi. Long Kim Huyên Nhi cười khẽ, quăng thời gian trước, tiền bối căn bản cũng không có mất đồ vật, vì lẽ đó. Bất luận các ngươi suy đoán tiền bối gì đó mất ở nơi nào, đều là sai lầm. Nguyên lai, like, tiền bối căn buồn không có mất đồ vật, chẳng trách hơn 7.000 người làm sao đoán cũng không đúng. Tiền bối từ ra đề mục bắt đầu, là có thể ở tính toán chúng ta, buồn cười chính là, chúng ta còn tự cho là rất thông minh, muốn dựa vào vận may lửa dối qua hải, Suy đoán sai lầm trí tôn thiên tài chúng đống nhiên tỉnh ngộ có chút lúng túng. Đúng. Long không không nặng nề vô một cái cái chán, ảo não nói, ta làm sao sẽ không nghĩ tới chứ. Thủ quan lão người ánh mắt từ suy đoán sai lầm những người dự thi trên người chậm rãi đảo qua, lạnh nhạt nói: "Ta nói cho các ngươi biết, tự cho là thông minh vô dụng, coi như các ngươi dựa vào vận may thông qua cửa ải thứ hai, mà sau cửa ải cũng không thể có thể dựa cả vào vận may thông qua, các ngươi sớm muộn sẽ bị đào thải. Võ đạo cũng là như thế, vững chắc tu luyện mới phải chính đạo, bất kỳ đầu cơ trục lợi, đều không thể leo lên võ đạo đỉnh. Ghi nhớ kỹ, ghi nhớ kỹ. Ghi nhớ tiền bối giáo Huấn." Sau khi đi ra ngoài, Chúng ta nhất định cố gắng gấp bội, không hề tự cho là thông minh. Suy đoán sai lầm những người dự thi xấu hổ cúi đầu, không mình hành lễ. Thủ quan lão người ngược lại, nhìn về phía Long Kim Huyên Nhi này 17 cái thông qua vòng thứ nhất người dự thi, hiện lên nụ cười quái dị. Vòng thứ hai đến điểm khó khăn, ở Thái cổ thời kỳ, ta đã từng thu quá một ký danh đệ tử, ta muốn cầu xin các ngươi bói toán. Cái này ký danh đệ tử tên, Tu Vi, cùng với, hiện tại ở nơi nào, nếu như chỉ có một người bói toán chuẩn xác, như vậy. Chính là người thứ nhất, nếu có mấy người bói toán chuẩn xác, như vậy, ai trước hết bói toán đi ra, chính là. Người thứ nhất, thứ hai bói toán đi ra chính là người thứ hai, cứ thế mà suy ra. rầm 17 cái trí tôn thiên tài nhất thời bắt đầu bói toán lên, mai rùa xoay tròn, va chạm, phát sinh âm thanh lanh lạnh. Thời gian một chút quá khứ, 17 cái trí tôn thiên tài đều là bói toán một lần lại một lần, phản phục bói toán, trong mày cái chán bắt đầu đổ mồ hôi. Tình huống không đúng. Long Thanh Trần chú ý tới, liền Huyên Tỷ cũng là như thế, nhẹ nhàng như mày, trắng nón trên trán có thêm một chút mồ hôi hột. Điều này làm cho hắn hơi kinh ngạc, phải biết, Huyên Tỷ nhưng là thái cổ thời kỳ đệ nhất chiêm tinh sư, nói như vậy, bói toán một lần là có thể ra tiêu diệt, căn bản không cần như vậy nhiều lần bói toán. Long Thanh Trần nhìn về phía thủ quan lão người, hỏi, tiền bối, xảy ra chuyện gì, ngươi ký danh đệ tử, chẳng lẽ có vấn đề gì? Thủ quan lão người khẽ lắc đầu, cười không nói, đống nhiên. Long Kim Huyên Nhi thu hồi chín viên Mai rùa, đình chỉ bói toán, mà, mặt khác 16 cái trí tôn thiên tài, còn đang một lần lại một khắp nơi bói toán. Thủ quan lão người có chút ngoài ý muốn liếc mắt nhìn Long Kim Huyên Nhi, nhưng chưa từng có đi kiểm nghiệm kết quả, mà là vẫn đợi được lúc vòng thứ 2 thời hạn kết thúc, lúc này mới đi vào Long Kim Huyên Nhi cho ở tiểu kết giới. Đón lấy, lại đi tới mặt khác 16 cái trí tôn thiên tài tiểu kết giới, từng cái kiểm nghiệm bói toán kết quả. Vụ Toàn bộ kiểm nghiệm xong. Thủ quan lão người vung lên pháp tắc quyền trượng, đem tiểu kết giới tàn mất, cười cao giọng tuyên bố, Long Kim Huynh Nhi, thu được bói toán phụ trợ nghề nghiệp giải thi đấu người thứ nhất. Nửa canh giờ, ta bói toán 97 lần, một lần đều bói toán không ra kết quả, kính xin tiền bối nói cho ta biết. Ta bói toán 83 lần, cũng là bói toán không ra kết quả, ta chỉ có thể suy đoán tiền bối căn buồn không có kỳ danh đệ tử, đáng tiếc, không có đoán đúng, như vậy, chân chính kết giới là cái gì đây? 17 cái trí tôn thiên tài tò mò nhìn thủ quan lão người. Long Kim Huyên Nhi bắt được người thứ nhất, bọn họ cũng không phải không phục. Long Kim Huyên Nhi là thái cổ thời kỳ đệ nhất chiêm tinh sư, thu được người thứ nhất, cũng coi như là thực đến tên vệ, bọn họ tâm phục khẩu phục. Chỉ là, bọn họ có chút ngạc nhiên, muốn hỏi cái rõ ràng. Chương 742 Ta tử viễn cổ thời kỳ sống đến bây giờ, ngươi nên là ta gặp. Nhất có thiên phú chiêm tinh sư, tương lai, ngươi nhất định có thể vượt qua thái cổ thời kỳ ngươi thủ quan lão người cười nhạt mà nhìn long kim huyên nhi hơi có chút tán thưởng hay là ngươi đến nói cho đại gia đi đa tạ tiền bối tán thưởng long kim huyên nhi hạ thấp người hơi thi lễ một cái đối với mặt khác 16 cái trí tôn tiên tài chậm rãi giảng rãi kỳ thực thi đấu vòng thứ hai tiền bối ra để, cùng bói toán không quan hệ mà là thử thách chúng ta năng lực chính thám lúc bắt đầu hậu ta cũng tưởng bói toán với các ngươi như thế ta cũng không dừng địa bói toán bói toán hơn 10 lần sau khi Ta phát hiện không đúng, bằng vào ta bói toán trình độ, dĩ nhiên bói toán không ra, như vậy, khẳng định thì có vấn đề. Liền, ta cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng hiểu, bằng vào ta bói toán trình độ, bói toán không ra, chỉ có một khả năng, đó chính là tiền bồi kỳ danh đệ tử tu vi rất cao, đã siêu việt đế cảnh, che đậy thiên cơ, đồng thời, ở một cái không cách nào được bói toán địa phương. Vì lẽ đó, ta suy đoán ra rồi kết quả, tiền bối ký danh đệ tử đạt đến trường sinh cảnh, hiện tại ở Hắc Cám Chi Nguyên Địa chỗ đó thuộc về khu vực cấm, không cách nào được bòi toán. 16 cái trí tôn thiên tài bỗng nhiên tình nộ, ánh mắt hơi lộ ra kính phục lên. một nữ chiêm tinh sư đạo, không hổ là thái cổ thời kỳ đệ nhất chiêm tinh sư, không chỉ chiêm tinh chi thuật tuyệt vời, này năng lực trinh thám cũng là để chúng ta bái phục chịu thua, thua tâm phục khẩu phục. nói tới chỗ này, nàng dừng một chút, hỏi, chỉ là ta có một nghi hoặc, ngươi có thể suy lý ra tiền bối ký danh đệ tử tu vi và vị trí nơi, như vậy tiền bối ký danh đệ tử tên. Ngươi lại là làm sao suy lý ra tới đây? Đúng vậy, tu vi và vị trí, có thể suy lý đi ra, tên sẽ rất khó suy lý. Càng là thứ đơn giản, thường thường càng khó suy lý. Mặt khác mời làm trí tôn thiên tài cũng là bắt đầu nghi hoặc. Long Kim Huyên Nhi từ trong không gian giới chỉ lấy ra một quyển sách, một bên là xem, một bên tiếp tục giảng giải. Tên, xác thực rất khó suy lý, thế nhưng, cũng không phải hoàn toàn không tích có thể tìm ra. Tinh không cổ lộ, mỗi trăm vạn năm mới mở ra một lần. Cơ hội hiếm có, đến tinh không cổ lộ trước, mỗi cái dự định người tiến vào, cũng đều là làm đủ chuẩn bị, tra duyệt rất nhiều điện tịch. Trên tay ta quyển này sách, chính là ta từ rất nhiều trong điện tịch thu dọn ra tới, các ngươi đại gia trong tay nên cũng có. Tiền bối ký danh đệ tử, là ở thái cổ thời kỳ thu, hơn nữa, có thể được tiền bối vừa ý người, khẳng định xông qua tinh không cổ lộ toàn bộ cửa ải, đồng thời, biểu hiện phi thường hữu dị, như vậy liền tiến một bước rút nhỏ phạm vi. Vì lẽ đó... Phù hợp tiền bồi kỳ danh đệ từ người, cũng sẽ không hơn nhiều. Một, gần, là thái cổ thời kỳ trẻ tuổi đại trí tôn thiên tài, hai chính là sông qua hết thệ cửa ải, ba chính là không chỉ sông qua hết thẻ cửa ải, còn lấy được đệ nhất, bốn chính là tu vi bây giờ đạt đến trường sinh cảnh, ngũ chính là hiện tại đang ở hắc Cám Chi Nguyên địa Trải qua ta bài tra, chỉ có hai người phù hợp này nằm cái điều kiện, một chính là vu ra một vị thái thượng trưởng lao vu tuyệt thế, một cái khác nhưng là tên là đám mây trường sinh cảnh cường giả. Vu gia thuộc về mãn tinh gia tộc, Vu tuyệt thế lúc còn trẻ cái gì cũng không thiếu, căn bản không cần bái tiền bối sư phụ, như vậy, chỉ còn dư lại đám mây, vì lẽ đó, tiền bối ký danh đệ tử tên chính là đám mây. Nghe xong nàng suy lý, trí tôn thiên tài chúng đều là tặc lươi không nớt. Thâm tư thực sự quá kín đáo, kín đáo có chút đáng sợ. Nếu như không cẩn thận chọc nàng kẻ địch như vậy, chết như thế nào cũng không biết. Phục hồi tinh thần lại, trí tôn thiên tài chúng đều là ánh mắt quái dị mà nhìn Long Thanh Trần có như vậy tuyệt thế khuôn mặt đẹp, lại tuyệt thế thông minh vị hôn thê, hắn không biết nên hướng cao hứng hay là nên bi ai. thủ quan lão người cười nói, hiện tại các ngươi hiểu chưa? Ta ký danh đệ tử tên là Đám Mây, trường sinh cảnh tu vi, bây giờ đang ở Hắc Ám Chi Nguyên Địa. 17 cái trí tôn thiên tài nhìn nhau một chút, đều là hướng về lòng Kim Huyên Nhi không người thi lễ một cái, bọn họ đúng là hoàn toàn phục. thủ quan lão người chậm rãi hỏi, các ngươi có biết hay không? Thi đấu vòng thứ hai, ta tại sao không ra bói toán để, mà là. Ra một suy lý để, 16 cái trí tôn thiên tài đều là lắc đầu, có chút mở mịt. Thủ quan lão người chăm chú nhìn bọn họ còn có lòng kim huyên nhi. Bởi vì, chim tinh sư có thể bói toán tương lai, cảm giác mình biết được thiên hạ tất cả, sẽ mù quáng mà tin tưởng bói toán, tự nhận là tất cả tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, đây là một loại cảm giác rất nguy hiểm. Kỳ thực, đây là một loại hào giác. Tương lai, đều là tràn ngập biên số, cho dù mạnh hơn chim tinh sư, cũng không thể có thể hoàn toàn nắm giữ tất cả. Bói toán, nhiều nhất chỉ là cho các ngươi chỉ rõ một phương hướng, tuyệt đối không nên quá mức tin tưởng bói toán, bói toán, cũng không thể giải quyết tất cả sự tình. Vì lẽ đó, thi đấu vòng thứ hai, ta mới ra một đạo suy lý để, mà không phải bói toán. Nghe xong thủ quan lão người, Long Thanh Trần trở nên trầm tư, cảm thấy thủ quan lão người ta nói rất đúng, bói toán chỉ là một loại dự đoán, cũng không phải hoàn toàn chuẩn xác. Nếu như bói toán là có thể giải quyết tất cả sự tình, như vậy... Toàn bộ vũ trụ cường giả môn toàn bộ đội nghề học bói toán đi tới. Hắn rời đi Hoang Cổ Long vực thời điểm, huyên tỷ cho hắn bảy cái túi gấm, mỗi khi gặp phải cảnh khó, sẽ mở ra một nhìn. Lần thứ nhất mở ra túi gấm, cũng chính là ba vị Long đế phản loạn trước, căn cứ huyên tỷ bói toán kết quả, hữu kinh vô hiểm. Lúc đó, Na Tam Long đế hướng về hắn yêu cầu thời gian long giới thời điểm, nếu như hắn không phải để lại một tâm nhãn, đem tổ Long Lân cùng phá diệt chi mâu giấu ở một cái khác trong nhẫn, vậy thì thật sự nguy hiểm. Lần thứ hai mở ra tuổi gấm, cũng chính là thầm hồn tộc bố trí cạm bấy thời điểm, nếu như không phải tám vị tổ lòng còn tại thế, đó cũng là cực kỳ nguy hiểm. Vì lẽ đó, nghe song thủ quan lão người những câu nói này, hắn đối với bói toán có càng sâu lý giải. Tiên bối một lời nói, để ta tự nhiên hiểu ra, từ khi học bói toán sau khi, ta tự cho là nắm giữ tiên cơ, đối với đồng đại các thiên tài, sinh ra coi rẻ chi tâm, trên thực tế, là ta chính mình có chút tẩu hỏa nhập ma. Thanh cũng bói toán. Bại cũng bói toán, xác thực không thể quá mức ỷ lại bói toán, nếu như quá mức ỷ lại bói toán, vậy thì sẽ trở thành bói toán nô buộc, mà không phải chiêm tinh sư. 16 cái trí tôn thiên tài đều là thật sâu đối với thủ quan lão người thi lễ một cái, bao quát lòng kim viên nhi ở bên trong, cũng là như thế. Thủ quan lão người cười nói, ở cửu viễn thời kỳ, các tiên hiển sáng lập tinh không cổ lộ, đương nhiên không phải là vì làm khó các người, mà là để cho các ngươi ở vừa tải thời điểm nâng lên chính mình. Vụ Hắn vung vẩy trong tay quyền trượng pháp tắc, diễn hóa ra hai đạo hư không chi môn, cùng cửa thứ nhất như thế, bắt được lệnh bài người, đi bên trái, tiến vào cửa thứ ba, không có bắt được lệnh bài người, rời đi tinh không cổ lộ, sau khi trở về, cố gắng nhiều hơn đi. Liền, 26 vạn trí tôn thiên tài, mên ngông quần quận điệu tiến vào hai đạo hư không chi môn. Từ long tộc tới những này trí tôn thiên tài ở trong, chỉ có long không không, long kim nghệ, tiêu di di được đào thải, còn lại toàn bộ lấy được lệnh bài. Điều này làm cho Long Thanh Trần có chút khí, bởi vì Long Không Không, Long Kim Nghệ, Tiêu Di Di đều là hắn người ủng hộ, mà Long Kim Bắc Minh bên kia, một đều không có được đào thải, toàn bộ tiến vào cửa thứ ba. Nhìn thấy chưa, theo hắn, sẽ không có kết quả tốt, kịp lúc bỏ chỗ tối theo chỗ sáng đi. Tiến vào hư không chi môn trước, Long Kim Bắc Minh, Long Kim Thắng Lan, Long Thiên Thiên những này đế tử đế nữ còn cố ý phung thứ hắn bên này, để hắn càng thêm khó chịu, xem ra để tìm cơ hội đào thải những này đế tử đế nữ mới được chương 743 Trường sinh dược Bởi Long Không Không Long Kim Nghệ cùng Tiêu Di Di đã được đào thải Chỉ có thể đi bên phải hư không chi môn Rời đi tinh không cổ lộ Long Thanh Trần bên này Còn sót lại Long Kim Huyên Nhi cùng Long Tộc 8 vị đế tử đế nữ Đồng thời tiến vào bên trái hư không chi môn Vụ Không gian bóp méo một hồi Lại rất nhanh khôi phục bình thường Lúc xuất hiện lần nữa Đã ở một cái kỳ quái địa phương Chỉ thấy Nơi này có một dòng sông, nước sông đục không chịu nổi. Trên sông, có một tòa cầu đá. Đầu cầu, có một tòa đại đỉnh đồng. Đỉnh đồng bên trong, liều lĩnh ngọn lửa màu xanh biếc. Hòa diễm không có một tia nhiệt độ, trái lại có một loại âm ú cảm giác. Bên kia bờ sông, nhưng là bao phủ sương mù trang xóa, lấy trí tôn các thiên tài nhãn lực, dĩ nhiên cũng không cách nào nhìn thấu sương ngủ, không biết là cái gì sương ngủ. Mà, thủ quan lão người nhưng là đứng đại đỉnh đồng bên cạnh cười nhặt mà nhìn trí tôn thiên tài chúng, cười khá là quái dị, nơi này chính là cửa thứ ba, chính là ta cửa thứ ba thủ quan người. Cửa thứ ba thử thách là cái gì? Xin tiền bối ra đề mục Ở cửa ải thứ hai thời điểm, có 26 vạn trí tôn thiên tài, đến nơi này, chỉ còn dư lại khoảng trừng 80.000 trí tôn thiên tài, mỗi một quan tỷ lệ đào thải đều phi thường cao, trí tôn thiên tài chúng có chút lo lắng gặp phải chính mình không am hiểu thử thách, vội vã hỏi thăm tới đến. Thủ quan lão người hơi xua tay. Đại gia bình tĩnh đừng nóng, mà nghe ta từ từ nói đến. Cửa thứ ba thử thách, khá là phức tạp. Đầu tiên, ta sẽ sử dụng pháp tắc quyền trượng, diễn hóa ra tay khảo, chân khảo, cho các ngươi mỗi người mang theo. Còn tay, chân khảo. Chí tôn thiên tài chúng ánh mắt dị dạng lên, lẽ nào thủ quan lão người còn có như vậy mê. Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi nhìn nhau một chút, Long Thanh Trần có chút lung túng. Long Kim Huyên Nhi nhưng là sắc mặt tường đỏ, không khỏi nghĩ nổi lên thiên diệu tinh, đông bực đại càn đế quốc thời điểm thủ quan lão người không có giải thích chỉ chỉ bên cạnh đại đỉnh đồng đạo mở ra con tay chân khảo chìa khóa ngay ở đại đỉnh đồng bên trong chú ý này đại đỉnh đồng bên trong thiếu đốt linh cốt dị hỏa linh cốt dị hỏa các ngươi hẳn phải biết chứ dính lên một kia sẽ như ruồi bâu lấy mật không cách nào loại trừ là đủ muốn mạng của các ngươi vì lẽ đó lấy ra chìa khóa thời điểm nhất thiết phải cẩn thận hắn tiếp tục nói lấy ra chìa khóa mở ra con tay chân khảo Là có thể vọt qua cây cầu kia, chú ý, chỉ có thể từ trên cầu quá, tuyệt đối không thể từ trên mặt sông bay qua, bằng không, đã xảy ra chuyện gì, cũng đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Hán cuối cùng nói rằng, qua cây cầu kia sau khi, đã đến bờ bên kia, bờ bên kia có thật nhiều động thiên phúc địa, nơi đó linh khí nồng nặc, đồng thời, sinh trưởng rất nhiều trường sinh dược, có thể bắt được bao nhiêu, liền muốn xem các ngươi bản lãnh của chính mình, các ngươi có thể ở trong động thiên phúc địa diện tu luyện một năm này. Một năm sau khi, ta sẽ xuất hiện lần nữa, mang bọn ngươi tiến vào cửa thứ tư, hiểu chưa? Chí tôn thiên tài chúng nghe được có chút ngộng, còn có rất nhiều không hiểu địa phương, dồn dập truy hỏi lên. Cách dùng thì lại quyền trượng diễn hóa ra tới con tay, chân khảo, chúng ta không cách nào đánh gãy, chỉ có thể dùng chìa khóa mở ra sao. Không mở ra con tay, chân khảo, thì không thể qua cầu sao. Tại sao không thể từ trên mặt sông bay qua? Thủ quan lão người từng cái trả lời vấn đề của bọn họ. Pháp tác quyền trượng diễn hóa ra tới còng tay, chân khảo, lấy các ngươi thực lực bây giờ, tuyệt đối không cách nào đánh gãy. Không mở ra còng tay, chân khảo, tuyệt đối không cách nào qua cầu. Cho tới, tại sao không thể từ trong sông bay qua, bởi vì, con sông này tên là kiểu đu sông, xem ra chỉ có mấy trăm trượng rộng, trên thực tế phi thường rộng, các ngươi bay một năm cũng bay có điều đi. Hơn nữa, trong sông có rất nhiều hung ác đồ vật. Chí tôn thiên tài chúng hiểu rõ, giờ mới hiểu được. Thủ quan lão người hiện lên vẻ tươi cười, cuối cùng, cho các ngươi thêm một điểm nhắc nhở, đại đỉnh đồng bên trong chìa khóa kỳ thực chỉ có một viên, hơn nữa, cái này chìa khóa sử dụng một vạn lần sau khi sẽ biến mất, nói cách khác, chỉ có 10.000 cái tiêu chuẩn có thể đến bờ bên kia, các ngươi nhìn làm đi. Giao. Chí tôn thiên tài chúng xôn sao. Chỉ có một viên chìa khóa, 80.000 cái chí tôn thiên tài tranh cướp, chẳng phải là giết trời đất bù mịt. Chìa khóa sử dụng một vạn lần sẽ biến mất. Những người còn lại cũng sẽ bị đào thải, này cạnh tranh cũng quá tàn khốc, so với cửa thứ nhất tranh cướp mây đen mã còn gian nan. Minh Bạch thủ quan lão người dụng tâm hiểm ác, trí tôn thiên tài chúng không khỏi dùng mình một cái. Thủ quan lão người từ đầu cầu đi xuống, lùi tới một bên. Dầm. Hắn vung vẩy trong tay pháp tắc quyền trượng, mỗi cái trí tôn thiên tài hai tay, hai chân nhất thời có thêm còn tay, chân khảo. Hán tuyên bố, bắt đầu đi. Tĩnh. Yến tĩnh. Chết giống nhau yên tĩnh. Trí tôn thiên tài chúng tất cả đều cảnh giác nhìn người bên cạnh, lo lắng bị tập kích, cũng không ai dám xông tới lấy chìa khóa, bởi vì, ai dám động trước, nhất định sẽ bị mọi người liên thủ đánh kích. Cửa ải này thời hạn tương đối dài, có tới một năm này, các ngươi chậm rãi đối lập đi xuống đi, nếu như một năm sau khi, các ngươi vẫn không có người nào đến bờ bên kia, như vậy, bờ bên kia trường sinh dược, bằng các ngươi buông tha cho. Thủ quan lão người ngáp một cái, pháp tác quyền trượng vung lên, thân thể của hắn nhất thời biến mất rồi. Chỉ có âm thanh từ bờ bên kia chuyển đến, ta ở bờ bên kia chờ các ngươi. Thời gian một chút quá khứ, chí tôn thiên tài chúng vẫn không có người nào dám trước tiên ra tay. Rất nhiều người cái chán toát ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, thời gian dài duy trì cảnh giác, cũng là một cái phi thường mệnh chuyện. Ta đi nắm chìa khóa, các ngươi hiểm trợ ta. Long Kim Bắc Minh có chút nhịn không được, thấp giọng đối với bên cạnh Long Kim Thắng Lan, Long Thiên Thiên, Long Bạch những này đế tử đế nữ nói rồi một hồi. Đón lấy. Hắn đối với trí tôn thiên tài chúng hét lớn một tiếng, như vậy đối lập xuống, cũng không phải biện pháp, để chúng ta long tộc lấy trước đến chìa khóa, vô cùng cảm kích, nếu người nào dám ra tay tập kích ta, đó chính là theo chúng ta long tộc là địch, xin mời các vị bằng hưu cho cái mặt mũi. Dứt lời, hắn chính là vọt thẳng đại đỉnh đồng phong đi. Dựa vào cái gì để cho các ngươi long tộc lấy trước chìa khóa? Cùng các ngươi long tộc là địch thì thế nào? Các ngươi long tộc là siêu cấp thế lực, lẽ nào chúng ta cũng không phải là siêu cấp thế lực sao? còn uy hiếp chúng ta nếu để cho các ngươi long tộc lấy trước đến chìa khóa đi tới bờ bên kia như vậy bờ bên kia trường sinh dược chẳng phải là đều bị các ngươi long tộc hái trường sinh dược so với cực phẩm tiên dược còn càng thêm quý giá gấp trăm lần không thể để cho long tộc cầm đi đồng thời ngăn cản hắn chí tôn thiên tài chúng không vui ầm cũng không biết là ai xuất thủ trước đánh ra tiên lực uy kích long kim bắc minh ngăn cản long kim bắc minh nắm chìa khóa ầm ầm ầm Nhìn thấy có người xuất thủ trước, Chí Tôn Thiên Tài chúng cũng là dồn dập theo ra tay rồi, đánh ra từng đạo từng đạo tiên lực, khác nào từng cái từng cái chạy trồm rít gào đại giang, đem Long Kim Bắc Minh chạy mất. "Chờ các ngươi lấy trước chìa khóa, các ngươi lại không dám, ta lấy trước chìa khóa, các ngươi lại muốn ngăn cản, các ngươi thật là đáng chết." Long Kim Bắc Minh bỗng nhiên biến sắc, mắng to lên. Đối mặt mấy vạn cái Chí Tôn Thiên Tài tập kích, hắn đương nhiên không dám gắng đón đỡ, chỉ có thể triển khai Hoàng Kim Long tộc đỉnh cấp thân pháp quýt nẽ tránh lên. Long Kim Huyên Nhi cười khẽ địa liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, nàng ở Long Thanh Trần bên người, tự nhiên biết, đi đầu ra tay tập kích Long Kim Bắc Minh chính là Long Thanh Trần, xấu cực kỳ. Xin nhớ quyển sách phát lần đầu tiên miền, điện thoại di động hãy xem địa chỉ mạng. Chương 744, không theo lẽ thưởng ra bài Long Thanh Trần. Vẹo. Tuy rằng Long Kim Bắc Minh đem Hoàng Kim Long tộc đỉnh cấp tu luyện thân pháp đến cảnh giới rất cao, thế nhưng ra tay tập kích hắn chí tôn thiên tài thực sự nhiều lắm. Nhiều đến mấy vạn cái, hắn không thể toàn bộ né tránh đi. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Có mười mấy cỗ tiên lực đánh trúng hắn, đưa hắn đánh bay một lần lại một lần. Hắn tóc thai bù xù, trong miệng ho ra máu không ngừng, cũng quyết rời xa nơi này, không dám gần thêm nữa đầu cầu đại đình đồng. Liền, trí tôn thiên tài trúng lần thứ hai rằng co, tràn ngập cảnh giác để phòng người xung quanh. Thời gian một chút quá khứ, vũ mãn thiên có chút không chờ được, đứng dậy, cao giọng nói, chư vị. Như vậy thời gian dài địa đối lập xuống, sẽ không có kết quả gì, sẽ chỉ làm tất cả mọi người tâm thần vệ hoại, ta nói rất đúng không đúng. Trí tôn thiên tài chúng tò mò nhìn hắn, không biết hắn đến cùng muốn nói cái gì. Vũ mãn thiên tiếp tục nói, ý của ta chính là, định một quy tắc, sau đó, đại gia dựa theo quy tắc, bằng bản lãnh của mình tranh cướp chìa khóa, thế nào? Cái gì quy tắc? Người nói xem. Có chút trí tôn thiên tài hỏi tới. Vũ mãn thiên suy nghĩ một chút, như vậy đi. Muốn nắm chìa khóa người, liền đứng ra, không phục người, có thể khiêu chiến. Nếu như ai có thể liên tục đánh bại 10 cái người khiêu chiến, là có thể nắm chìa khóa, mở ra còng tay, chân khảo, qua cầu đi bờ bên kia, đại gia không thể liên thủ tập kích thu được 10 tháng liên tiếp người, thế nào? Ai có thể liên tục đánh bại 10 cái người khiêu chiến, là đủ chứng minh thực lực mạnh mẽ, quả thật có tư cách nắm chìa khóa, rất công bằng, ta tán thành. Ta cũng tán thành. Rất nhiều trí tôn thiên tài dồn dập tán thành. hiển nhiên Những người này đối với mình thực lực rất tin tưởng, tự tin có thể liên tục đánh bại mười cái người khiêu chiến. Ta phản đối. Ta cũng phản đối. Đổi một quy tắc. Cũng có rất nhiều trí tôn thiên tài phản đối lên. Hiển nhiên, những người này đối với mình thực lực không quá tự tin, cảm thấy không nắm thu được mười tháng liên tiếp. Vũ mãn thiên lệnh lùng quét những này phản đối người một chút, đại gia đồng dạng là trí tôn thiên tài, các ngươi sợ sao? Sợ sẽ đừng tới tham gia tinh không cổ lộ. Một vị thiếu niên trí tôn thiên tài lạnh nhạt nói, đây không phải vấn đề sợ hay không, ta năm nay chỉ có 21 tuổi, tu vi còn thấp, mà, các ngươi rất nhiều người đã tu luyện mấy trăm năm, tu vi thâm hậu, với các ngươi so già, ta tự biết thực lực có chút chênh lệch, ngươi định ra cái này quy tắc, đối với chúng ta những này vô cùng trẻ tuổi người không công bằng. Không sai, các ngươi tu luyện mấy trăm năm người, thu được 10 tháng liên tiếp không khó, chúng ta những này rất trẻ trung người, muốn đạt được 10 tháng liên tiếp liền khó khăn. Chúng ta thiết yếu liên thủ lại, mới có khả năng bắt được chìa khóa. Đổi một quy tắc. Một ít khá là trí tôn trẻ tuổi các thiên tài phụ họa, chống đỡ thiếu niên trí tôn thiên tài cái nhìn. Vũ Mãn Thiên cao mày không lướt, vậy các ngươi nói cái gì quy tắc mới công bằng? Thiếu niên trí tôn thiên tài trầm tư hồi lâu, dĩ nhiên, ánh mắt sáng ngời, tựa hồ nghĩ được, không bằng như vậy, đại gia đem tu vi áp chế đến giống nhau cảnh giới, như vậy tỉ thí, liền công bình. Không được. Chúng ta tu vi cao, chính là chúng ta ưu thế. Dựa vào cái gì áp chế tu vi với ngươi tỷ thí? Chính ngươi tu vi không được, lại làm cho chúng ta áp chế tu vi, quả thực buồn cười. Ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như đại gia đem tu vi áp chế đến như thế, như vậy, tái thế người cùng đoạt xác người liền chiếm cư ưu thế tuyệt đối, bởi vì tái thế người cùng đoạt xác người có cường giả ký ức, nắm giữ rất nhiều võ kỹ, người bình thường làm sao hơn được? Một ít tu vi cao trí tôn thiên tài không vui. Thiếu niên trí tôn thiên tài có chút bất đắc dĩ, xác thực Nếu như tu vi như thế, tái thế người cùng đoạt xác người ưu thế cũng quá lớn hơn, cũng không công bằng. Vũ mãn tiên có chút tức giận lên, điều này cũng không được, vậy cũng không được, vậy các ngươi nói nên làm gì, cũng không thể vẫn đối với chi xuống, ở đây làm hao tổn chứ. Chờ một năm này vừa đến, ai cũng không lấy được bờ bên kia trường sinh dược, ai cũng vào không được cửa thứ tư. Ta cảm thấy, đại gia trước tiên đem tu vi áp chế đến như thế, sau đó, quyết đấu thời điểm chỉ có thể sử dụng một loại võ kỹ. Coi như tái thế người cùng đoạt xác người nắm giữ cường giả ký ức, nắm giữ rất nhiều võ ký, cũng không có thể sử dụng, như vậy liền công bình. Ừ, ngươi chuyên tu một cái nào đó loại võ ký, đương nhiên sẽ như vậy nói, mà ta đồng thời tu luyện ba loại võ ký, chỉ làm cho ta dùng một loại võ ký đánh với ngươi, ta khẳng định đánh không lại ngươi. Chí tôn thiên tài chúng nghị luận sôi nổi, tranh luận lên, bất luận ai đưa ra cái gì quy tắc, đều sẽ gặp phải rất nhiều người phản đối, bởi vì, luôn có người cảm giác không công bằng. Long Thanh Trần dừng ở đại đỉnh đồng, suy tư hồi lâu, rốt cục nghĩ được một biện pháp đối với Long Kim Huyên Nhi cùng bên người tám cái đế tử đệ nữ truyền âm nhập mật, các ngươi rời khỏi nơi này trước, đi phía đông bên ngoài năm trăm dặm chờ ta, ta bắt được chìa khóa sau khi sẽ đi nơi nào cùng các ngươi hội hợp. Long Kim Huyên Nhi nhíu mày địa liếc mắt nhìn hắn, truyền âm nói, bùi lệ, ngươi đi nắm chìa khóa, nhất định sẽ bị mọi người liên thủ vây công, không được, quá nguy hiểm. Long Thanh Trần cười cợt, truyền âm nói, không có chuyện gì. Bàn về thực lực cùng tu vi, ở đây trí tôn thiên tài chúng khẳng định có không ít người mạnh hơn ta, thế nhưng, bàn về tốc độ, ở đây trí tôn thiên tài rất khó so qua ta, ta Long Dực chợt hiện tu luyện đến tầng thứ 3, tốc độ so với bình thường chính xác đế còn càng nhanh hơn. Long Kim Huyên Nhi vẫn là không yên lòng, lấy ra chín viên mai rùa, bói toán một hồi, nhìn một chút quái tượng, biểu hiện Long Thanh Trần sẽ không có nguy hiểm, lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu, truyền âm nói, vậy cũng tốt, chính ngươi cẩn thận một chút, nếu như chuyện không thể làm cũng không cần cưỡng cầu, luôn có những biện pháp khác có thể bắt được chìa khóa. yên tâm đi, ta còn không đến nỗi vì vừa tải không để ý an nguy của mình. Long Thanh Trần nhẹ nhàng ngắt nàng một chút lòng bàn tay, làm cho nàng an tâm. đùa giỡn địa truyền âm nói, nếu như thực sự chạy không thoát, ta sẽ chiếc chìa khóa ném cho Long Kim Bắc Minh, để cho bọn họ truy sát Long Kim Bắc Minh đi thôi. Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp lườm hắn một cái, mang theo tám cái đế tử thứ nữ lặng yên rời đi, hướng đông một bên mà đi. ở đây có hơn 8 vạn trí tôn thiên tài. Chính đang nói nhau nhau ở nào thương lượng lập ra cái gì quy tắc mới công bằng, căn buồn không có ai chú ý tới Long Kim Huyên Nhi cùng Long tộc 8 cái đế tử đế nữ rời đi. Chờ Long Kim Huyên Nhi đi xa sau khi, Long Thanh Trần hít sâu một hơi, triển khai Long Dực trật hiện, hướng về đầu cầu đại đỉnh đồng phóng đi. Vèo! Trong nháy mắt xuất hiện tại đại đỉnh đồng phía trước. Cong! Đống nhiên một trưởng vô ở đại đỉnh đồng trên, kia lửa sẹn tán loạn. Một cái nửa trong suốt chìa khóa nhất thời được đánh bay đi ra, hiển nhiên Chiếc chìa khóa này là pháp tắc diễn hóa mà thành. Âm thanh lớn, để chính đang tranh luận trí tôn thiên tài chúng trong nháy mắt yên tĩnh lại, đống nhiên nhìn hắn. Long thanh trần, ngươi làm gì? Mọi người chúng ta đang thương lượng lập ra cái gì quy tắc tranh cướp chìa khóa, ngươi nhưng trực tiếp trộm lấy chìa khóa, đê tiện. Chí tôn thiên tài chúng giận tím mặt lên. ầm, ầm, ầm, đánh ra từng đạo từng đạo tiên lực, khắc nào sông lớn, nghiền nát không gian, hướng về long thanh trần bao phủ tới, ẩn chứa bàng bạc bà quy lực. Vèo. Long Thanh Trần ánh mắt ngưng lại, đem Long Dực chợt hiện triển khai đến mức tận cùng, hướng về Long Kim Huyên Nhi cùng 8 cái đế tử đế nữ phương hướng ngược phong đi. chương 745, cho bùi cũng không có mà ăn. Tuy rằng Long Thanh Trần tốc độ rất nhanh, có điều, mấy vạn cái trí tôn thiên tài chúng đồng thời ra tay, không phải là tốt như vậy nè tránh. Ẩm. Ẩm. Sau lưng của hắn bị đánh trúng hai trường, làm cho trong miệng hắn phun máu, tổn thương nội phủ có điều, bởi quan tính lại làm cho hắn xông về phía trước tốc độ nhanh hơn. Hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn, chú ý tới bắn chúng người của hắn chính là Vu gia thánh tử Vu Mãn Thiên, còn có tuyệt tình cung thánh nữ Triệu phinh, không phải không thừa nhận, hai người này thực lực sát thực mạnh. Khi hắn triển khai Long Dược chợt hiện đích tình hung dưới, còn có thể bắn chúng hắn. Các ngươi cho láo tử chờ, một trường này mối thủ, sớm muộn trả lại cho các ngươi. Hắn mạnh mẽ chừng một hồi Vu Mãn Thiên cùng Triệu phinh, lướt dưới lời hung ác, chính là tăng số xông ra ngoài, đuổi theo. Không thể để cho hắn chiếc chìa khóa mang đi. Hơn 8 vạn cái chí tôn thiên tài điền cuồng đuổi giết lại đây. Lít nha lít nhít địa đuổi theo khi hắn mặt sau, như là con trâu chấu như thế, khá là đồ sộ, có điều, hắn hiện tại chỉ lo đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, căn bản không thời gian rảnh rỗi quay đầu lại nhìn. Long Kim Bắc Minh trà sát một hồi vết máu ở khoe miệng, cười gần lên, tuy rằng chúng ta không có bắt được chìa khóa, có điều, Long Thanh Trần phạm vào nhiều người tức giận, được hơn 8 vạn cái chí tôn thiên tài truy sát chắc chắn phải chết, chờ hắn chết rồi, tổng thánh tử vị trí liền chỗ trống, chúng ta mỗi người dựa vào thực lực tranh cướp, hắn được những này trí tôn thiên tài giết chết, không phải chúng ta giết chết, coi như thời gian tổ lòng trách phạt hạ xuống, cũng trách phạt không tới trên đầu chúng ta, thật là khéo, chỉ cần hắn đã chết, chỗ trống ra tổng thánh tử vị trí, chúng ta thì có cơ hội, cho tới có thể hay không xông qua tinh không cổ lộ kỳ thực đã không phải là quan trọng như vậy, long kim thắng lan, long thiên thiên, long bạch, long tiểu ninh. Long thanh bắt đàng, long thanh miệu này sau cái đế tử đế nữ cũng là bèn nhìn nhỏ cười, chậm rãi đi theo trí tôn thiên tài chúng mặt sau. Chỉ có long kim phi xương còn đứng ở tại chỗ, lệ mâu nghi ngờ nhìn long thanh trần đảo Tẩu phương hướng, chậm tư chốc lát, đông nhiên hướng về long thanh trần đảo Tẩu phương hướng ngược bay đi. Vèo, vèo, vèo. Một ngàn dằm bên trong, một ít thân pháp cao mình, tốc độ nhanh trí tôn thiên tài chúng, còn có thể đuổi tới long thanh Trần. Một ngàn dằm sau khi... Những này chí tôn thiên tài chúng phát hiện, khoảng cách Long Thanh Trần càng ngày càng xa, điều này làm cho bọn họ sốt ruột không nớt. Hiện nhiên, tốc độ của bọn họ không có Long Thanh Trần nhanh như vậy, có chút không đuổi kịp. 3.000 dặm sau khi, những này chí tôn thiên tài chúng đã triệt để theo không kịp, mất đi Long Thanh Trần hình bóng, không biết Long Thanh Trần đi nơi nào, liền cảm ứng đều không cảm ứng được. Đáng chết! Này Long Thanh Trần tốc độ làm sao nhanh như vậy, ngay cả ta quỷ ảnh bộ đều không đuổi kịp. Đừng nói ngươi quỷ ảnh bộ. Ta Vũ Linh Bước đều không đuổi kịp. Ngươi có ý gì? Ý của ngươi là ta quỷ ảnh bộ không bằng ngươi Vũ Linh Bước? Chẳng lẽ không đúng sao? Được Long Thanh Trần bỏ qua rồi, những này chí tôn thiên tài chúng vốn là tức giận, nói nói, bắt đầu cãi vã, suýt nữa đánh nhau. Được rồi. Vũ Mãn Thiên một trận nổi nóng, sắc mặt tâm trầm, liền hắn vu ra vu được bước đều không đuổi kịp Long Thanh Trần, chỉ có thể theo ở phía sau ăn cho bụi, hiện tại, cho bụi cũng không có mà ăn. Ẩm ý cái gì thế? Long Thanh Trần cầm chìa khóa, chính là chúng ta tất cả mọi người kẻ địch, việc cấp bách là mau mau tìm tới hắn, đoạt lại chìa khóa. Hắn đưa tay chỉ mỗi cái phương hướng, đại gia phân công nhau đi tìm. Không thể quá phận quá đáng tán, bởi vì, Long Thanh Trần tiểu tử kia thực lực vẫn là rất mạnh, nếu như một người tìm tới Long Thanh Trần, không những không cách nào đoạt lại chìa khóa, còn có thể được hắn cho giết ngược lại. Không sai, thiết yếu ba người trở lên làm một tổ, như vậy, mới có thể bảo đảm đoạt lại chìa khóa một ít tu vi không đạt tới đứng đầu trí tôn thiên tài có chút lo lắng. Vũ Mãn Thiên Tử trong không gian giới chỉ lấy ra một đống ống tròn, phân phát cho bọn họ, lạnh nhạt nói, rất đơn giản, tìm tới Long Thanh Trần sau khi, lập tức phóng ra chat gọi lệnh tiễn, chúng ta sẽ chạy đi trợ giúp. Triệu Phí Đạo, Long Thanh Trần cầm chìa khóa, phỏng chừng đã mở ra còn tay, chân khảo, cuối cùng, hắn nhất định phải trở lại đại đỉnh đồng nơi đó, mới có thể qua cầu. Chúng ta muốn phái người bảo vệ cầu. Vũ Mãn Thiên bỗng nhiên cả kinh nhìn một chút triệu phình, vẫn là phình tiểu thư nghĩ tới chu toàn sắt thực nên phái người bảo vệ cầu phòng ngừa bị long thanh trần qua cầu hắn chỉ chỉ năm cái trí tôn thiên tài các ngươi năm cái lập tức trở về bảo vệ cầu vu mãn thiên ngươi dựa vào cái gì chỉ huy chúng ta chúng ta không phải là thuộc hạ của ngươi Vũ mãn thiên bộ này mệnh lệnh khẩu khí để năm cái trí tôn thiên tài có chút khó chịu đồng dạng là chí tôn thiên tài trong lòng khẳng định có ngạo khí đương nhiên sẽ không nghe theo vu mãn thiên chỉ huy Vũ Mãn Thiên giận dữ, Long Thanh Trần đã cầm đi chìa khóa, các ngươi còn đang tính toán chi ly những này, ngu xuẩn! Vu Mãn Thiên, chú ý lời nói của ngươi, ngươi muốn chết sao? Đừng cho là ta chúng sợ ngươi, chính ngươi tại sao không đi bảo vệ cầu? Năm cái trí tôn thiên tài cũng là tức giận lên, không hề yếu thế địa dừng ở hắn. Triệu phinh Thanh êm êm dịu địa đối với năm cái trí tôn thiên tài đạo, xin mời năm vị công tử cùng tiểu thư lấy đại cục làm trọng, các ngươi ngẫm lại, bất luận ai bắt được chìa khóa cũng phải qua cầu chứ. Nếu như chúng ta tìm tới Long Thanh Trần, đoạt lại chìa khóa, sẽ mang theo chìa khóa đi tìm các ngươi, giúp các ngươi mở ra cổng tay, chân khảo, đồng thời qua cầu, đại gia lẫn nhau hợp tác, mới có thể đi bờ bên kia động Thiên Phúc Điện. Được rồi, nếu phinh tiểu thư đã nói như vậy, vậy ta liền nghe ngươi đi bảo vệ cầu. Vu mang Thiên, ngươi cho chúng ta nhớ kỹ, sau đó dùng một phần nhỏ mệnh lệnh khẩu khí cho chúng ta nói chuyện, chúng ta không ăn bộ này. Vẫn là phinh tiểu thư sẽ nói. Vũ Mãn Thiên nhiều học một ít. Năm vị trí tôn thiên tài lúc này mới đường cũ trở về, trước khi đi, còn không quên chào phúng Vũ Mãn Thiên vài câu. Vũ Mãn Thiên tức giận không nhẹ, không nhịn được muốn ra tay thu thập này nằm cái trí tôn thiên tài, cũng may triệu phinh kéo hắn lại, đối với hắn nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói, Vũ công tử nhịn một chút đi, hiện tại, không phải là lên nội chiến thời điểm. Vũ Mãn Thiên hừ lạnh một tiếng, này năm cái ngu xuẩn nên cảm thấy vui mừng, vui mừng bây giờ không phải là thái cổ thời kỳ, bằng không. Bằng vào ta năm đó tính khí, cần phải làm thịt này năm cái ngu xuẩn, dám như vậy nói chuyện với ta. Triệu phinh lệ kiều cười nói, ngươi là thái cổ đệ nhất chú tạo đại sư vương cản tất tái thế, vương cản tất vẫn luôn là tính khí nóng nảy, khoai y ân kiều, ta ngược lại thật ra nghe nói qua danh hiệu của ngươi. Vũ mãn thiên ánh mắt rơi vào nàng đẹp đẽ khuôn mặt đẹp trên, ngươi lại là thái cổ thời kỳ vị nào cường giả tái thế đây. Triệu phinh nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài nói, chuyện cũ, nghĩ lại mà kinh, không nói cũng được xem ra thái cổ thời kỳ ngươi chết có chú toán vu mãn thiên cười ha hả, ta ngược lại thật ra chết không có gì tiếc nuối ta cùng một cường giả tranh cướp một khối đỉnh cấp luyện khí tài liệu đồng quy vu tận tái thế sau khi ta tìm về khối này đỉnh cấp luyện khí tài liệu luyện thành bản mệnh trí bảo triệu phinh lườm hắn một cái chán ghét nói như vậy nhân ra. trí tôn thiên tài chúng đều là hâm mộ nhìn vu mãn thiên vu mãn thiên cùng triệu phinh tựa hồ có chút phát triển trở thành thành đạo lữ khuyên hướng đi thôi Phân công nhau tìm Long Thanh Trần, tìm tới hắn sau khi, ta nhất định phải làm thịt hắn, tiểu tử này, không chỉ đoạt chìa khóa, còn đoạt ta rèn đúc phụ trợ nghề nghiệp cuộc tranh tài người thứ nhất. Vũ mãn thiên ánh mắt dữ thợn, chọn một phương hướng, cùng triệu phinh đồng thời bay đi. Cái khác trí tôn thiên tài cũng là tốn năm tụn ba làm một tổ, phân tán tìm kiếm lên. Bên ngoài mấy ngàn dặm, Long Thanh Trần ngừng lại. Vũ, mở ra tiên mắt, nhìn quét chu vi. Xác định đã đem trí tôn thiên tài chúng bỏ qua. Lúc này mới hướng về lòng kim huyên nhi cùng tám vị đế tử đế nữ vị trí ẩn nút mà đi. chương 746, đổi không đổi. Một tòa núi cao đỉnh núi, đứng một người mặc màu trắng tinh quần dài trẻ tuổi nữ tử mái tóc dài màu vàng lóng nhạt khác nào màu vàng thắt nước, vừa vặn đến eo nhỏ nhắn vị trí, nàng dung mạo tuyệt mỹ, hơi như mày, đôi mắt đẹp thỉnh thoảng nhìn quanh tứ phương, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, vừa tựa hồ đang đợi cái gì. Vẹo. Xa khoảng không, xuất hiện một thanh điểm, cấp tốc phóng to Trong chấp mắt đã đến đỉnh núi, rõ ràng là một thiếu niên áo xanh. Nhìn thấy thiếu niên áo xanh xuất hiện, cô gái trẻ cao lại đôi mi thanh tú lúc này mới giãn ra. Đông nhiên, nàng chú ý tới thiếu niên áo xanh vết máu ở khoe miệng, lại không khỏi nhíu mày lên, bước nhanh đến đón, rỗi da trắng non tay, khoát lên thiếu niên áo xanh trên cổ tay, thả cảm ứng, điều tra lên, bùi đệ, ngươi bị thương. Không có chuyện gì, một điểm nhỏ thương. Long Thanh Trần cười cận, lấy ra chìa khóa. Mở ra Long Kim Viên Nhi còng tay cùng chân khảo, thuận lợi đem chìa khóa vứt cho tám cái đế tử đế nữ. Từng điều tra sau, Long Kim Huyên Nhi trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một tia hàn quang, thương không nhẹ, là ai đã thương ngươi. Long Thanh Trần cảm giác nàng sốt sang thái quá, thật sự không có chuyện gì, liền đan dược cũng không tất dụng, bằng vào ta thể phách chẳng mấy chốc sẽ trở lại bình thường. Long Kim Huyên Nhi từ trong không gian giới chỉ đi ra ngoài đan dược, đưa đến mép hắn. Long Thanh Trần có chút bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là há mồm đem đan dược ăn. Tay của chúng ta khảo cùng chân khảo đã mở ra, có thể qua cầu. Chúng ta trước hết mở ra còn tay cùng chân khảo, có thể trước hết qua cầu, đi tới bờ bên kia sau khi, bờ bên kia trường sinh dược chính là chúng ta. Tám cái đế tử đế nữ nợ nụ cười. Tuy rằng long tộc gia đại nghiệp đại, tiên dược đạt được nhiều là, thế nhưng, trường sinh dược không phải là tiên dược có thể so với, ở toàn bộ long tộc, trường sinh dược cũng không có bao nhiêu. Long thanh trần cầm lại chìa khóa ở trong tay ném quăng, chúng ta tốt nhất đem chìa khóa ẩn đi, cái khác trí tôn thiên tài không lấy được chìa khóa, vậy thì không cách nào qua cầu, nói cách khác vợ bên kia trường sinh dược toàn bộ thuộc về chúng ta. Chú ý này hay cứ làm như thế tam cái đế tử đế nữ nhìn nhau một chút đều là cười xấu xa lên mượn chia khóa dùng một lát đồng nhiên, một đạo thanh âm lạnh như băng chuyển đến. Tám cái đế tử đế nữ đều là kinh ngạc một hồi dồn dập chạm đích nhìn lại. Chỉ thấy Long Kim Phi xương chậm rãi bay tới. Long Thanh Trần cao mày, ngươi là làm sao tìm được tới đây? Rất khó tìm sao? Long Kim Phi Sương lệ mâu hở hững. Ngươi bắt được chìa khóa, chạy trốn sau khi, ta phát hiện Long Kim Huên Nhi đã không thấy. Long Kim Huên Nhi là của ngươi vị hôn thề, ngươi nhất định sẽ đưa chìa khóa cho Long Kim Huên Nhi. Như vậy, chỉ cần tìm được Long Kim Huên Nhi, là có thể tìm tới ngươi. Mấy vạn cái trí tôn thiên tài truy sát ngươi. Ngươi đương nhiên sẽ không mang theo mấy vạn cái trí tôn thiên tài đi tìm Long kim huyên nhi, vì lẽ đó, Long kim huyên nhi nên ở ngươi chạy trốn phương hướng ngược. Quả nhiên, ta một đường đi tìm đến, liền đi tìm nơi này. Nghe xong suy đoán của nàng, 8 cái đế tử đế nữ đều là trợn mắt ngót mộn. Long thanh trần cười khổ, hoàng kim long tộc, đều là thông minh như vậy sao? Long kim phi xương đạo, đây coi là không được thông minh, chỉ cần dùng đầu vóc suy nghĩ một chút, là có thể đoán ra được. Ý của nàng là mấy vạn cái trí tôn thiên tài đều là không đầu óc. Long Thanh Trần có chút bất đắc dĩ. Nếu như mấy vạn cái trí tôn thiên tài đều giống như nàng thông minh, như vậy hắn sớm đã bị bắt được. Long Kim Huyên Nhi thật sâu nhìn kỹ lấy Long Kim Phi Sương, khả năng cảm giác gặp đồng dạng thông minh đối thủ, nàng trong con ngươi xinh đẹp có chút ý Này tám vị sư đệ sư muội đều là chống đỡ bùi đệ, đương nhiên có thể sử dụng chìa khóa, nhưng là ngươi cũng không có chống đỡ bùi đệ, dựa vào cái gì đem chìa khóa cho ngươi? Long Kim Phi Sương lạnh nhạt nói, tranh cướp Tổng Thánh Tử vị trí, dưới cái nhìn của ta, chính là nội chiến, ta ai cũng không muốn chống đỡ. Long Kim Huyên Nhi lạnh nhạt nói, nếu không muốn chống đỡ, vậy chúng ta cũng không cần phải cho người chìa khóa. Long Thanh Trần cười nhạt nói, Phi Sương Sư tỷ, ngươi phải biết, từ xưa tới nay, Long Tộc Tổng Thánh Tử đều là do hoang cổ Long Vực đề cử đi ra, ta là danh chính nôn thuận Tổng Thánh Tử, ta cũng không muốn lên nội chiến, nhưng là, Long Kim Bắc Minh bọn họ càng muốn theo ta đối nghịch. Ta có biện pháp gì, chỉ có thể tiếp chiêu. Long Kim Phi Sương trầm mặc. Long Kim Huyên Nhi cười lạnh nói, ngươi duy trì trung lập, cho rằng có thể hai bên cũng không đắc tội, có thể xoay trái xoay phải. Trên thực tế, nào có chuyện tốt như vậy? Ngươi chỉ có thể đem đôi bên đều đắc tội. Phi Sương sư tỷ, theo chúng ta đồng thời chống đỡ Trần sư đệ đi. Trần sư đệ bất luận thiên phú, thực lực, thân thế đều là chính thống nhất tổng thánh tử. Long Kim Bắc Minh những sư huynh kia sư tỷ mơ ước tổng thánh tử vị trí. Sớm muộn sẽ không có kết quả tốt. Tám vị đế tử đế nữ cũng là khuyên bảo lên. ở Long tộc hết thề đế tử đế nữ ở trong Long Kim Phi Sương tuyệt đối có thể đứng vào năm vị trí đầu, thậm chí ba vị trí đầu Long Thanh Trần vẫn là rất muốn lập Long. hắn thưởng thức trong tay chìa khóa, cười nói, chỉ cần Phi Sương sư tỷ đáp ứng, chìa khóa lập tức cho ngươi. đồng thời, ở sau đó trong quan tạm chúng ta cũng có thể lẫn nhau phối hợp, dù sao cũng hơn ngươi độc thân một cường chứ. Long Kim Phi Xương lạnh nhạt nói, mặc kệ các ngươi nói cái gì ta duy trì trung lập thái độ sẽ không thay đổi. Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp lạnh lùng, vậy ngươi có thể đi rồi. Long Kim Phi Sương liếc mắt nhìn Long Thanh Trần chiếc chìa khóa trong tay, ngươi muốn cái gì, ta nắm đồ đổ vật đổi với ngươi chìa khóa. Long Thanh Trần tựa như cười mà không phải cười, ngươi tựa hồ không bỏ ra nổi thứ ta muốn. thật sao? Long Kim Phi Sương đạo, sơ đại tổ long sáng lập công pháp cũng không thèm khát sao? Long Thanh Trần chấn động trong lòng, kinh ngạc nhìn nàng, ngươi có sơ đại tổ lòng công pháp? Tuy rằng hắn nắm giữ Cựu Nịch Long Đế ký ức, nắm giữ Cựu Nịch Long Đế toàn bộ công pháp, thế nhưng Cựu Nịch Long Đế dù sao chỉ là Long Đế, không phải Tổ Long, Cựu Nịch Long Đế sáng lập công pháp cùng Tổ Long sáng lập công pháp khẳng định không cách nào so sánh được, huống hồ vẫn là Sơ Đại Tổ Long. Không thể. Truyền thuyết, viễn cổ thời kỳ, Sơ Đại Tổ Long bất ngờ ngã xuống, cũng không có công pháp gì truyền thừa xuống. Tám cái đế tử đế nữ cũng là khiếp sợ. Coi đời này không có gì không thể. Long Kim Phi xương lạnh nhạt nói. Long tộc tối cường công pháp, tự nhiên là sơ đại tổ long sáng lập công pháp. Ta tra duyệt rất nhiều sách cổ, phí hết tâm tư, rốt cục suy đoán ra sơ đại tổ long đã từng tu luyện qua đạo phủ. Quả nhiên, tìm được rồi sơ đại tổ long để lại một ít công pháp. Long thanh trần trong lòng kinh khởi sóng biển ngập trời. Sơ đại tổ long công pháp ở toàn bộ Long tộc, hẳn là không ai không muốn lấy được. Chỉ là hắn có chút hoài nghi, ngươi nắm sơ đại tổ long công pháp chính là vì đổi chìa khóa. Long Kim Phi Sương từ trong không gian giới chỉ lấy ra một quyển sách cổ, ánh mắt bình thản nói: Một chiếc chìa khóa, liền đổi đến sơ đại tổ Long công pháp, ngươi đương nhiên chiếm lợi ích to lớn. Có điều, ngươi và ta đều là Long tộc, cũng không phải người ngoài, cho ngươi lại có gì phương? Đổi không đổi? Đổi. Long Thanh Trần đem chìa khóa cho nàng, cấp như thế tử trong tay nàng cầm lấy sách cổ, kẻ ngu si mới không đổi. Xin nhớ quyển sách phát lần đầu tên miền, bốn tiểu thuyết lưới điện thoại di động hay xem địa chỉ mạng. Trương 747, Thiên Ma Hoàng Hôn Dầm Long Thanh Trần cấp tốc mở ra sách cổ, xem lên. Tuy rằng hắn chưa từng thấy sơ đại tổ Long Công Pháp, có điều, lấy hắn kiến thức còn có cựu nịch Long Đế ký ức, tối thiểu, có thể phân biệt ra được công pháp đích thực giả. Tám cái đế tử đế nữ mắt ba ba nhìn hắn, hiển nhiên, cũng muốn nhìn một chút sơ đại tổ Long Công Pháp. Đem sách cổ nhìn kỹ một lần, Long Thanh Trần trong lòng có điểm kích động, có một chút có thể khẳng định, đây là một thiên chân chính công pháp cho tới có phải là sơ đại tổ long sáng lập vậy sẽ phải tu luyện sau khi mới biết long giác tiên ma hoàng hôn tựa hồ là chuyên môn tu luyện long giác võ kỹ thiên ma hoàng hôn thật kỳ quái tên ta ở một quyển sách cổ trên gặp danh tự này đây là sơ đại tổ long tám đại vũ kỹ một tròng tám cái đế tử đế nữ con mắt đều đỏ long thanh trần cầm trong tay sách cổ đưa cho hắn chúng nhìn qua một lần đã nhớ cho kỹ tám cái đế tử đế nữ tụ tập cùng một chỗ mở to hai mắt Đồng thời xem lên, Long Kim Phi Sương cũng không có ngăn cản rừng, tựa hồ không ngại mọi người cùng nhau học, lạnh nhạt nói, không sai, Long Giác, Tiên Ma Hoàng Hôn, đúng là sơ đại tổ Long Tám Đại Vũ Kỹ Một Tròng, ngoại trừ chuyên môn tu luyện Long Giác Võ Ký, còn có chuyên môn tu luyện mắt rồng Võ kỹ Bệ Nghệ Thiên Hạ, Long Ngâm, Tử Vong Ai Ca Long Khu, Cựu Long Bá Thể, Long Huyết, Miễn Cưỡng Bất Diệt, Khung Tàu Thủy, Bất Tử Chi Sơn, Long Chảo, Phong Mang Tất Lộ, Long Lân, Vạn Chiến Không Thiếu Sót. Long Thanh Trần ánh mắt ngưng lại, ngươi toàn bộ tìm được rồi. Dừng. Long Kim Phi Sương dùng chìa khóa mở ra còng tay cùng chân khảo, tiện tay đem chìa khóa quăng về cho Long Thanh Trần. Sơ đại tổ Long tám đại vũ kỹ đều ở cái kia động phủ tìm được rồi. Long Thanh Trần đem chìa khóa đặt ở tay háo trong túi, loại này chìa khóa là pháp tắc biến thành, không thể nhận tiến vào không gian giới chỉ. Cười nói, lấy cái gì đổi với ngươi? Long Kim Phi Sương nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ngoại trừ một chiếc chìa khóa, ngươi tuổi hồ không bỏ ra nổi thứ ta muốn. Lời này, làm sao có chút quen hay Không phải là hắn vừa nãy đối với Long Kim Phi Sương nói sao, Nguyên Văn xin trả. Long Thanh Trần có chút lúng túng, ngươi nói xem, hay là, ta có thể lấy ra đây. Tám cái đế tử đế nữ tướng sách cổ trên Long Giác, tiên ma hoàng hôn âm thầm ghi nhớ lại sau khi. Đem sách cổ trả lại cho Long Thanh Trần, cũng là mắt ba ba nhìn Long Kim Phi Sương. Long Thanh Trần đem sách cổ trả lại Long Kim Phi Sương. Long Kim Phi Sương suy nghĩ một chút, Thương Thiên Chí bảo, ngươi có sao? Long Thanh Trần Suýt chút nữa phun máu, dùng một chiếc chìa khóa, liền đổi đến sơ đại tổ Long một loại võ kỹ. Hắn cho rằng Long Kim Phi Sương sẽ không nói cái gì quá đáng yêu cầu, không nghĩ tới, lần này nhưng muốn thương Thiên Chí Bảo, loại kia trong truyền thuyết gì đó, ta làm sao có khả năng có? Long Kim Phi Sương đạo, nếu không có, cái kia mặt khác bảy loại võ kỹ cũng không cần nghĩ đến. Long Thanh Trần trà sát tay, Phi Sương sư tỷ, vừa nãy ngươi nói, ngươi và ta đều là Long tộc, không phải người ngoài, để ta học sơ đại tổ Long võ kỹ sẽ chỉ làm long tộc càng ngày càng mạnh thịnh, hà tất như vậy làm khó dễ ta đây. đúng đấy, phi Xương sư tỷ, mọi người đều là long tộc, thứ tốt liền muốn lấy ra chia sẻ mà. phi xương sư tỷ, chỉ cần chúng ta có thứ, ngươi cứ mở miệng. tám cái đế tử đế nữ cũng là dồn dập khẩn cầu lên. sơ đại tổ long tám đại vũ kỹ, nếu như có thể tập hợp đủ, vậy khẳng định sức chiến đấu kinh thế, khinh thường đồng đại. long kim phi xương đạo, không phải ta nghĩ dấu làm của riêng, mà là. Sơ đại tổ long võ kỹ rất khó tu luyện thành công, ham nhiều, an không ra. Các ngươi trước tiên đem long giác, tiên ma hoàng hôn tu luyện tiểu thành, trở lại hướng về ta muốn đi. Dứt lời, nàng chính là chạm đích rời đi, trong chớp mắt biến mất ở xa khoảng không. Tuy rằng phi xương sư tỷ tạm thời không muốn đem mặt khác bảy loại võ kỹ cho chúng ta, có điều có thể cho chúng ta một loại, chúng ta đã vô cùng cảm kích. Phi xương sư tỷ sắc thực rất tốt, biết lấy đại cục làm trọng, không giống long kim bắc minh bọn họ chỉ lo lợi ích của chính mình. Tám cái đế tử đế nữ hơi xúc động. Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp thâm thúy mà nhìn xa khoảng không. Long Kim Phi Sương phương hướng ly khai. Ta cũng cảm giác. Long Kim Phi Sương tựa hồ cố ý đem bản này tuyệt thế võ kỹ đưa cho chúng ta. Ngẫm lại xem, nàng lấy được sơ đại tổ long tám đại vũ kỹ, thực lực cực cường. nàng muốn bắt được chìa khóa, cũng không khó. căn bản không cần cầu viện chúng ta. Long Thanh Trần cười nói, cái này Long Kim Phi Sương quả thật có chút ý tứ. Long Kim Huyên Nhi đạo. Tạm thời còn rất khó đoán được nàng mục đích thực sự, có điều, có thể khẳng định, bản này võ kỹ không thành vấn đề, không có trong bóng tối mai phục cảm ấy. Mặc kệ, có thời gian, trước tiên đem bản này võ kỹ tu luyện. Long Thanh Trần khẽ lắc đầu, không nghĩ ra, đơn giản không nghĩ nhiều nữa, đây là hắn nhất quán tắc phong. Vèo, vèo, vèo. Xa khoảng không, xuất hiện 15 đạo điểm đen, cấp tốc phóng to, sắp tới đạt nơi này, rõ ràng là 16 cái chi tôn thiên tài, đem Long Thanh Trần. Long Kim Huyên Nhi cùng tám cái đế tử đế nữ vây lại. Một người trong đó thiếu nữ trí tôn thiên tài đối với Long Thanh Trần Đạo, mượn chìa khóa dùng một lát. Long Thanh Trần tiện tay chỉ một phương hướng, cười nói, chìa khóa đã được cái khác trí tôn thiên tài đoạn, từ cái hướng kia đi rồi, các ngươi mau đuổi theo đi. Long Thanh Trần, không muốn cho chúng ta giảng ngu, chúng ta cùng các ngươi không thủ không đoán, không muốn làm khó các ngươi, đem chìa khóa lấy ra đi. Chìa khóa. 16 cái trí tôn thiên tài ánh mắt bất thiện. Long Kim Huyên Nhi cởi khẽ địa liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, bùi đệ, đưa chìa khóa cho bọn họ đi, bọn họ khẳng định bói toán phát ra. Long Thanh Trần lúc này mới nhớ lại, ở bói toán phụ trợ nghề nghiệp giải thi đấu ở trong, chỉ có Long Kim Huyên Nhi cùng 16 cái trí tôn thiên tài thăng cấp đến vòng thứ hai, chính là trước mắt này 16 cái trí tôn thiên tài, điều này làm cho hắn có chút bất đắc dĩ, lấy ra chìa khóa, vứt cho 16 cái trí tôn thiên tài, thiếu chút nữa đã quên rồi, các ngươi tinh thông bói toán, tìm tới ta cũng không khó. Huyên Nhi tiểu thư chiêm tinh chi thuật để chúng ta khâm phục, không bằng chúng ta đồng thời kết bạn mà đi. Ở sau đó cửa ải ở trong cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nếu là Huyên Nhi tiểu thư có thời gian thời điểm, hy vọng có thể chỉ điểm một chút chúng ta. 16 cái trí tôn thiên tài dùng chìa khóa mở ra còng tay cùng chân khảo đem chìa khóa trả lại Long Thanh Trần đưa ra thỉnh cầu. Long Thanh Trần thu hồi chìa khóa, nhìn về phía Long Kim Huyên Nhi. Long Kim Huyên Nhi đạo, đương nhiên có thể. 16 cái trí tôn thiên tài đại hỉ. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững nói, có một chút, ta nhất định phải nói rõ, muốn cùng chúng ta đồng thời, phải nghe theo từ sự chỉ huy của ta. Đây là đương nhiên. Trung quy phải có một người chỉ huy, bằng không, sẽ sang bậy, chúng ta tự nhiên sẽ nghe theo Trần Huynh đệ chỉ huy. 16 cái trí tôn thiên tài nhìn nhau một chút, dồn dập cho thấy thái độ. Đi thôi. Long Thanh Trần trước tiên hướng về tòa kia cầu phương hướng bay đi, ta cái thứ nhất bắt được chìa khóa, ngoại trừ chúng ta ở ngoài. Cái khác trí tôn thiên tài còn không có mở ra còng tay cùng chân khảo Chúng ta sớm một chút qua cầu, là có thể chọn thêm tập bờ bên kia trường sinh dược. Vèo. Vèo. Vèo. Liền, Long tộc 8 cái đế tử đế nữ cùng 16 cái trí tôn thiên tài theo hắn. Vì tách ra cái khác trí tôn thiên tài, tất cả đều là sát mặt đất, tầng trời thấp phi hành. chương 748, cho ai đây? Long thanh trần tiểu tử kia, đoạt chìa khóa, chạy còn nhanh hơn thỏ, không ai đuổi được. Đã không thấy bóng dáng, nơi này lớn như vậy, hắn tùy tiện tìm một chỗ một xuyên, sẽ rất khó tìm được rồi, có điều, chỉ cần chúng ta bảo vệ cây cầu kia, hắn trung quy phải qua cầu chứ. Không sai, mặc kệ ai cầm chìa khóa, thế nào cũng phải qua cầu, chúng ta cũng không đi đâu cả, liền thủ tại chỗ này. Trí tôn thiên tài chúng tụ tập cùng một chỗ, vững vàng mà bảo vệ đầu cầu. Long Thanh Trần, Long Kim Huyên Nhi, Long Tộc Tám Cái Đế Tử Đế Nữ cùng mười tinh thông bói toán trí tôn thiên tài xa xa mà dừng lại ở nút ở một mảnh cỏ dại bụi bên trong có hơn bốn ngàn cái trí tôn thiên tài bảo vệ cầu chúng ta làm sao mà qua nội cầu một nữ trí tôn đại khái đến một hồi một người thanh niên trí tôn cao mày nói mạnh mẽ xông vào khẳng định không được chỉ có thể dùng trí Long Thanh Trần suy nghĩ một chút ta đi dẫn ra bọn họ các ngươi nhân cơ hội sống tới không được Long Kim Huyên Nhi như mày hơn bốn ngàn cái trí tôn thiên tài đồng thời ra tay với ngươi quá nguy hiểm Long Thanh Trần cho nàng một an tâm ánh mắt. Người nói, không có chuyện gì, trước mấy vạn cái trí tôn thiên tài đồng thời ra tay với ta, ta còn không phải như thường bình yên vô sự. Người bị đánh tổn thương, không phải bình yên vô sự. Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp lường hắn một cái, bùi đệ, ở trước mặt ta còn cậy mạnh cái gì. Long Thanh Trần có chút lúng túng, ho khan hai tiếng, chỉ là vết thương nhẹ. Vết thương nhẹ cũng không được. Long Kim Huyên Nhi dưới đáy vầng chán, liếc mắt nhìn vẫn bằng phẳng bụng, ta cũng không muốn tiểu tử còn không có xuất thế sẽ không có phụ thân. Long Thanh Trần đi ra ngoài chìa khóa, nhìn một chút, cầm chìa khóa chẳng khác nào cầm củ khoai nóng bỏng tay. Như vậy đi, ta trực tiếp đưa chìa khóa cho bọn họ, bọn họ thì sẽ không đuổi giết ta. Ngược lại, chúng ta đã mở ra cổng tay cùng chân khảo, có thể qua cầu, giữ lại chìa khóa cũng không có tác dụng gì. Như vậy cũng tốt. Long Kim Huyên Nhi lúc này mới đáp ứng. Vẹo. Liền. Long Thanh Trần từ trong bụi cỏ sông ra ngoài, hướng về cầu đá bay đi. Long Thanh Trần. Tiểu tử kia ở nơi đó. Tới gần cầu đá còn có khoảng 5 dặm, hơn 4.000 cái trí tôn thiên tài nhất thời phát hiện hắn, là to địa vọt tới. Bùi đệ, mau đưa chìa khóa cho bọn họ, đừng đùa quá mức. Long Kim huyền nhi nói một tiếng. Vèo, vèo, vèo. Nàng cùng long tộc 8 cái đế tử đế nữ, 15 tinh thông bói toán trí tôn thiên tài nhất thời nhằm phía cầu đá, thuận lợi qua cầu. Long thanh trần trong tay quăng chìa khóa, cười nhạt mà nhìn hướng về hắn vọt tới hơn 4.000 cái trí tôn thiên tài. Các ngươi nhiều người như vậy, chìa khóa chỉ có một cái, cho ai đây? Cho ta. Ta. Gia tộc chúng ta cùng Long tộc quan hệ cũng không tệ, Long Thanh Trần, nhanh cho ta. Hơn bốn ngàn cái trí tôn thiên tài đều là lo lắng, bằng nhanh nhất tốc độ nhắm phía hắn. Thực sự không biết nên đưa cho ai. Long Thanh Trần lắc đầu, thở dài một tiếng, chính các người cấp đi. Vẹo. Hắn bỗng nhiên đem chìa khóa quăng trên trên không. Hơn bốn ngàn cái trí tôn thiên tài sửng sốt một chút, tùy theo. Dồn dập thay đổi phương hướng, nhắm phía trên không. Ha ha ha, ta lấy được. Một vị trí Tôn Thiếu Niên Thiên Tài tốc độ nhanh nhất, trước tiên lấy được chìa khóa, cười ha hả. Long Thanh Trần thương hại địa liếc mắt nhìn hắn, phảng phất nhìn một kẻ đã chết. Ầm. Ầm. Ầm. Quả nhiên, cái khắc chí Tôn Thiên Tài dồn dập đánh ra tiên lực, khác nào từng cái từng cái tiên lực trường hạ, trong nháy mắt đem Thiếu Niên Chí Tôn Thiên Tài chạy mất. Phụ. Thiếu Niên Chí Tôn Thiên Tài thân thể được nghiền nát trở thành mưa máu, đó lấy, xương máu cũng bị tiên lực đánh kích, liền không còn sót lại một chút cạn, biến thành cho bụi. đường cướp, để ta sử dụng trước chìa khóa, từng cái từng cái từ từ đi. dựa vào cái gì cho ngươi sử dụng trước chìa khóa? hơn bốn ngàn cái trí tôn thiên tài dồn dập tranh đoạt, đều muốn sử dụng trước chìa khóa, trước tiên qua cầu, đi trước bờ bên kia vặt hái trường sinh dược. ầm, ầm, ầm, cũng không biết là động thủ trước, nhất thời hỗn chiến lên, tiên lực khuấy động. Không gian đổ nát, phản phất đi tới thái cổ chiến trường. Long Thanh Trần chắp hai tay sau lưng, chậm rãi hướng về cầu đá bay đi. Trước, chìa khóa khi hắn trên tay thời điểm, chí tôn thiên tài chúng có cùng chung kẻ địch, một cách tự nhiên liền kết thành liên minh. Hiện tại, hắn đem chìa khóa giao ra đây, cái này liên minh cũng không có tồn tại ý nghĩa, đương nhiên liền sụp đổ. Vẹo. Bay qua cầu đá, cùng Long Kim Huyên Nhi hội hợp, cùng đi tiến vào sương mù ở trong. Trong sương mù, tầm nhìn rõ rất ngắn. Chỉ có thể nhìn thấy chu vi mấy trượng phạm vi, mơ hồ có thể nghe thấy hung thú tiếng gào thét, cùng một ít không biết sinh linh gì vọng lại âm thanh kỳ quái. Cẩn thận, nơi này có chỗ quái gì? Này sương mù, rất kỳ lạ, không chỉ có thể ngăn cách nhãn lực điều tra, còn có thể ngăn cách cảm ứng, chỉ có âm thanh có thể truyền bá. Long tộc tám cái đế tử đế nữ cùng mười lăm trí tôn thiên tài đều là biểu hiện ngưng trọng lên, cảnh giác quét mắt chu vi, phòng ngừa bị tập kích. Long thanh trần đạo, thủ quan lão người ta nói. Nơi này có rất nhiều trường sinh dược cùng động thiên phúc địa, chúng ta muốn bắt chặt thời gian vặt hái trường sinh dược, bằng không, chờ cái khác trí tôn thiên tài đã tới, vậy thì không đủ phân ra. Long Kim Huyên Nhi suy nghĩ một chút, như vậy đi, chúng ta có 25 cái, 5 cái là một đội, cách ra tìm kiếm trường sinh dược, mặc kệ có tìm được hay không, sau 3 canh giờ, đều phải trở về cầu đá nơi này hội hợp. Nơi này khá là quái dị, theo lý mà nói, mọi người cùng nhau hành động tốt hơn, có thể chiều ứng lẫn nhau. Nhưng là, vì mau chóng vặt hái trường sinh dược, chỉ có thể tách ra hành động. Ai theo ta một đội. Long tộc 8 cái đế tử đế nữ cùng 15 trí tôn thiên tài rồn rập bắt đầu tổ đội. Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi nhất định sẽ đi đồng thời. Cuối cùng, Hoàng Kim Long tộc 3 vị đế tử, cũng chính là Long Kim Bộ, Long Kim Trử, Long Kim Tư ra nhập vào, hợp thành một đội. Long tộc mặt khắc 5 cái đế tử đế nữ hợp thành một đội. 15 tinh thông bồi toán trí tôn thiên tài chia làm 3 đội. Các đại gia đi một bên mới có thể tìm được nhiều hơn trường sinh dược. Long Thanh Trần tùy ý chọn một phương hướng, bay lên trời, bay tới đằng trước. Long Kim Huyên Nhi, Long Kim Bộ, Long Kim Trử, Long Kim Tư cấp tốc đổi tới. Vèo, vèo, vèo. Bay hơn 10 dặm, Long Kim Huyên Nhi bỗng nhiên ngừng lại. Long Thanh Trần hỏi, Huyên tỷ, làm sao vậy? Long Kim Huyên Nhi chỉ chỉ đại địa, sương ngủ quá nặng, chúng ta căn bản không thấy rõ đại địa, cho dù có trường sinh dược, chúng ta cũng không phát hiện được không thể như vậy bay loạn, đến nghĩ một biện pháp mới được. Huyên nhi sư muội ý tứ của là, ở trên mặt đất chạy gấp, tìm kiếm trường sinh dược. Vừa nãy, các ngươi cũng nghe thấy, hung thú tiếng gào thét cũng không biết sinh linh gì âm thanh kỳ quái, nếu như ở trên mặt đất chạy gấp, chỉ sợ xông vào chúng nó lãnh địa, vậy thì nguy hiểm. Long Kim Bộ, Long Kim Trử, Long Kim Tư Cao Mày Lên. Long Thanh Trần Trầm tư chốc lát, chầm rãi nói, dựa theo trường sinh dược sinh trưởng quy luật, khẳng định có hung thú bảo vệ. Nguy hiểm là không cách nào tránh khỏi, không bằng như vậy, chúng ta trực tiếp nghe thanh âm tìm kiếm hung thú, tìm được rồi hung thú thì có khả năng tìm được rồi trường sinh dược. Có thể được, cứ làm như thế. Long Kim Bộ, Long Kim Trử, Long Kim Tư đều là ánh mắt tỏa sáng. Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp thâm tình nhìn kỹ lấy Long Thanh Trần, yên nhiên mà cười, bùi đệ làm việc, càng ngày càng già luyện. Đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút ta là ai phu quân. Long Thanh Trần ngẩng đầu lên, toát ra dáng vẻ ngạo nghễ chính là chỗ này sao kiêu ngạo. Long Kim Huân Nhi lường hắn một cái, nhưng không nhịn được sỉ sỉ mà cười, nhìn nét cười của nàng, chu vi âm u xương mù đều phảng phất trở nên ánh nắng tươi sáng rất nhiều. Long Kim Bộ, Long Kim Trử, Long Kim Tư đều là hâm mộ nhìn Long Thanh Trần, bọn họ những kia thị thiếp cùng Long Kim Huyên Nhi so ra, đó chính là dòng chi tục phấn, âm thầm xin thể, sau khi trở về, ngay lập tức sẽ ngừng, nhất định phải tìm cùng Long Kim Huyên Nhi gần như nói lư. Chương 749, Long Thanh Trần không thể đòi Long Thanh Trần, Long Kim Huyên Nhi, Long Kim Bộ, Long Kim Trử, Long Kim Tư yên tĩnh lại, thả ra nhĩ lực, lắng nghe hung thú động tĩnh cũng không biết sinh linh gì âm thanh kỳ quái, nhận biết vị trí. Bên trái phương hướng này, khẳng định có một con hung thú, khoảng cách khoảng trường 30 dặm. Bên phải cũng có, khoảng cách khoảng trường 70 dặm. Còn có chúng ta phía trước phương hướng này, khoảng trường 50 dặm, có một con hung thú. Long Kim Tư chỉ ba phương hướng, phi thường khẳng định. Long Thanh Trần liếc mắt nhìn hắn chú ý tới lỗ thai của hắn có chút đặc biệt màu vàng nóng phản phát hoàng kim đổ bê tông mà thành đồng thời lỗ thai hình dáng cũng cùng một loại lỗ thai không giống ngươi nhĩ lực tựa hồ so với chúng ta càng mạnh hơn một ít long kim tư cười cợt không sai ta từ nhỏ đã lỗ thai nhạy bén có thể nghe được rất xa thanh âm của lúc bình thường không có tác dụng gì không nghĩ tới ở nơi này dày đặc xương mù địa phương đúng là có thể cử đi một điểm công dụng nhĩ lực cũng là một loại thiên phú long thanh trần khẽ gật đầu Bên trái phương hướng này hung thú, cách chúng ta gần nhất, chỉ có 30 giảm, chúng ta đi trước bên trái đi. Vèo. Vèo. Vèo. Liền, long tộc 5 vị trí tôn thiên tài hướng về bên trái bay đi. Bay khoảng chừng 30 dặm quả nhiên phát hiện một con hung thú. Chỉ thấy, đây là một điều to bằng cái thất màu xanh ngắt mãng, nhưng mọc ra bỏ đầu, đầu trâu có phòng xả lớn, từ xa nhìn lại, giữ tợn khủng bố. Giống. Màu xanh bỏ mãng phát hiện bọn họ, hướng về phía bọn họ gầm thét một tiếng khổng lồ trong tròng mắt tràn ngập hung lệ ý tứ nhưng không có vọt thẳng lại đây Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp thâm thúy phát hiện dị thường Thiên Thanh lưu mãng táo bạo hung tàn một khi phát hiện con ngồi sẽ không chút do dự mà vồ giết nhưng là nó nhưng chậm chạp không có vồ giết tới tựa hồ không chịu rời đi ngọn núi kia cốc bên trong tòa thung lũng kia khẳng định có món đồ gì hay là chính là Trường Sinh Dược trước tiên đem nó giết đến bên trong sơn cốc lục soát một chút dĩ nhiên là biết rồi Long Kim bộ cười nhạt. Xoay tay lấy ra một cây chiến thương, ba người chúng ta từ chính diện khởi sướng tiến công, Trần Sư Đệ cùng huyên Nhi Sư Muội, các ngươi tùy thời tập kích nó." Dứt lời, hắn chính là nhấp theo chiến thương, trực tiếp hướng về Thanh Thiên Bỏ Mãng vọt tới. Vèo, vèo. Long Kim Trử cùng Long Kim Tư nhìn nhau một chút, cũng là lấy ra binh khí, xung phong liều chết tới. Ở cửa thứ nhất thời điểm, Long Thanh Trần cho bọn hắn mây đen mã, để cho bọn họ thuận lợi qua hải. Ở cửa thứ ba thời điểm, cũng là Long Thanh Trần đoạt chìa khóa dẫn bọn họ qua hải, Bọn họ cũng không nốc, tự nhiên có thể thấy được Long Thanh Trần lôi kéo chi ý. Nếu tiếp nhận rồi Long Thanh Trần lôi kéo, lựa chọn chống đỡ Long Thanh Trần. Như vậy, bọn họ cũng nên biểu hiện một chút, để Long Thanh Trần biết giá trị của bọn họ. Tương lai, Long Thanh Trần chấp trưởng Long tộc quyền to sau khi, mới có thể càng thêm trọng dụng bọn họ. Vì lẽ đó, bọn họ mới có thể chủ động từ chính diện tiến công, đem tương đối nhẹ nhàng tập kích để cho Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi đi làm. Ấm. Ấm. Ẩm. sông tới sau khi Long Kim Bộ, Long Kim trử, Long Kim Tư nhất thời cùng thành thiên bỏ mãng đại chiến, tia lửa xẹt tán loạn, long lực rung động, không gian nứt toát, chu vi núi lớn càng bị chấn động đến mức sụp xuống. Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp lấp lóe, khỏe miệng hiện lên một tia hoàn mỹ phạm vi, môi đỏ chưa khải, ý cười đã hiện, truyền âm nói, xem ra đùi đệ lôi kéo, bắt đầu có chút hiệu quả. Đây là đương nhiên, đối với Long Kim Bộ, Long Kim trử Long Kim Tư như thế tự giác biểu hiện. Long Thanh Trần cũng là khá là thỏa mãn. Long Kim Bộ, Long Kim Trử, Long Kim Tư dù sao cũng là Hoàng Kim Long tộc đế tử, thân phận cao quý, lôi kéo thân phận như vậy trí tôn thiên tài, tuyệt đối không phải một sớm một chiều chuyện, ngàn vạn không thể gấp, cần từ từ đi, thỉnh thoảng địa cho điểm chỗ tốt, thỉnh thoảng địa chăm sóc một hồi, thời gian dài, bất chi bất giác, Long Kim Bộ, Long Kim Trử, Long Kim Tư tiềm thức ở trong sẽ vững vàng nhớ kỹ ai mới là toàn bộ Long tộc tuổi trẻ đại lao đại, là tổng thánh tử, là hắn. Mà không phải Long Kim Bắc Minh, Long Kim Thắng Lan, Long Thiên Thiên những này mơ ước Tổng Thánh Tử vị trí phản cốt tử. Vẹo. Long Thanh Trần xoay tay lấy ra phá diệt chi mâu số 2, thừa dịp 3 vị đế tử cùng Thanh Thiên bỏ mãng đại chiến thời điểm, lặng yên ẩn nút quá khứ. Tinh không cổ lộ phát tắc, có thể áp chế trí bảo, không cách nào sử dụng, phá diệt chi mâu cũng sẽ không có đất dụng võ. Phá diệt chi mâu số 2, vẫn còn không tính là trí bảo, vẫn là có thể sử dụng. phù Long thanh trần từ trong xương mù đống nhiên lao ra, rơi vào thanh thiên bỏ mãng trên đầu, song trưởng nắm lượn lờ long tiên lực phá diệt chi mâu số 2, mạnh mẽ đâm, nhất thời đâm vào thanh thiên bỏ mãng khổng lồ đầu trâu bên trong, máu chảy như suối. Giống, thanh thiên bỏ mãng thống khổ gào thét, thật dài mãng thân cong lên, lan lộn co quắp mấy lần, cũng là không có động tĩnh. Cái này tập kích, nhanh, tàn nhẫn, chính xác, một đòn mất mạng. Long kim tư cười cận, vỗ một nho nhỏ nịnh nọt. Long Thanh Trần đem phá diệt chi mô số 2 rút ra, cười nhạt nói, bộ sư huynh, chữ sư huynh, tư sư huynh từ chính diện tiến công, hấp dẫn thanh thiên bỏ mãng sự chú ý, ta mới có thể thuận lợi như vậy hoàn thành tập kích. Trần sư đệ, quá khiêm lượng, tu vi của ngươi tuy rằng không cao lắm, sức chiến đấu nhưng khinh thường đồng đại, đây là có con mắt cũng thấy. Không sai, Trần sư đệ tu vi ở trí tôn thiên tài ở trong, xem như là trung hạ trình độ, mà, sức chiến đấu cũng tuyệt đối không kém gì cao cấp nhất trí tôn thiên tài. Để chúng ta khâm phục không thôi. Long Kim Bộ, Long Kim Chử cũng là than thở lên. Long Thanh Trần Nụ cười sẵn lạ, ba vị sư minh, ở trí tôn thiên tài ở trong, không chỉ Tu Vi thuộc về hàng đầu, sức chiến đấu cũng là thuộc về hàng đầu, đây mới thật sự là cường. Nghe bọn họ lẫn nhau thổi phồng, Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp không khỏi trắng một cái lướt mắt, cảm giác lông Tơ dựng thẳng lên, khẽ cười đi tới, chúng ta đến bên trong Sơn Quốc xem một chút đi, nhìn này thiên thanh như mạng đến cùng đang thủ hộ cái gì. Vèo. Vèo, vèo, ngũ long xuyên qua sương ngủ, bay vào thung lũng. Quả nhiên cùng dự liệu như thế, phát hiện một cây trường sinh dược. Chỉ thấy, vội cây này trường sinh dược cao tới một trượng, tỏa ra ánh sáng lung linh, tràn ngập thượng hạng mùi thơm ngát có ba mảnh lá cây, ba mảnh lá cây đều là cong lên, hiện ra bất đồng hình dáng, một mảnh giống như kỳ lân, một mảnh giống như con bằng, một mảnh giống như chân long, khá là kỳ dị. Đây là ba lá tiên hoa, ở trường sinh dược ở trong. Thuộc về khá là hiếm thấy một loại. Long Thanh Trần nắm giữ cựu nghịch Long Đế chế thuốc ký ức, một chút nhận ra được. Để hắn cảm thấy kinh ngạc là ba lá tiên hoa phía dưới ba cái tiểu mảng xà, toàn thân Thiên Thanh sắc, một cái mọc ra kỳ lân đầu, một cái mọc ra côn bằng đầu, một cái mọc ra chân long đầu, cùng ba lá tiên hoa lá cây hình dáng từng cái đối ứng, khả năng vừa ra đời không bao lâu, còn không có mở mắt, trên đất luật bỏ, cũng không biết mẫu xà đã chết. Long Kim Tư hiểu rõ, chẳng trách Thiên Thanh như mảng gắt gao bảo vệ thu lũng. Nguyên lai, like, ngoại trừ trường sinh dược ở ngoài, còn có ba cái con non. Có chút quái lạ. Long Kim huyên nhi đôi mắt đẹp dị dạng, hơi như mày, theo lý mà nói, thiên thanh lưu mãng con non, chắc cũng là thiên thanh lưu mãng. Làm sao sẽ ra đời một cái thiên thanh kỳ mãng, một cái thiên thanh con mãng, một cái thiên thanh long mãng. Như vậy, chúng nó phụ thân của rốt cuộc là kỳ lân, côn bằng vẫn là long tộc. Long thanh trần cũng là biểu hiện quái lạ, huyên tỷ ý tứ của là. Thiên thanh lưu mãng dẫn động bội cây này, ba lá tiên hoa thuốc hoa vào cơ thể, ra đời này ba cái cùng người khác bất đồng mãng loại. Long Kim Huyên Nhi nhẹ chút vùng chán, có loại khả năng này. Thế gian này, thực sự là không gì không có. Thiên thanh lưu mãng thuộc về thái cổ dị chủng, lại dẫn vào ba lá tiên hoa ưu thế, xem ra, này ba cái kỳ lạ mãng loại tiềm lực vô cùng. Long Kim Bộ, Long Kim Trử, Long Kim Tư hơi xúc động, ánh mắt sáng quắc điệu nhìn chầm chầm ba cái kỳ lạ tiểu mãng. Nhìn thấu ý nghĩ của bọn họ, Long Thanh Trần cười nhạt nói, nếu ba vị sư huynh yêu thích, không ngại đem ba cái kỳ lạ mãng loại bắt giữ lên, mang về bồi dưỡng. Vậy thì đa tạ Trần sư đệ, chúng ta cầm ba cái kỳ lạ mãng loại, Trần sư đệ mượn ba lá tiên hoa đi. Long Kim Bộ, Long Kim Trử, Long Kim Tư Đại Hỷ, cũng không có chối tử, dồn dập lấy ra bộ thú túi, từng người thu rồi một cái kỳ lạ tiểu mãng. Long Thanh Trần nhưng là vật hái ba lá tiên hoa, thu vào không trong chiếc nhẫn. Ba lá tiên hoa cùng ba cái kỳ lạ mãng loại, cái nào quý giá hơn? Này rất khó nói. Từ ngắn hạn tới nói, ba lá tiên hoa thuộc về thời điểm chín trường sinh dược, nếu như cần sử dụng, hiện tại là có thể dùng, giá trị so với ba cái mãng loại càng cao hơn. Nhưng mà từ trường kỳ tới nói, nếu như đem ba cái mãng loại bồi dưỡng lên, sức chiến đấu vô song, giá trị tự nhiên so với một cây trường sinh dược càng cao hơn. Vì lẽ đó, Long kim bộ, Long kim trử Long kim tư có thể sẽ máu kiếm lời. Thế nhưng, Long Thanh Trần cũng không thiệt hỏi. Chú ý tới hai tay chống chân Long Kim Huyên Nhi, Long Kim Tư có chút ngượng ngùng lên, Huyên Nhi sư muội cái gì cũng không phần đến, lại tìm đến trường sinh dược, liền để Huyên Nhi sư muội trước tiên chọn. Long Kim Huyên Nhi liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, tiên nhiên mà cười, bùi đệ lấy được, cũng là bằng ta chiếm được. Long Kim Tư đạo, lời tuy như vậy, nhưng là, các người rủ sao hai cái, chỉ lấy một phần, như vậy sao được, như vậy đi, sau đó tìm được trường sinh dược. Chúng ta năm cái chia đều là được rồi. Rất công bằng. Vậy thì chia đều đi. Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi bèn nhìn nhau cười, tự nhiên không có ý kiến gì. Mặc dù có lôi kéo ba vị đế tử ý tứ của, nhưng cũng không cần quá mức ưu đãi. ba vị đế tử không thiếu tu luyện tư nguyên, không cần được ai bố thí. Mà, Long Thanh Trần làm Tổng Thánh Tử, cũng không cần hết sức lấy lòng ba vị đế tử. Phải biết, Tổng Thánh Tử thân phận so với đế tử đế nữ cao hơn dòng dã 3 cái cấp bậc. Nếu như thả xuống thân phận đi lấy lòng chỉ có thể được xem thường. Vì lẽ đó, lấy đơn giản bằng hữu quan hệ ở chung là được. Chương 750, 55 năm. Sử dụng nghe thanh biện vị phương pháp, thuận lợi tìm được rồi một cây trường sinh dược, chứng minh cái phương pháp này có thể được. Nếu có thể được, Long Thanh Trần, Long Kim Huyên Nhi, Long Kim Bộ, Long Kim Trử, Long Kim Tư, tự nhiên là bảo chế y theo chỉ dẫn, dựa theo cái phương pháp này tiếp tục tìm kiếm lên. Sau 3 canh giờ. Tìm được rồi mấy chục cây trường sinh dược, mỗi cái đều phân đến 10 cây khoảng trường. Đáng nhắc tới chính là, đang tìm trường sinh dược thời điểm, gặp mấy nhóm trí tôn thiên tài, hiển nhiên, có một ít trí tôn thiên tài chúng đã bắt được chìa khóa, mở ra cổng tay cùng chân khảo, lục tục qua cầu, tới nơi này một bên. Long Kim Tư có chút tiếc đối, qua cầu trí tôn thiên tài hơn nhiều, liền đã biến thành nhiều sư ít đến cục diện, muốn tìm trường sinh dược liền khó khăn. Long Kim Bộ cười mắng, thấy đủ đi, chúng ta trước hết qua cầu đã tìm được rồi nhiều như vậy trường sinh dược đem thì ăn thế nào cũng phải lưu một điểm canh cho hắn chí tôn thiên tài uống nếu như chúng ta đem canh đều uống cạn cái khác chí tôn thiên tài liền một cọng lông đều không vớt được vậy chúng ta liền phạm vào nhiều người tức giận vậy thì nguy hiểm long kim tư khả khả cười không ngừng nói cũng đúng không thể lòng quá tham ba canh giờ cùng sư huynh sư tỷ ước định thời gian đã đến chúng ta đi cầu nơi đó cùng sư huynh sư tỷ hiệp đấu đi long thanh trần cười cợt Nghe thủ quan lão người ta nói, nơi này ngoại trừ Trường Sinh Dược ở ngoài, còn có một chút động thiên phúc địa, Trường Sinh Dược đã được chúng ta tìm gần đủ rồi, còn sót lại một điểm sẽ để lại cho cái khác chí tôn thiên tài chúng đi tìm đi, chúng ta nên đi tìm động thiên phúc địa, cứ như vậy, chúng ta đều là dẫn trước một bước, có thể lựa chọn một tốt nhất động thiên phúc địa. Vèo, vèo, vèo. Ngũ Long hướng về cầu đá phương hướng bay đi. Phát hiện Long tộc 5 vị đế tử đế nữ cùng 15 vị tinh thông bói toán trí tôn thiên tài còn chưa có trở lại, liền, sẽ trở trở lên. Đợi chừng nửa canh giờ, Long tộc 5 vị đế tử đế nữ cùng 15 vị tinh thông bói toán trí tôn thiên tài lục tục trở về. Long Kim Tư cười hỏi, thế nào? Khỏi phải nói, xương ngủ quá lớn, rất khó tìm đến trường sinh dược, mới tìm được 2 cây, căn bản không đủ phân, chúng ta trước hết qua cầu cũng không có tác dụng gì. Các ngươi thế nào rồi? Long tộc 5 vị đế tử đế nữ đoán giận lên. Long kim tư khoe khoang tựa như đến từ không gian giới chỉ lấy ra 10 cây trường sinh dược. Cười nói, chúng ta thu hoạch cũng không tệ lắm, tìm được rồi hơn 50 cây trường sinh dược, mỗi cái phân đến 10 cây. Hơn 50 cây. Các ngươi làm sao tìm được đến nhiều như vậy? Long tộc 5 vị đế tử đế nữ tật lưỡi, con mắt đều đỏ, không ngừng hâm mộ. Long kim tư sinh động như thật mà đem nghe thanh biện vị phương pháp nói một lần. Đáng chết, đơn giản như vậy phương pháp. Chúng ta làm sao sẽ không nghĩ tới chứ? Chúng ta lại đi tìm. Long tộc 5 vị đế tử đế nữ không khỏi ảo não lên. Long thanh trần khoát tay háo một cái, đừng đi tìm. Hiện tại, có rất nhiều trí tôn thiên tài đã đến nơi này, các ngươi lại đi tìm cũng không tìm được bao nhiêu. Long tộc 5 vị đế tử đế nữ đành phải thôi. Các ngươi tìm được rồi bao nhiêu? Long kim tư nhìn về phía tinh thông bói toán 15 vị trí tôn thiên tài, nợ nụ cười. hiển nhiên, hắn lại muốn khoe khoang một phen. Thật giống chỉ lo người khác không biết hắn phân đến 10 cây trường sinh dược như thế. Chúng ta cũng còn tốt, mỗi người phân đến hơn 20 cây. Nơi này quả thật không tệ. 15 trí tôn thiên hạ biết miệng mà cười, cười miệng đều sai lệch tâm tình rất tốt. Long kim tư nụ cười đọc lại, con mắt nhanh chừng đi ra, làm sao có khả năng, các ngươi tìm được trường sinh dược so với chúng ta còn nhiều. Sương mù quá lớn, lúc mới bắt đầu, chúng ta như là con ruồi không đầu như thế, khắp nơi tìm lung tung, căn bản không tìm được, sau đó. Chúng ta thẳng thắn sử dụng chiêm tinh chi thuật, trực tiếp bói toán ra trường sinh dược vị trí, tìm ra được liền đơn giản hơn nhiều. Không sai, chúng ta này một đội, cũng là dùng bói toán phương pháp. 15 trí tôn thiên tài đem tìm tới trường sinh dược phương pháp nói ra. Đúng. Long Kim Tư cho một cái tát, nhìn về phía Long Kim Huyên Nhi, ảo não nói, Huyên Nhi sư muội, người bói toán trình độ cao như vậy, sớm biết chúng ta cũng dùng cái phương pháp này. Long Kim Huyên Nhi cười khẽ, lúc đó, ta xác thực nghĩ tới sử dụng chiêm tinh chi thuật Có điều, nghe thanh biện vị phương pháp tìm ra được cũng không chậm, vì lẽ đó, ta liền chẳng muốn bói toán. Chẳng muốn bói toán. Long Kim Tư có chút không nói gì, nghe một chút, đây là tiếng người sao. Đây chính là trường sinh dược. So với cực phẩm tiên dược còn càng quý giá gấp trăm lần trường sinh dược, đại đội trưởng sinh cảnh cường giả đều cần trường sinh dược đến tăng lên tu vi, nàng dĩ nhiên chẳng muốn bói toán. Long Thanh Trần cũng có chút bất đắc dĩ, lúc đó, hắn nghị tới nghe thanh biện vị phương pháp, cho rằng đã rất khá nhưng đã quên sử dụng huyền tỷ chiêm tinh chi thuật tới tìm tìm trường sinh dược. Một vị nữ trí tôn đạo, trường sinh dược đã tìm gần đủ rồi, bây giờ nói những này cũng vô ích, chúng ta vẫn là mau mau đi tìm động thiên phúc địa đi. Long Kim Tư Đạo, này còn không đơn giản, các ngươi trực tiếp bói toán một hồi, nhìn tốt nhất động thiên phúc địa ở nơi nào, chúng ta trực tiếp quá khứ là được. 15 tinh thông bói toán chi tôn thiên tài, đều là không hẹn mà cùng địa nhìn về phía Long Kim Huynh Nhi. Long Kim Huynh Nhi ở đây, bọn họ điểm ấy chiêm tinh chi thuật sao được đeo xấu đây? bói toán động thiên phúc địa vị trí cũng không khó, các ngươi bói toán cũng giống như vậy. Long Kim Huyên Nhi cười khẽ, lấy ra chín viên quy ra, bói toán lên. Long Kim tư hỏi, Huyên Nhi sư muội, ngươi lấy được bói toán phụ trợ nghề nghiệp giải thi đấu người thứ nhất, thủ quan lão người phần thưởng viễn cổ thời kỳ bói toán đại năng sử dụng tới chín viên mai rùa cho ngươi, ngươi làm sao không sử dụng đây? Long Kim Huyên Nhi một bên bói toán, vừa nói, thủ quan lão người thưởng chín viên mai rùa, cần đi qua thời gian giải hóa có khả năng sử dụng, vẫn là của chính ta chín viên Mai rùa sử dụng thuận lợi một ít. Bói toán xong, nhìn một chút quái tượng nàng chỉ một phương hướng, linh khí nồng nặc nhất động thiên phúc địa, ở cái kia phương hướng, hơn 8.000 dặm địa phương. Vèo. Vèo. Vèo. Liền, chúng thiên tài đồng thời hướng về nàng chỉ phương hướng bay đi. Hơn 8.000 dặm, lấy chúng thiên tài tốc độ phi hành, không dùng được bao nhiêu thời gian, rất nhanh sẽ đến. Chỉ thấy, đây là một hồ nước. Hồ nước tất cả đều là linh khí ngưng tụ mà thành, linh khí mịt mở, khác nào chân chính tiên cảnh. Long Kim Tư cảm thán, không hổ là động thiên phúc địa, nơi này linh khí, sánh vai trời tình cầu còn càng thêm nồng nặng. Long Thanh Trần lại có điểm thất vọng, ở trên trời tốc tinh hệ, cương tinh thời điểm, hán chỗ ở địa phương, chính là linh khí đại hà đầu nguồn, linh khí nồng nặc cũng không so với nơi này kém bao nhiêu. Hắn cười nhạt nói, thủ quan lão người ta nói, chúng ta cần ở nơi này chỗ tu luyện một năm này mới có thể tiến vào cửa thứ tư, đại gia ở bên hồ kiến tạo nơi ở đi. Liền, chúng thiên tài chém chu vi cổ thụ, vây quanh linh khí hồ nước, kiến tạo từng cái từng cái nhà gỗ, làm nơi ở. Nhà gỗ xây xong sau khi, Long Thanh Trần liếc mắt nhìn Long Kim Huynh Nhi, ho nhẹ hai tiếng, trước tiên đi vào nhà gỗ, nơi này linh khí không sai, dành thời gian tu luyện đi. Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp lườm hắn một cái bóng lưng, nhưng đi vào theo, đồng thời tu luyện đạo pháp tự nhiên. Một lát sau. Nghe được một ít âm thanh, long tộc tám vị đế tử đế nữ cùng 15 vị trí tôn thiên tài sướng suốt một chút, tùy theo, bèn nhìn nho cười, cũng là từng người trở về chính mình nhà gỗ tu luyện. Sau nửa canh giờ, long tộc tám vị đế tử đế nữ cùng 15 vị trí tôn thiên tài đều là từ trong nhà gỗ đi ra, đầy mặt phiền muộn địa ngồi ở bên hồ đờ ra, căn bản không có cách nào bình tĩnh lại tâm tình tu luyện, nơi quỷ quái này, quá ấm ý. Long Kim Tư đông nhiên nhìn về phía long thanh ngọc, ngọc sư muội, có thể có đạo ngư Long Thanh Ngọc sắc mặt từng hồng, khẽ lắc đầu. Long Kim Tư ánh mắt nóng bỏng, đi tới bên người nàng ngồi xuống, cùng nàng nói tới nhân sinh lý tưởng. Vị tiểu thư này, người xem trong hồ ngư nhi đều là thành đôi thành cặp, thực sự là tiện sắc ta. Vị sư tỷ kia, có từng đính hôn. Sáu mặt khác vị đế tử đế nữ cùng mười lăm trí tôn thiên tài cũng là từng người tìm kiếm mục tiêu. Tu luyện giả, có lúc chính là như vậy, tiêu sái, tùy ngộ nhi ăn, bởi vì, tu luyện chi lộ vốn là nguy hiểm tầng tầng. Cũng không ai biết ngày mai có thể hay không đống nhiên ngã xuống. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Long Thanh Trần Tu Vi đạt đến cấp 3 Long Tôn Cảnh, Long Kim Huyên Nhi cũng là tăng lên tới nhị dai Long Tôn Cảnh, tiến bộ không nhỏ. Mà, Long Tộc 8 vị đế tử đế nữ cùng với 15 trí tôn thiên tài trên căn bản không tu luyện, mỗi ngày trải qua rất nhàn nhã, cũng chính là câu câu cá, đi tản bộ một chút. Một năm sau, thủ quan lão người xuất hiện ở bên hồ, nhìn ở bên hồ trên bờ cắt chơi đùa năm cái đứa bé, hắn rơi vào trầm tư một năm lại đây sao? thời gian trôi qua thật nhanh a. ôi, chúng ta không thể đi cửa hải tiếp theo, chỉ có thể lui ra tinh không cổ lộ. mười cái chí tôn thiên tài đi tới bên hồ, đem năm cái đứa bé khiên dắt trở về, hướng về thủ quan lão người đưa ra thỉnh cầu. thủ quan lão người tức giận vùng vẩy pháp tắc quyền trượng, diễn hóa ra một hư không chi môn, cút nhanh lên chứng mau cùng các vị thuốc thúc a di nói tài kiến. vung vung lên tay người. 10 cái trí tôn thiên tài mang theo 5 cái đứa bé đi tới hư không chi môn phía trước, ngừng lại, chạm đích, cười nhìn về phía Long Thanh Trần, Long Kim Huynh Nhi, Long Tộc 8 cái đế tử đế nữ cùng mặt khác 5 cái trí tôn thiên tài. 5 cái đứa bé, cơ tay nhỏ, bi bô địa cáo biệt, bùi thúc thúc tái kiến, Huynh Nhi A Di tái kiến, tư thúc thúc tái kiến, ngọc A Di tái kiến. Đứa bé chính là chăm chú, không có đổ vào một, toàn bộ nói tất cả tái kiến. Các người cũng tái kiến. Long Thanh Trần cười phất phất tay. Không hổ là trí tôn thiên tài hải tử, lúc này mới hai, ba tháng lớn, sẽ bước đi, sẽ nói, thiên phú dị bẩm. Nay mười cái trí tôn thiên tài tuy rằng lựa chọn từ bỏ tiếp tục vừa ải, nhưng thu hoạch tốt đẹp chính là ái tình, cũng coi như là không hưởng chuyến này đi. Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp có chút bất đắc dĩ, chính mình tiểu tử, chậm chạp không xuất thế, nàng có biện pháp gì đây. Long tộc tám cái đế tử đế nữ quay về năm cái đứa bé, cũng là phi thường ước ao, cho tới, mặt khác năm cái trí tôn thiên tài. Khả năng vì tiếp tục vừa ải, vì lẽ đó, duy trì khắc chế, cũng không có tiểu tử xuất hiện. Vụ Thủ quan lão người lần thứ hai vung vẩy pháp tắc quyền trượng, sương ngủ tản đi, tiên lực bao bọc lấy âm thanh, chuyển khắp toàn bộ đại địa, toàn bộ tập hợp, tiến vào cửa thứ tư. Để hắn cảm thấy vui mừng chính là, cái khác trí tôn thiên tài cũng không có mang theo tiểu tử xuất hiện, bằng không, hắn cần phải bị tức chết không thể. Cửa thứ tư Cửa thứ năm Thứ sáu quan Mỗi một cửa khảo nghiệm cũng khác nhau. Mỗi một quan đều sẽ đảo thải một nhóm người. Còn giữ lại trí tôn thiên tài, càng ngày càng ít. Xông qua cửa ải cuối cùng, cũng chính là 999 quan, chỉ còn giữ lại 35 trí tôn thiên tài. Không thể nghi ngờ, này 35 trí tôn thiên tài, tuyệt đối là trí tôn thiên tài ở trong trí tôn. Thủ quan lão người cao giọng tuyên bố lên. Căn cứ các ngươi ở mỗi một quan biểu hiện, xác định thứ tự. Người thứ nhất, Long Thanh Trần, thưởng thương thiên tri bảo một cái. Người thứ 2, Long Kim Vân Nhi, thưởng trường sinh cảnh thượng phẩm binh khí một cái. Người thứ 3, Long Kim Phi Xương thưởng trường sinh cảnh thượng phẩm binh khí một cái. Người thứ 4, Triệu Phinh, thưởng trường sinh cảnh thượng phẩm binh khí một cái. Người thứ 5, Vũ Phong Trạch, thưởng trường sinh cảnh trung phẩm binh khí một cái. Người thứ 6, Long Kim Bất Minh, thưởng trường sinh cảnh trung phẩm binh khí một cái. Người thứ 7, Trung Linh Nhi. 35 chí tôn thiên tài, từng người đều có thưởng. Thấp nhất đều là trưởng sinh cảnh hạ phẩm binh khí một cái. Đương nhiên, nhất làm cho người đỏ mắt nhất định là Thương Thiên Chí Bảo. Liên Long Thanh Trần đều có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới có thể thu được Thương Thiên Chí Bảo, phải biết, toàn bộ vũ trụ tổng cộng chỉ có 9 cái Thương Thiên Chí Bảo, đây chính là mỗi cái siêu cấp đại thế lực đều đỏ mắt gì đó. Mặt khác, đáng nhắc tới chính là từ cửa thứ nhất đến 999 quan, dùng dòng dã 55 năm. Tại đây 55 năm ở trong, trải qua một cửa quan gian nan thử thách, 35 trí tôn thiên tài Tu Vi đều là tăng nhanh như gió, tất cả đều đạt đến cấp cao tôn cảnh, thậm chí, có một ít đã đạt đến chính xác đế cảnh, đuổi sắt tiền bối cứng giả. chương 751, Tu Vi xếp hạng. Vụ. Đeo sao khoảng không cổ lộ thưởng phân phát xuống sau khi, thủ quan lão người vùng vậy pháp tắc quyền trượng, diễn hóa ra một hư không chi môn. Chỉ có một hư không chi môn, bởi vì, đã qua cửa, mặt sau không có khóa thẻ. Ánh mắt hiền lành địa quét mắt 35 qua cửa trí tôn thiên tài, thủ quan lão người trên khuôn mặt già nua hiện lên một tia vui mừng nụ cười, từ xưa tới nay, phàm là xông qua tinh không cổ lộ toàn bộ cửa ải trí tôn thiên tài, bất luận cái gì thứ tự, cuối cùng, toàn bộ tu thành đế cảnh, ta tin tưởng, các ngươi này một nhóm cũng không ngoại lệ, hy vọng đừng làm cho ta thất vọng, Ghi nhớ tiền bối giao hấn, chúng ta ổn thỏa cố gắng gấp bội, tuyệt không lười biếng, 35 trí tôn thiên tài tất cả đều là cung kính mà hành lễ. Ròng rã 55 năm sớm chiều ở trùng, đã sớm đem vị tiền bối này trở thành trưởng bối, tu vi của bọn họ sở dĩ tăng trưởng nhanh như vậy, cùng vị tiền bối này chỉ điểm có rất nhiều quan hệ, cho bọn hắn rất nhiều trợ giúp. Đi thôi." Thủ quan lão người phất tay nói đừng. Long Thanh Trần vội vàng nói, "Trẩm đã. Thủ quan lão nhân đạo, còn có việc sao?" Long Thanh Trần có chút lúng túng, những người khác thưởng đã linh tới tay, chỉ có hắn cái này, người thứ nhất thưởng còn không có linh đến. Hắn hoài nghi thủ quan lão người là không phải cố ý đã quên. Phải biết, phát thưởng lệ thời điểm là từ tên cuối cùng bắt đầu phân phát, phát đến long kim huyên nhi người thứ hai nơi này, thủ quan lão người liền ngừng. Hắn nhắc nhở, tiền bối, ta người thứ nhất thưởng thương thiên chí bảo, ngươi còn không có cho ta đây. Đúng. Thủ quan lão người dùng sức mà vô một cái che kín nếp nhăn cái chán, nhìn ta đây chỉ nhớ, lão đi, trí nhớ không tốt đi. Lão, trí nhớ không tốt. Quỷ mới có thể tin tưởng loại chuyện hoang đường này. Long Thanh Trần tự nhiên không tin, phải biết, lao già này tu vi sâu không lường được, làm sao có khả năng trí nhớ suy yếu. Thủ quan lão người lấy ra một khối to bằng lòng bàn tay nhiều nếp nhăn ra thú, đưa cho Long Thanh Trần, đây là ngươi ứng đắc thưởng. Đây là thương thiên chí bảo. Long Thanh Trần có chút ngộ. Hắn lăn qua lộn lại địa kiểm tra, thấy thế nào cũng không như thương thiên Chi bảo. Đây chính là một khối da thú mà thôi. Thủ quan lão người chỉ chỉ ra thú mặt trên đường nét. Cười nói, đây là một tờ thương thiên trí bảo bản đồ kho báu Long thanh trần suýt chút nữa thổ huyết Có một loại bị lừa cảm giác Căn cứ tấm này bản đồ kho báu Là có thể tìm tới thương thiên trí bảo Thủ quan lão người khẽ lắc đầu Đây là thương thiên trí bảo manh mối Có thể hay không tìm tới Ta cũng không dám khẳng định Ngươi tìm xem xem đi Khe nằm Long thanh trần suýt chút nữa đem ra thún đệnh Ở lão gia hỏa trên mặt Có thể hay không tìm tới cũng không biết Phải biết, người thứ hai, người thứ ba Người thứ bốn thưởng đều là trường sinh cảnh thượng phẩm binh khí, mà, hắn, cái này người thứ nhất thưởng, cũng chỉ là thương thiên chí bảo manh mối, có thể hay không tìm tới còn khó nói. Ta muốn cầu xin thay đổi thưởng, ta không muốn thương thiên chí bảo, cho ta một cái trường sinh cảnh thượng phẩm binh khí là được. Long Thanh Trần biểu thị mãnh liệt kháng nghị. Đi truy tầm hư vô phiêu miểu thương thiên trí bảo, không bằng nắm một cái trường sinh cảnh thượng phẩm binh khí bây giờ tới. Trường sinh cảnh binh khí, cũng chính là tổ long loại kia cấp độ binh khí, hơn nữa vẫn là thượng phẩm binh khí, giá trị khẳng định phi thường cao. Thủ quan lão người nghiêm túc nói, người thứ nhất thưởng chính là cái này, không có cách nào thay đổi, trong tay ta cũng không có còn lại trường sinh cảnh binh khí. Long thanh trần đầy mặt phiên muộn, này nhiều nếp nhăn ra thú, không biết niên đại nào chuyển xuống, dùng để lau, mông, cốt đều ghét tạm, không có gì chim dùng. 999 quan, 55 năm, hao hết ngàn hạnh, may mắn và khổ, trải qua vô số lần sinh tử đau khổ, hắn cái này người thứ nhất lấy không. Trí Tôn thiên tài trúng ánh mắt quái dị lên. Trước, biết được người thứ nhất thưởng là Thương Thiên Chí Bảo, bọn họ cũng bị kinh đến, đương nhiên là cực kỳ đố kỵ, đỏ mắt. Hiện tại, mới biết người thứ nhất thưởng chỉ là tìm kiếm Thương Thiên Chí Bảo một điểm manh mối. Cần biết, từ xưa tới nay, các đại thế lực vô số tuyệt thế cường giả đều ở tìm kiếm Thương Thiên Chí Bảo, nào có dễ dàng như vậy tìm tới. Bọn họ hiện tại không khỏi có chút thương hại Long Thanh Trần, may là người thứ nhất không phải bọn họ. Thấy đủ đi, có Thương Thiên Chí Bảo manh mối đã không sai, dù sao cũng hơn không có cường. Vạn nhất tìm được rồi đây. Ha ha ha. Long Kim Bắc Minh, Long Kim Thắng Lan, Long Thiên Thiên, Long Bạch, Long Tiểu Ninh, Long Thanh Bách đang này 6 cái đối với Long Thanh Trần có địch ý đế tử đế nữ, có chút cười trên sự đau khổ của người khác ý tứ. Nhìn lướt qua này 6 cái đế tử đế nữ, Long Thanh Trần càng là giận không chô phát tiết. Chống đỡ hắn 10 cái đế tử đế nữ, lục tục đều bị đào thải. Mà phản đối hắn 7 cái đế tử đế nữ có 6 cái sông qua toàn bộ cửa ải, chỉ có Long Thanh Miểu một được đào thải. Nhìn bên ngoài, theo hắn, thật không có kết quả tốt. Trên thực tế, cũng không phải là như vậy. Phải biết, phản đối hắn 7 cái đế tử đế nữ, vốn là tu vi so với hơi cao, mới dám mơ đước Tổng Thánh Tử vị trí, mới dám với hắn đối nghịch, mặt khác 10 cái đế tử đế nữ tu vì là khá là giống như vậy, biết không tư cách với hắn tranh cướp Tổng Thánh Tử vị trí, mới có thể lựa chọn chống đỡ hắn. Vì lẽ đó, Mới phải xuất hiện loại hiện tượng kỳ quái này Nhất làm cho đại gia bội phục Chính là chưa bao giờ với ai kết minh Long Kim Phi Dương Cũng xông qua toàn bộ cửa ải Tuy rằng thứ tự không cao Nhưng hoàn toàn dựa vào thực lực của chính mình Có thể nói kỳ tích Phải biết, ngoại trừ Long Kim Phi Dương ở ngoài Bao quát Long Thanh Trần ở bên trong 34 cái tri tôn thiên tài Ở trong quan tạp gặp phải thời điểm khó khăn Đều sẽ lựa chọn kết minh Cùng cửa ải khó Mới có thể xông qua hết thảy cửa ải Thậm chí Có lúc vì vượt qua cửa ải khó, Long Thanh Trần, Long Kim Huyên Nhi cùng Long Kim Bắc Minh này 6 cái đế tử đế nữ, không thể không tạm thời thả xuống địch dí, tạm thời liên thủ, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Vì lẽ đó, 35 trí tôn thiên tài ở trong, hoàn toàn dựa vào chính mình thực lực chỉ có Long Kim Phi Sơn Một. Long Thanh Trần tuy rằng lấy được người thứ nhất, thế nhưng, không có nghĩa là thực lực của hắn mạnh nhất, dù sao, rất nhiều cửa ải ở trong, tồn tại rất nhiều đầu cơ trục lợi thành phần, tỷ như... Long Kim huyên nhi bồi toán cho hắn giúp đỡ rất lớn, mới có thể đoạt được danh hiệu đệ nhất. Nếu như hoàn toàn dụng tu vì là tiến hành xếp hạng, vậy thì không phải thủ quan lão người tuyên bố thứ tự, mà là, mặt khác một loại xếp hạng. Hoàng Kim Long Tộc Đế Nữ, Long Kim Phi Xương chính xác đế tu vi. Hoàng Kim Long Tộc Tuổi Trẻ Đại Đệ Nhất Tri Tôn Thiên Tài, đồng thời là đế tử, Long Kim Bắc Minh, chính xác đế tu vi. Thời gian Long Tộc Tuổi Trẻ Đại Đại Sư Minh, đồng thời là đế tử, Long Tiếu Ninh, chính xác đế tu vi. Thanh Long tộc tuổi trẻ đại đệ nhất chi tôn thiên tài, đồng thời là đế tử, Long Thanh Bách Đang, chính xác đế tu vi. Tuyệt tình Tông Thánh Nữ, Triệu Phinh, chính xác đế tu vi. Nạo Thế Tông Thánh Tử, Vũ Phong Trạch, chính xác đế tu vi. Đoạt được chế thuốc phụ trợ nghề nghiệp giải thi đấu người thứ nhất, Trung Linh Nhi, chính xác đế tu vi. Đoạt được trận pháp phụ trợ nghề nghiệp giải thi đấu người thứ nhất, Tô Lông Mạch Con Báo, chính xác đế tu vi. Đoạt được phụ triện phụ trợ nghề nghiệp giải thi đấu người thứ nhất, Trần Một Hâm chính xác đế Tu Vi. 35 trí tôn thiên tài ở trong, có 9 cái đạt đến chính xác đế, xem như là đặt ngang hàng đệ nhất. Đón lấy, mới phải Long Thanh Trần, cấp 9 Long Tiên Tôn Tu Vi. Long Kim Huyên Nhi, cấp 9 Long Tôn Tu Vi. Đoạt được trận pháp phụ trợ nghề nghiệp giải thi đấu người thứ hai Lâm Cựu Huyên, cấp 9 Tiên Tôn Tu Vi. Đoạt được phụ triện phụ trợ nghề nghiệp giải thi đấu người thứ hai Dương Ninh Á, cấp 9 Tiên Tôn Tu Vi. Đạt đến cấp 9 tôn cảnh này 4 cái trí tôn thiên tài. Xem như là đặt ngang hàng người thứ hai. Đặt đến cấp 8 tiên tôn trí tôn thiên tài có 10 cái, đặt ngang hàng người thứ ba. Đặt đến cấp 7 tiên tôn trí tôn thiên tài có 12 cái, đặt ngang hàng người thứ bốn. Đương nhiên, mặc kệ sắp xếp như thế nào tên, này 35 trí tôn thiên tài đặt ở toàn bộ vũ trụ tuổi trẻ đại ở trong, đều xem như là đứng đầu nhất. Chương 752, ai biến mất rồi? Được rồi, các ngươi có thể rời đi. Thủ quan lão người chỉ chỉ hư không chi môn, cười nói. Tinh không cổ lộ cũng nên đóng cửa, mười vạn năm sau khi mới có thể lần thứ hai mở ra, đương nhiên, khi đó các ngươi đã không biết tuổi trẻ đại, cũng là không tư cách tham gia. Chư vị, cáo tử, sau này còn gặp lại. Gặp nhau chính là duyên, hy vọng sau đó có thể trở thành bằng hữu. Chúng ta những người này, đều là các đại siêu cấp thế lực cao cấp nhất trí tôn thiên tài, tương lai, nhất định sẽ chấp trưởng từng người thế lực, tất nhiên còn có gặp lại thời gian, nếu là lợi ích phát sinh xung đột. Mong rằng xem ở đã từng gặp nhau phần trên, hạ thủ lưu tình mới phải. Người không phải cây cỏ, thuộc có thể vô tình, tương xử dòng dã 55 năm, ít nhiều có chút cảm tình, 35 trí tôn thiên tài cười lẫn nhau ôm quyền nói biệt, lúc này mới lục tục đi vào hư không chi môn. Vụ Không gian vật mẹo, xuất hiện tại trong vũ trụ, cũng chính là 55 năm trước, tinh không cổ lộ mở ra địa phương. Chỉ thấy, tinh không cổ lộ chậm rãi khép lại, từ từ mơ hồ, phản phất biến mất ở trong thời không. Mùi thơm ngát kéo tới, Long Kim phi Sương tới gần Long Thanh Trần bên này, thấp giọng nói: Ta dùng sơ đại tổ long mặt khác bảy loại võ kỹ, đối với ngươi khối này gia thú. Long Thanh Trần sững sốt một chút, tùy theo, mừng như điên, được. Long Kim phi Sương từ trong không gian giới chỉ lấy ra bảy sách sách cổ, đưa cho hắn. Chờ một chút. Long Thanh Trần đang muốn đưa tay tiếp nhận, Long Kim Huyên Nhi bỗng nhiên đưa tay, đặt ở trên tay của hắn, ngăn trở hắn, đôi mắt đẹp thật sâu nhìn một chút Long Kim phi Sương, đối với Long Thanh Trần đạo. Bùi đệ, tạm thời đừng đuổi. Long Thanh Trần nghi hoặc, tại sao? Tấm này ra thú chỉ là thương thiên Chí bảo manh mối mà thôi, có thể hay không tìm tới cũng khó nói, đổi sơ đại tổ long mặt khác bảy loại võ kỹ, chúng ta kiếm bụng rồi. Long Kim Phi Sương lạnh nhạt nói, ngươi sắc thực kiếm bụng rồi, dùng một cái chân chính thương thiên Chí bảo để đổi sơ đại tổ long bảy loại võ kỹ, cũng coi như không thiệt thòi hú hổ, chỉ là một tấm bản đồ kho báu Long Kim Huyên Nhi cười gần. Nếu như ngươi dùng sơ đại tổ long một loại võ kỹ để đổi tấm này bản đồ kho đáo, ta chắc chắn sẽ không phản đối. Nhưng là ngươi nhưng trực tiếp dùng sơ đại tổ long bảy loại võ kỹ để đổi, vậy thì có vấn đề. Nói rõ, ngươi biết tấm này bản đồ kho đáo giá trị lớn vô cùng, ngươi mới có thể cam lòng sơ đại tổ long bảy loại võ kỹ. Long kim phi xương như mày, mọi người đều là long tộc, ta có ý để cho các ngươi tập hợp đủ sơ đại tổ long tám loại võ kỹ, cố ý để cho các ngươi chiếm tiện nghi, ngươi trái lại nổi lên lòng nghi ngờ. Ngươi lòng nghi ngờ quá nặng chứ. Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp hờ hững, nói chung, đang không có biết rõ tấm này bản đồ kho báo giá trị trước, chúng ta sẽ không cùng ngươi đổi. Long Thanh Trần có chút bất đắc dĩ, huyên tỉ, coi như tấm này bản đồ kho báo thật sự có thể tìm được một cái thương thiên chí bảo, dùng để đổi sơ đại tổ long 7 loại võ kỹ, chúng ta cũng không toán thiệt thòi, phải biết, tập hợp đủ sơ đại tổ long 8 loại võ kỹ, đối với chúng ta sức chiến đấu nâng lên quá lớn. Long Kim Huyên Nhi hỏi. Nếu như từ tấm này bản đồ kho báo có thể tìm tới hai cái thương thiên trí bảo đây, ngươi còn cảm thấy không thiệt thói sao. Ba cái đây. Long Thanh Trần có chút đỡ ra, không thể nào. Bùi đệ, nghe ta. Long Kim Huyên Nhi đưa hắn trong tay bản đồ kho báu thả lại hắn trong không gian giới chỉ. Ta cảm giác, thủ quan lão người cho ngươi tấm này bản đồ kho báo tựa hồ có thâm ý khác, đang không có biết rõ trước, không thể giao cho những người khác. Được rồi. Long Thanh Trần tiếc nuối liếc mắt nhìn Long Kim Phi Sương trong tay bảy sách sách cổ, cười nói, Phi Sương sư tỷ, nếu không, chúng ta dùng trường sinh cảnh thượng phẩm binh khí, đổi với người này bảy loại võ kỹ. Long Kim Phi Sương đem bảy sách sách cổ thu hồi không gian giới chỉ, lạnh lùng nói, không đổi. Ta chỉ muốn tấm này bản đồ kho báo. Long Kim Huyên Nhi càng thêm khẳng định trong lòng suy đoán, đôi mắt đẹp thật sâu nói, đại đội trường sinh cảnh thượng phẩm binh khí ngươi cũng không muốn, càng muốn tấm này bản đồ kho báo, có thể thấy được Tấm này bản đồ kho đáo giá trị to lớn, chúng ta càng thêm không thể thay đổi. Ngươi nhiều lắm nghi, chờ các ngươi phát hiện tấm này bản đồ kho đáo không có tác dụng gì sau khi lại nghĩ theo ta đổi, ta sẽ không với các ngươi thay đổi. Long Kim Phi xương khẽ lắc đầu, đi ra. Long Thanh Trần cảm giác trái tim chảy máu, tập hợp đủ sơ đại tổ lòng tám loại võ kỹ cơ hội, cứ như vậy gặp thoáng qua. Long Kim Huyên Nhi an ủi, bùi đệ, ngươi phải biết, sơ đại tổ lòng tám loại võ kỹ, tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng Phi thường thâm bảo, bất luận một loại nào đều rất khó tinh thông, chúng ta đã đạt được long rác, tiên ma hoàng hôn, chỉ cần đem long rác, tiên ma hoàng hôn tu luyện cực hạn, liền đủ chúng ta được lợi vô cùng, không cần ham nhiều. Cảm thấy nàng nói cũng có đạo lý, long thanh trần khẽ gật đầu, cũng là không nói thêm gì nữa. Các người có phát hiện hay không một cái chuyện kỳ quái? Vu phong trạch thần thần bí bí địa đi tới. Long thanh trần kỳ quái liếc mắt nhìn hắn, tại đây 55 năm bên trong. Vũ Phong Trạch cho hắn ấn tượng vẫn luôn là quân tử khiêm tốn, không giống như là một yêu bắt quái người, cái gì kỳ quái chuyện. Vũ Phong Trạch nhỏ giọng, chuyện này, ta đã sớm muốn nói, chỉ là, vẫn không tiện mở miệng, hiện tại, gia tinh không cổ lộ, cũng không có gì hay cố kỵ. Nghe hắn nói thần bí như vậy, Long Thanh Trần càng thêm hiếu kỳ, đến cùng chuyện gì. Vũ Phong Trạch đạo, ở thứ hai cửa hải thời điểm, Zen Đúc phụ trợ nghề nghiệp giải thi đấu bắt được người thứ hai Vu Ma Thiên ở Minh Vân phụ trợ nghề nghiệp giải thi đấu càng là lấy được người thứ nhất xuất tận danh tiếng hơn nữa thực lực mạnh mẽ nhưng là từ khi cửa thứ ba tranh cướp chìa khóa sau khi cũng không còn gặp hắn các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được kỳ quái sao Long Thanh Trần cẩn thận hồi tưởng một hồi xác thực từ cửa thứ ba sau khi cũng không còn gặp Vu Mãn Thiên hơn nữa ở Đào Thải người ở trong cũng không có Vu Mãn Thiên khả năng ở tranh cướp chìa khóa thời điểm hắn bị người giết chứ Vu Phong chạch khẽ lắc đầu. Ta hỏi qua rất nhiều chí tôn thiên tài, không ai nhìn thấy Vu Mãn Thiên bị giết. Hơn nữa, lấy Vu Mãn Thiên tu vi, ai có thể giết được hắn? Long Thanh Trần Trầm mặc chốc lát, ngươi phát hiện cái gì? Vu Phong trạch liếc mắt nhìn xa xa, đang cùng Long tộc sau cái đế tử đế nữ vừa nói vừa cười Triệu phinh. căn cứ rất nhiều chí tôn thiên tài từng nói, ở cửa thứ ba tranh cấp chìa khóa thời điểm, Vu Mãn Thiên cùng Triệu phinh cùng nhau, sau đó chỉ có Triệu phinh bắt được chìa khóa qua cầu, từ đó về sau cũng lại không ai gặp Vu Mãn Thiên. Long Thanh Trần bỗng nhiên cả kinh, ý của ngươi là hoài nghi Triệu Phinh giết Vu Mãn Thiên? Nhưng là, Triệu Phinh cùng Vu Mãn Thiên quan hệ tựa hồ không sai. Vu Phong trạch cười gằn, chính là bởi vì quan hệ không tệ, càng làm cho ta hoài nghi Triệu Phinh. Đừng quên Triệu Phinh thân phận, nàng nhưng là Tuyệt Tình Tông Thánh nữ, Tuyệt Tình Tông vẫn luôn là phi thường thần bí tông môn, truyền thuyết chỉ có Tuyệt Tình tuyệt muốn, mới có thể tu thành Tuyệt Tình bảo Điện Bộ công pháp kia, bản thân liền là một loại tà ác công pháp. Long Kim Huyền Nhi lấy ra chín viên mai rùa, Rất đơn giản, phải biết Vu mãn thiên nguyên nhân cái chết, ta bói toán một hồi liền biết rồi. Long Thanh Trần đưa tay, đặt ở trên tay của nàng, khẽ lắc đầu, không, cái này cần phải, Vu mãn thiên cùng chúng ta vốn là quan hệ không được, chết rồi chẳng phải là càng tốt hơn. Chúng ta còn chưa phải muốn tìm kiếm tuyệt tình tông huyền bí, miễn cho cùng tuyệt tình tông kết thủ Long Kim huyền nhi thu hồi mai rùa, ừ, bùi đệ nói cũng đúng, không cần thiết bởi vậy đắc tội tuyệt tình tông, không hiểu ra sao thêm một cái đại địch. Vũ Phong Trạch liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, cười nói, ta cùng Triệu Phinh cũng không có thủ hẳn gì, chỉ là tùy ý nói chuyện, xác thực không cần thiết tra cứu, để cho các ngươi biết tuyệt tình tông hiểm ác, không nên cùng Triệu Phinh đi gần quá là tốt rồi. Đà tạ nhắc nhở, Long Thanh Trần nhìn về phía cùng Triệu Phinh vừa nói vừa cười Long tộc sáu cái đế tử đế nữ, Triệu Phinh tựa hồ có mục tiêu mới, hắn đúng là hy vọng cái kia sáu cái cùng Triệu Phinh đi được gần một ít, tốt nhất cùng Vu Mãn Thiên như thế biến mất. Chương 753 thật giống có đạo lý. ầm, đung nhiên, hư không nứt ra, lộ ra một luồng cựu sắc hào quang, hóa thành một con khổng lồ năm đấm, ẩn chứa vô biên uy thế, hướng về Long Thanh Trần Niên ép mà đến. ở mảnh này trong hư không, truyền ra một đạo thanh âm khàn khàn, đem Thương Thiên Chí Bảo Bản Đồ Kho Bão giao ra đây. Thương Thiên Chí Bảo Bản Đồ Kho Bão nên cho ta. một vùng hư không khác, cũng truyền ra một đạo âm trầm thanh âm của, phảng phất đến từ luyện ngủ các quỷ. ầm, hư không đổ nát. Cựu sát hào quang hóa thành một bàn tay lớn, khác nào tiên sơn, hướng về Long Thanh Trần Trấn áp mà đến, đồng dạng là vì thế ngập trời. Chí tôn tiên tài chúng đều bị này đống nhiên mà đến biến cố sợ ngây người, tùy theo, phản ứng lại, cấp tốc lui nhanh, rời xa khu vực này, miễn cho được nội thương. Hiện nhiên, đây là hai cái trường sinh cảnh cường giả ra tay, mới có kinh khủng như thế vì thế. Trần Sư Đệ, cẩn thận. Ngươi nhưng là chúng ta Long Tộc Tổng Thánh Tử, ngàn vạn không thể chết được a. Long Kim Bắc Minh. Long Kim Thắng Lan, Long Thiên Thiên, Long Bạch, Long Tiếu Ninh, Long Thanh Bách đang một trận hưng phấn, ước gì Long Thanh Trần bị giết, nhưng giả vờ giả vị địa quan tâm Long Thanh Trần, rồn rập quát to lên. Đồng thời đối mặt hai vị trường sinh cảnh cường giả tập kích, Long Thanh Trần cảm giác cả người lông tơ nổi lên, hắn cũng muốn cùng cái khác trí tôn thiên tài chúng như vậy tách ra, nhưng là, hai vị trường sinh cảnh cường giả đã vững vàng khóa hơi thở của hắn, coi như hắn thân pháp nhanh hơn nữa, cũng không thể có thể tách ra. Chủ yếu nhất là. Long Kim Huynh Nhi ngay ở bên cạnh hắn, nếu như hắn tránh được, như vậy, Long Kim Huynh Nhi sẽ gặp xui xẻo, điều này làm cho hắn không thể tránh khỏi, không thể lui được nữa. Vụ. Tại đây ngàn cân treo sợi tóc, thời khắc sinh tử, hắn càng là bình tĩnh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem thời gian long giới mở ra đến sử dụng tốt nhất. Thời gian, bất động. Nhưng mà, trường sinh cảnh cường giả xuất thủ uy lực quá lớn, căn bản không khả năng được ổn định, chỉ có thể chậm lại một hồi. Chậm lại một hồi, đã vậy là đủ rồi. Cho hắn tranh thủ đến thời gian phản ứng. Từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra hai mảnh tổ long lân. Trực tiếp đánh ra mật ấn, trong nháy mắt sử dụng. Giống. Giống. Hai mảnh tổ long lân nhất thời diễn hóa thành hai cái tổ long. Một cái xanh biếc tổ long, một cái đất tổ long, chắn trước mặt hắn. Ẩm. Ẩm. Cựu sát hào quang hóa thành khổng lồ năm đấm. cự trưởng cùng hai cái tổ long mạnh mẽ va chạm, bùng nổ ra vô biên ánh sáng. Khác nào thành đống mặt trời tập trung nổ tung. Hư không đã xảy ra đại đổ nát, không gian mảnh vỡ phản phất đại thác nước như thế rơi. Tổ Long tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là, Tổ Long Lân đã nghĩ ngăn cản ta, không khỏi quá coi thường ta chứ. Thanh âm khàn khàn cười như điên. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Vùng hư không đó bên trong, lại là lộ ra từng luồng từng luồng cựu sắc hào quang, hóa thành một đạo đạo khổng lồ nam đấm, không ngừng mà hướng về Long Thanh Trần Nghiến ép mà đến, phản phất lưu tinh, ẩn chứa vô biên uy lực. Xoát xoát, xoát, xoát xóa xoát. tổ long lân hóa thành xanh biết tổ long mỗi cùng nắm đấm va chạm một lần sẽ nhiều một vết nước chống đỡ không được bao lâu để long thanh trần có một loại không cách nào chống lại cảm giác này chính là trường sinh cảnh cho dù tổ long lân như vậy cho bảo cũng không cách nào ngăn cản trường sinh cảnh cường giả dù sao tổ long cũng chỉ là trường sinh cảnh tổ long lân có thể ngăn trở trường sinh cảnh cường giả nhiều lần như vậy công kích đã xem như là không sai ầm ầm ầm Một vùng hư không khác cũng là như thế, từng luồng từng luồng cựu sát hào quang, hóa thành một chỉ chỉ bàn tay, như là từng tòa từng tòa tiên sơn, điên cuồng hướng về Long Thanh Trần chấn áp mà tới. Xoát xoát. Xoát xoát. Xoát xoát. Tổ Long lân hóa thành đất Tổ Long cũng là xuất hiện lít nha lít nhít với rách, đổ nát chỉ là chuyện sớm hay muộn. Các người căn bản không phải vì thương thiên trí bảo bản đồ kho báo, hoàn toàn là vì giết ta mà tới. Long Thanh Trần cuối cùng cũng coi như nhìn ra rồi. Nếu như hai người này trường sinh cảnh cường giả là thương thiên trí bảo bản đồ kho đáo, có thể trước đem hắn bắt, hoặc là, nắm lấy long kim huyên nhi đến áp chế hắn, khiến cho hắn giao ra thương thiên trí bảo bản đồ kho đáo, tuyệt đối sẽ không như vậy điên cuồng công kích. Bởi vì, hai vị trường sinh cảnh cường giả điên cuồng như vậy địa công kích, nếu như hắn không chống đỡ được, sẽ dẫn đến trên tay hắn không gian giới chỉ đồng thời đổ nát đi, bên trong bản đồ kho đáo cũng sẽ biến thành cho bụi, không chiếm được bất cứ thứ gì. vì lẽ đó Từ hai vị trường sinh cảnh cường giả điên cuồng như vậy công kích có thể thấy được, căn bản cũng không quan tâm trong tay hắn bản đồ kho báu. Âm trầm thanh âm của cười lạnh nói, ngươi cuối cùng cũng coi như không phải quá ngu, không sai, chính là ta tới giết ngươi, một tấm nếu nói bản đồ kho báo mà thôi, có thể hay không tìm tới thương thiên Chí bảo còn khó nói, ta căn bản cũng không quan tâm. Thanh âm khàn khàn cười ha hả cho ngươi chết được rõ ràng cũng tốt, không sai, ta cũng là vì giết ngươi mà đến. Ẩm, Ẩm, Ẩm hai vị trường sinh cảnh cường giả công kích càng thêm mãnh liệt, lại chống đỡ chốc lát, hai mảnh tổ long lân hóa thành xanh biết tổ long cùng đất tổ long rốt cục không chống đỡ nổi, bị đánh sụp đổ ra đến, giống, giống, giống, long thanh trần cắn răng, lại lấy ra bốn mảnh tổ long lân trực tiếp sử dụng, hóa thành bốn cái tổ long ngăn trở hai người này trường sinh cảnh cường giả. Tim của hắn đang chảy máu, hắn từ hoang cổ long vực lúc đi ra, dẫn theo mười mảnh tổ long lân vì giết chết Minh nhị Long đế cùng Na tam Long đế dùng mất rồi hai mảnh vì thanh lý huyết nguyệt tộc dùng mất rồi một mảnh hiện tại lại dùng rơi mất sáu mảnh cuối cùng chỉ còn dư lại một mảnh đi thừa dịp bốn cái tổ Long tạm thời ngăn cản hai vị trường sinh cảnh cường giả Long Thanh Trần kéo Long Kim Viên nhi tay triển khai Long Dược chợt hiện bằng nhanh nhất tốc độ rời xa nơi này vô dụng đừng tiếp tục sắp chết dấy rủa thanh âm khàn khàn cười lớn không ngừng tổ Long Tu Vi và ta cũng như thế cũng là trường sinh cảnh, chỉ là cao hơn ta ra mấy cái tiểu cấp độ mà thôi. nho nhỏ tổ long lân đã nghĩ ngăn cả ta, ngươi quá ngây thơ rồi. âm trầm thanh âm của cũng là nắm chắc phần thắng, ngựa không phi hành, coi như tốc độ nhanh hơn nữa, có thể trốn bao xa. chờ chúng ta giải quyết bốn mảnh tổ long lân hóa thành tổ long, xuyên toa hư không, trong nháy mắt là có thể đuổi kịp. ngày hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. vẹo. long thanh trần ngăn long kim huyên nhi bằng nhanh nhất tốc độ ngựa không bay đi, cách nơi này càng xa càng tốt. Hắn cũng biết, hai vị trường sinh cảnh cường giả nói không sai, ở trường sinh cảnh cường giả trước mặt, chạy trốn là vô dụng, căn bản không trốn được, có điều, cũng không thể ở lại chỗ này chờ chết chứ. Đây là môi cái sinh mạng bản năng phản ứng, gặp phải không cách nào chống lại nguy hiểm, biện pháp duy nhất chính là trốn. Long Kim Huyên Nhi nắm thật chặt Long Thanh chân tay, Trần đệ, ta cảm thấy, chúng ta không cần trốn. Tại sao? Long Thanh trần nghi hoặc mà nhìn hắn. Long Kim Huyên Nhi cười khẽ, ngươi suy nghĩ một chút. Nếu như tổ lòng không có đúng lúc tới rồi, coi như chúng ta trốn tốc độ nhanh hơn nữa, cũng không có hai vị trưởng sinh cảnh cường giả xuyên toa hư không nhanh như vậy, chúng ta chết chắc rồi. Nếu như tổ lòng có thể đúng lúc tới rồi, chúng ta cũng không cần thiết trốn, vì lẽ đó, chúng ta trốn không trốn kết quả đều giống nhau. Long Thanh Trần không có gì để nói, thật giống có đạo lý, huyên tỷ nói không sai, có điều, chờ chết không phải của ta phong cách, coi như biết do không trốn được, ta cũng phải thử một chút xem. Chương 754, Đột Vèo. Vèo. Long Thanh Trần lôi kéo Long Kim Huyên Nhi, bằng nhanh nhất tốc độ bay về phía trước. Nếu như thời gian tổ Long không có đúng lúc tới rồi, có thể cùng Trần Đệ chết cùng một chỗ, cũng không có gì tiếc nuối. Long Kim Huyên Nhi túi đầu liếc mắt nhìn bụng, khẽ thở dài, chỉ là, đáng thương tiểu tử, còn không có suất thế, liền muốn bồi tiếp chúng ta đồng thời bị mất mạng. Đừng nói những lời nói buồn bã như thế, chúng ta nhất định sẽ không sao. Long Thanh Trần cao mày. Không biết tại sao, khoảng thời gian này, Long Kim Huyên Nhi tựa hồ có chút tâm tình hạ, không bình thường. Khả năng ở tinh không cổ lộ thời điểm, tự mình vừa tải, có chút lạnh rơi xuống nàng. Cũng có thể có thể có con, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tâm tình không ổn định đích tình huống. Gần nhất, ta lại bói toán một lần tương lai của chúng ta, tình huống không tốt lắm. Long Kim Huyên Nhi cười có chút thê lương. Long Thanh Trần Giờ mới hiểu được, nàng tâm tình không đúng cùng bói toán có quan hệ, Ân cần nói, làm sao vậy? Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp tầm u, trước đây Ta cho ngươi bói toán qua tương lai, từ quái tượng có thể thấy được, ngươi một đời đều cũng có kinh không hiểm, sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng là lần này bói toán, quái tượng đã xảy ra biến hóa to lớn. Tương lai chúng ta đều sẽ chết. Long Thanh Trần trong lòng cả kinh, tùy theo biểu hiện trở nên nghiêm túc. Ngươi đã quên thủ quan lão người ta nói sao? Hắn nói đừng quá tin tưởng bói toán, tương lai đều là tràn ngập biến số. Bói toán ra kết quả này, ta cũng khó có thể tin tưởng. Nhưng là ta bói toán một lần lại bói toán mỗi lần quái tượng đều là giống như lúc tương lai chúng ta chắc chắn phải chết Long Kim Huyên Nhi cười thảm ta chỉ hy vọng chúng ta thời điểm chết là nhỏ ra hỏa xuất thế sau khi ta mặc kệ cái gì bòi toán kết quả coi như trời xanh đã nhất định ta cũng phải nghịch thiên cải mệnh Long Thanh Trần nổi giận gầm hết lên Huyên tỷ trước đây ngươi không phải như vậy trước đây ngươi chưa bao giờ tin mệnh chỉ tin chính mình ngươi đừng đã quên ngươi là vĩnh viễn không bao giờ chịu thua Long Kim Huyên Nhi Long Kim Huyên Nhi suy nghĩ xuất thần mà nhìn hắn Đôi mắt đẹp ửng hồng lên, túi Lầu nhìn một chút bụng, khả năng ta quá sốt sáng tiểu tử, đối với tương lai có chút bi quan, xin lỗi, Trần Đệ, ta xác thực nên tỉnh lại đi. Long Thanh Trần hít sâu một hơi, biết không nên trùng nàng phát hỏa, nhẹ nhàng đưa nàng ôm, an ủi, "Huyên tỷ, mặc kệ tương lai như thế nào, chúng ta đồng thời sống, đồng thời khiêng, ngươi chỉ cần nhớ kỹ điểm ấy." Khả năng lời nói của hắn có tác dụng, Long Kim Huyên Nhi biểu hiện dễ dàng một ít, thiên nhiên mà cười, "Được, mặc kệ tương lai như thế nào." chúng ta một nhà ba người tuyệt không hướng về mệnh vận cuối đầu. thấy nàng cuối cùng cũng coi như khôi phục ngày xưa thần thái long thanh trần trong lòng thở phào nhẹ nhõm đây mới là hắn quen thuộc long kim huyên nhi liền thương thiên đều muốn tính toán long kim huyên nhi long thanh trần trầm tư chốc lát chờ hai vị trưởng sinh cảnh cường giả kích hội bốn mảnh tổ long lân hóa thành tổ long sẽ xuyên toa hư không đổi theo bất luận chúng ta tốc độ nhanh hơn nữa cũng không trốn được đến nghĩ một biện pháp mới được khôi phục đấu chí long kim huyên nhi đôi mắt đẹp chớp động nếu không trốn được Vậy cũng chỉ có thể dẫn ra hai vị trường sinh cảnh cường giả. Long Thanh Trần ánh mắt sáng ngời làm sao dẫn ra hai vị trường sinh cảnh cường giả. Đem long huyết nhỏ ở mặt trên. Long Kim Huyên Nhi xoay tay lấy ra hai con tựa như gỗ mà không phải gỗ, như kim mà không phải kim con dối hình người. Không biết làm bằng vật liệu gì rèn đúc mà thành, Long Thanh Trần cũng không thời gian này cẩn thận kiểm tra rồi, dựa theo nàng nói làm, cắt ra ngón tay, đem long huyết nhỏ ở một người thỉnh thoảng mặt trên. Long Kim huyên Nhi, nhưng là nhỏ ở một người khác thỉnh thoảng mặt trên, trấn đệ, theo ta học, sử dụng loại này mà tấn, đánh vào con rối hình người trên. Nàng trong lòng bàn tay dựng lên hoàng kim long lực, triển khai mà tấn, đánh vào con rối hình người trên, vì để cho Long Thanh Trần xem cẩn thận, thi triển tương đối chậm. Vụ. Con rối hình người nhất thời tỏa ra hoàng kim ánh sáng, hóa thành cùng nàng giống như đúc. Long Thanh Trần nắm giữ cựu Nịch Long Đế ký ức, tuy rằng không biết loại này mà tấn, có điều, học rất nhanh. Trong lòng bàn tay ngưng tụ Long tiến lực, thi triển mấy lần, tiêu thành công. Vụ. Đánh vào con dối hình người trên, con rối hình người nhất thời hóa thành dáng dấp của hắn. Long thanh trần nhưng khẽ to mày, hai cố con rối hình người phân thân, e sợ rất khó đã lừa gạt hai vị trường sinh cảnh cường giả. Long Kim Huyên Nhi tự tin nói, này hai cố con dối hình người phân thân, cùng chúng ta bản thể như thế, có đồng dạng diện mạo, khí tức, tu vi, thân hình chờ chút, trong thời gian ngắn hai vị trường sinh cảnh cường giả cũng rất khó phân biệt ra được. Vụ Long Thanh Trần thả cảm ứng, do xét hai cỗ con rối hình người phân thân, sắc thực giống như lúc, cùng bản thể khó phân thả giả, tuy rằng như thế, chúng quy chỉ là hai cỗ con rối hình người phân thân, một khi bị hai vị trường sinh cảnh cường giả đổi theo, chẳng mấy chốc sẽ phân biệt đi ra. Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp lường hắn một cái, chỉ là dùng để dẫn ra hai vị trường sinh cảnh cường giả, cho chúng ta tranh thủ một điểm chạy trốn thời gian mà thôi. Có là tốt lắm rồi, còn muốn cầu xin cao như vậy. Được rồi. Long Thanh Trần có chút lúng túng, thời khắc mấu chốt, còn phải dựa vào huyền Tỷ nghĩ biện pháp, để hắn có chút thẹn thùng. Long Kim Huyên nhi suy nghĩ một chút, đem tổ long lân cùng phá diệt chi mâu, giao cho ngươi con dối hình người phân thân, như vậy mới có thể hấp dẫn hai vị trường sinh cảnh cường giả đuổi tới. Long Thanh Trần lấy ra tổ long lân cùng phá diệt chi mâu, đưa cho mình con dối hình người phân thân, nhìn như vậy lên thì càng như cũng không phải dùng lo lắng mất vấn đề. Tổ Long Lân cần bí pháp có khả năng sử dụng, hai vị trường sinh cảnh cường giả cầm cũng vô dụng. Cho tới, phá diệt chi mâu, vậy thì càng thêm không cần lo lắng, chính nó sẽ nghĩ biện pháp trở về. Nếu như ngay cả chút bản lãnh này đều không có, nó cũng sẽ không xứng đáng vì là phá diệt chi mâu. Đi! Long Kim Huyên Nhi đưa tay, chỉ về phía trước. Vèo! Vèo! Hai cũ con rối hình người phân thân, tay nắm tay. Nhất thời bằng nhanh nhất tốc độ bay tới đằng trước, cùng Long Thanh Trần Long Kim Huyên Nhi trước chạy trốn thời điểm giống như lúc. Chúng ta trước tiên tìm một nơi ẩn dấu đi. Long Kim Huyên Nhi chỉ về một viên có người ở lại tinh cầu. Vèo, vèo, liền, nàng cùng Long Thanh Trần bay xuống ở tinh cầu. Long Kim Huyên Nhi nhữ mày đạo, hai vị trường sinh cảnh cường giả đuổi theo, chỉ cần cảm ứng từ nơi này hành tinh đào qua, ngay lập tức sẽ phát hiện chúng ta. Hơn nữa, coi như chúng ta sử dụng che giấu hơi thở bí pháp cũng vô dụng không đạt được trưởng sinh cảnh cường giả, trường sinh cảnh tu vi quá cao. Long Thanh Trần hồi tưởng cựu nghịch Long Đế ký ức, cựu nghịch Long Đế một đời trải qua vô số sinh tử đại chiến, cũng từng được tuyệt thế cường giả truy sát quá, hắn tìm được rồi cựu nghịch Long Đế tránh né truy sát phương pháp, cái này dễ làm. Dầm. Hắn thả long tiên lực, bắt được một con hình thể khổng lồ dị thú, nhốt lại. Phụ. Phá tan dị thú cái bụng, nhưng không có giết chết dị thú, ẩn dấu đi vào, Huyền Tỷ, đi vào. Như vậy có thể được sao? Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp lờ vực, mặc dù có điểm hoài nghi, nhưng vẫn là tin hắn, chui vào. Long Thanh Trần cười lên. Đây là phàm nhân thường dùng phương pháp, tuy rằng rất đơn giản, cũng rất thực dụng. Chúng ta trước tiên triển khai che giấu hơi thở bí pháp, biến mất khí tức, mà, con dị thú này còn sống, nó cường tráng khí tức có thể che lấp chúng ta. Nếu như hai vị trường sinh cảnh cảm ứng tỉ mỉ mà điều tra, đương nhiên không đạt được, nhưng là... Hai vị trường sinh cảnh cường giả vội vã đuổi giết ta chúng, không thể điều tra quá cẩn thận. Cựu nghịch Long Đế đã từng dùng cái phương pháp này, tách ra quá tuyệt thế cường giả truy sát. Long Kim Huyên Nhi nhẹ nhàng gật đầu, chỉ có thể đánh cược một lần. Long Thanh Trần đem dị thú vết thương khép lại, uy hiếp dị thú, bình thường hoạt động là tốt rồi, làm bộ chuyện gì cũng không phát sinh. Vụ! Vụ! Mới vừa làm xong những này, hai đạo cường đại cảm ứng liền từ nơi này hành tinh trên hơi đảo qua một chút. Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi đều là căng thẳng thân thể, chăm chú nắm tay, nếu như bị phát hiện phải chết chắc. Cũng may cùng Long Thanh Trần dự liệu như thế, này hai đạo cảm ứng chỉ là đem viên tinh cầu này quét một lần, cũng không có tỉ mỉ địa điều tra, rất nhanh sẽ đã đi xa. Dù sao, cái này tinh hệ nhiều như vậy tinh cầu, hai vị trường sinh cảnh cường giả không thể mỗi một viên đều cẩn thận điều tra, nếu như toàn bộ cẩn thận điều tra, sẽ tiêu hao thời gian dài, đã như thế, Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi đã sớm chạy xa. Đương nhiên, chủ yếu nhất là hai vị trường sinh cảnh cường giả không nghĩ tới, Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi gan to như vậy, dám ẩn giấu ở gần như vậy một cái tinh cầu trên. Chờ hai vị trường sinh cảnh cường giả rời xa sau, Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi từ dị thú trong bụng đi ra, bèn nhìn nhau cười, có một loại sống sót sau thai nạn cảm giác. chương 755, quá ngay thẳng. Ho khan một cái. Trong hư không, chuyển ra tiếng ho khan. Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi đều là bỗng nhiên cả kinh. Cảm giác lạnh cả người. Xong, bị phát hiện. Tuy theo, phản ứng lại, cảm giác thanh âm này tựa hồ có chút quen thuộc. Long Thanh Trần nghi hoặc, thời gian tổ long Xoạt xoạt. Hư không nứt ra, thời gian tổ long cất bước đi ra, cười nhạt mà nhìn Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi. Đi thôi, nên về rồi. Long Thanh Trần cũng không nốc, rất nhanh minh bạch, có chút khó chịu. Lao ra ngài đã sớm đến rồi có phải là, nhìn chúng ta bị đuổi giết, khoanh tay đứng nhìn, thú vị sao? Thời gian tổ long cười nói. Trải qua tinh không cổ lộ 55 năm tàn khốc rèn luyện, ta nghĩ nhìn các ngươi biểu hiện, đối mặt hai cái trường sinh cảnh cường giả truy sát, còn có thể chạy thoát, quả thật không tệ. Long Thanh Trần tức giận nói, tại sao không sớm hơn một chút hiện thân, giết chết hai người kia. Thời gian tổ lòng vẫy vây tay, hai người kia, Tu Vi cũng là trường sinh cảnh, không thể so ta kém bao nhiêu, hai cái liên hợp lại, ta không hẳn giết được, hơn nữa, ngoại trừ hai người kia ở ngoài. Ta không xác định chu vi có còn hay không cái khác trường sinh cảnh cường giả ấn nút, vì lẽ đó, ta không có tùy tiện ra tay, chỉ có thể trong bóng tối theo các người, bảo đảm sự an toàn của các người, nếu là phát hiện gặp nguy hiểm, ta tự nhiên sẽ ra tay, mang bọn ngươi rời đi nơi này. Được rồi. Long Thanh Trần có chút bất đắc dĩ. Long Kim Huyên Nhi nhíu mày đạo, hai người này trường sinh cảnh cường giả, rõ ràng cho thấy hướng về phía Trần Đệ tới, muốn giết Trần Đệ, lẽ nào cứ tính như thế sao? Đương nhiên không thể như vậy quên đi. Thời gian tổ long ánh mắt phát lạnh, tuy rằng ta không có ra tay, có điều, ta đã nhìn ra hai người này trường sinh cảnh cường giả là ai, đường đường trường sinh cảnh cường giả, dĩ nhiên đối với tiểu bối ra tay, món nợ này, nhất định phải toán, chỉ là, mặt khác bảy cái tổ lòng còn đang hắc ám chi nguyên, không cách nào chạy về, chúng ta long tộc chỉ có thể tạm thời ở nhẫn. Hai người này trường sinh cảnh cường giả, lai lịch ra sao? Long thanh trần không phải là cái gì thiện nam tín nữ, có cửu đoán tất báo. Thời gian tổ Long liếc mắt nhìn hắn. Trường sinh cảnh chuyện, không phải ngươi có thể đối phó, chúng ta những này lao bối tự nhiên sẽ giải quyết, ngươi không cần biết, đối với ngươi không chỗ tốt. Long Thanh Trần có chút không cam lòng, được, vậy thì chờ ta tu vi đạt đến trường sinh cảnh, lại nói cho ta biết. Vậy thì tiếp tục cố gắng đi. Thời gian tổ Long cười to. Vụ. Tay áo bào cuốn một cái, một cổ vô hình thời gian Long lực nhất thời mang theo Long Thanh Trần cùng Long Kim Huên Nhi mang theo xuyên toa hư không, trở về tinh không cổ lộ mở ra địa phương. Cũng không biết Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi chưa chết. Ha ha, được hai cái trường sinh cảnh cường giả truy sát, chắc chắn phải chết. Long Thanh Trần chết rồi, Tổng Thánh Tử vị trí cũng là chống đi, sau khi trở về, chúng ta mỗi người dựa vào thực lực tranh cướp. Long Tộc 6 cái đế tử đế nữ tụ tập cùng một chỗ, chính đang đàm tiếu phong thanh. Long Thanh Trần cũng cười, liếc mắt nhìn thời gian tổ Long sắc mặt khó coi. Này 6 cái đế tử đế nữ phỏng trường muốn xui xẻo rồi. Vụ. Từ trong hư không đi ra, thời gian tổ long ánh mắt lạnh nhạt mà nhìn 6 cái đế tử đế nữ. Phát hiện là thời gian tổ long, 6 cái đế tử đế nữ cuốn quyết định chỉ đàm thiếu, cung kính mà hành lễ. Đồng thời, ánh mắt không cam lòng nhìn một chút long thanh trần cùng long kim huyên nhi, lại bị thời gian tổ long cứu. Điều này làm cho bọn họ phi thường thất vọng. Thời gian tổ long lạnh nhạt nói, nói tiếp, tại sao không nói? 6 cái đế tử đế nữ dồn dập túi đầu không dám cùng thời gian tổ long đối diện. thời gian tổ long ánh mắt lạnh lùng nói, đều là long tộc. nhìn thấy long thanh trần cùng long kim huyên nhi bị tập kích, các ngươi không những không giúp đỡ, vẫn còn ở nơi này cười trên sự đau khổ của người khác. ta đối với các ngươi rất thất vọng. xin mời tổ long minh xét. cũng không phải chúng ta không giúp đỡ, mà là trường sinh cảnh quá mạnh mẽ, lấy thực lực của chúng ta, căn bản không giúp đỡ được gì. không sai, chúng ta hữu tâm vô lực. sáu cái đế tử đế nữ cuốn quýt giải thích. câm miệng. Thời gian tổ long nổi giận, lẽ nào hai ta biết sao? Các người nói, ta một chữ không rơi xuống đất nghe thấy được, còn dám ngụy biện. Cũng không phải là chúng ta đối với đồng tộc vô tình, mà là, long thanh trần xem chúng ta không hợp mắt, nếu như chúng ta bị tập kích, hắn khẳng định cũng sẽ không hỗ trợ. Đúng, chúng ta nếu là bị tập kích, hắn nhất định sẽ giống như chúng ta khoanh tay đứng nhìn. Sáu cái đế tử đế nữ sắc mặt trắng bệnh, không dám lại ngụy biện, ăn ngay nói thật. Thời gian tổ long cao mày, liếc mắt nhìn long thanh trần. Ngươi là tổng thánh tử, toàn bộ long tộc tuổi trẻ đại lĩnh quân giả, nên đem long tộc tuổi trẻ đại toàn bộ ngưng tụ, mà không phải xa lánh bọn họ. Long thanh trần cười nhạt, không phải ta hết sức chèn ép bọn họ, mà là, bọn họ mơ đước tổng thánh tử vị trí, lẽ nào vì ngưng tụ bọn họ, ta muốn đem tổng thánh tử vị trí nhường lại sao? Nếu như tổ long là ý này, vậy ta liền đem tổng thánh tử vị trí nhường lại đi. Thời gian tổ long trầm tư chốc lát, ngược lại, nhìn về phía sau cái đế tử đế nữ, ánh mắt sắc bén đạo Ta có thể minh xác nói cho các người, từ xưa tới nay, tổng thánh tử chỉ có hoang cổ long vực ra tới long có thể đảm nhiệm, coi như long thanh trần không làm cũng không tới phiên các người. Vì lẽ đó, các người không cần uổng phí tâm tư, kịp lúc hết hẳn ý nghĩ này. Sau đó, nếu để cho ta phát hiện nữa các người mơ ước tổng thánh tử vị trí, nghiêm trị không tha. Ghi nhớ tổ long giáo huấn, chúng ta biết sai. Sáu cái đế tử đế nữ nào dám cùng tổ long tranh luận, chỉ có thể nhận. Đi thôi. Thời gian tổ long thả thời gian long lực mang theo bọn họ, còn có Long Kim Phi Sương, đồng thời xuyên toa hư không. Long Thanh Trần phát hiện, 35 chí tôn thiên tài đã rời đi hơn nữa, phòng trứng được từng người trưởng bối đón đi. Dù sao, 35 chí tôn thiên tài có thể sống qua tinh không cổ lộ toàn bộ cửa ải, mang ý nghĩa tiềm lực của bọn họ vô cùng, tương lai, chí ít đều có thể tu thành đế cảnh, nhất định sẽ để các đại thế lực đỏ mắt, đố kỵ, có chút nguy hiểm, vì lẽ đó, từng người trưởng bối mới có thể tới tiếp ứng. Vũ Phong Trạch huynh đệ, Tô Long mày con báo tiểu thư Dương Ninh Á tiểu thư sau này còn gặp lại Long Thanh Trần cười hướng về ba cái quan hệ tốt hơn người phất phất tay Vu Phong Trạch Tô Long mày con báo cùng Dương Ninh Á cũng là đối với hắn phất phất tay xem như là nói lời từ biệt Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp bất thiện nhìn một chút Long Thanh Trần sâu xa nói thứ bảy mươi năm quan thời điểm ngươi cùng Tô Long mày con báo biến mất rồi một quãng thời gian Trần đệ ngươi có hay không cái gì muốn nói với ta giải thích Huyên tỷ ngươi có thể ta. Long Thanh Trần toát ra cười khổ dáng vẻ, ta cùng Tô Lông Mày còn báo phát hiện phá giải thứ 70 năm quan manh mối, vì lẽ đó, truy tra quá khứ, làm trễ mãi một ít thời gian. Long Kim Huyên Nhi lạnh nhạt nói, nhưng là, sau khi trở về, ta phát hiện tu vi của người tăng vọt hai cái cấp độ, đây cũng giải thích thế nào. Long Thanh Trần giải thích, bởi vì, đang tìm manh mối thời điểm, ta phát hiện một ít cực phẩm tiên dược, luyện thành đang lược, dùng sau khi, tu vi liền tăng lên hai cái cấp độ. Thật sao? Long Kim Huyên Nhi tay ngọc một phen, lấy ra 9 viên mai rùa, Trần Đệ có phải là đã quên, ta có thể bồi toán. Long Thanh Trần vội vã đệ lại tay nàng, cười làm lãnh đạo, huyên tỷ, tu vi của ta nâng lên cấp 2 sau khi, cũng là đưa ngươi tu vi kéo thăng cấp 2, ngươi cũng là cầm chỗ tốt, ngươi cũng không thể trở mặt không công nhận. Long Kim Huyên Nhi khẽ hử một tiếng, lúc này mới đem 9 viên mai rùa cất đi, vẫn tính ngươi có chút lương tâm, sau đó, tu vi tăng lên, nhớ tới ngay lập tức cho ta nâng lên, còn có phân rõ ràng chủ thứ. Đây là ý gì đây? Long Thanh Trần có chút ngộng, suy nghĩ một chút, cũng hiểu, tự nhiên vui mừng khôn xiết. tiểu nhân rõ ràng. Thời gian tổ Long Cao Mày địa nhìn một chút Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi, há miệng, cuối cùng vẫn là không nói gì, khẽ lắc đầu, hai cái cũng không phải món đồ gì, thực sự là một bụng ý nghĩ xấu. Cũng được, từ xưa tới nay, Long Tộc chính là quá ngay thẳng, mới có thể chịu thiệt, tương lai, có hai người này tên vô lại trường quản hẳn là sẽ không lại bị cái khác siêu cấp thế lực tinh kế. sáu cái đế tử đế nữ nhìn nhau một chút, cảm giác không rét mà run, Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi thực sự là đê tiện, vì đề thăng thực lực, không tử thủ đoạn nào, cũng như vậy nham hiểm đối thủ là địch, trong lòng bọn họ một điểm sức lực đều không có. Xem ra, đến một lần nữa cân nhắc, có muốn hay không tiếp tục cùng Long Thanh Trần đối nghịch. Nếu như lựa chọn sai rồi, như vậy, có thể sẽ chết không có chỗ trôn, chết như thế nào cũng không biết. chương 756 Long kim phi sương lai lịch. Vũ Từ trong hư không đi ra, đã ở trên trời tốc tinh hệ bên bờ. Chỉ thấy, toàn bộ thiên tốc tinh hệ chia làm 3 cái vòng, như là vòng xoáy. Tận cùng bên trong vòng, từ ổn định hàng tinh cùng thích hợp ở lại hành tinh tạo thành. Trung gian vòng, từ không ổn định hàng tinh, bỏ hoang hành tinh, hành tinh hoang vu cùng thượng vàng hạ cám tinh thể tạo thành. Phía ngoài cùng vòng, từ hác động tạo thành. Bởi hác động có thể thôn về ánh sáng, từ xa nhìn lại. Toàn bộ thiên tốc tinh hệ như là ẩn giấu ở trong hư không, lưu mờ ảm đạm, hoạt động có kinh khủng sức cắn nuốt, có thể nói là tấm bình phong thiên nhiên, có thể ngăn cản kẻ xâm lấn, Các đời tổ long vì để cho long tộc bảo vệ lãnh địa, cũng coi như là sát phí đi khổ tâm. ầm ầm ầm. Thời gian tổ long triển khai mật ấn, toàn bộ thiên tốc tinh hệ hết thể tinh thần vận hành quỹ tích nhất thời đã xảy ra thay đổi, xuất hiện một cái có thể đi vào thông đạo. Nếu như không biết loại này mật ấn, coi như trường sinh cảnh cường giả muốn xông vào hóa thành hắc vực thiên tốc tinh hệ cũng không phải một chuyện dễ dàng chuyện thời gian tổ long lấy ra một viên ngọc giản đưa cho long thanh trần hiện nay tới nói chỉ có tổ long biết loại này mật tấn ngươi là tuổi trẻ đại tổng thánh tử tương lai sớm muộn sẽ chấp trường hết thể long tộc ta hiện tại đem loại này mật tấn truyền cho ngươi nhớ kỹ chỉ có chính ngươi có thể học không thể truyền ra ngoài long thanh trần tiếp nhận ngọc giản thả cảm ứng dò xét đi vào đem loại này mật tấn triển khai phương pháp yên lặng nhớ kỹ Sáu cái đế tử đế nữ ánh mắt hơi lộ ra đố kỵ, vì không cho thời gian tổ long phát hiện, bọn họ vội vã rời ánh mắt. Long kim phi sương nhưng là ánh mắt hở hững, tựa hồ cũng không để ý. Long kim huyên nhi vì là long thanh trần cảm thấy cao hứng, loại này mà ấn, liền long đế cũng không biết, thời gian tổ long nhưng giao cho long thanh trần, có thể thấy được, đối với long thanh trần tín nhiệm cũng coi trọng. Cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết, long tộc long đế hơi nhiều, có một ít long đế khả năng cùng mình nhị long đế. Na Tam Long Đế như thế tồn tại mưu nghịch tâm tư, dẫn đến thời gian tổ Long đối với những này Long Đế không tin lắm mặc cho, vì lẽ đó, còn không bằng đem loại này mà tấn giao cho Long Thanh Trần. Dù sao, Tổng Thánh Tử chỉ có một, nếu như ngay cả Tổng Thánh Tử đều không thể tín nhiệm, như vậy, toàn bộ Long tộc cũng không có ai có thể tín nhiệm. Long Thanh Trần đem Ngọc Giản trả lại thời gian tổ Long. Thời gian tổ Long khẽ lắc đầu. Xoạt xoạt. Long Thanh Trần bàn tay nắm chặt, Ngọc Giản nhất thời đổ nát, trở thành một miệng. Đi thôi. Thời gian tổ long mang theo long thanh trần, long kim huyên Nhi, long kim phi sương cùng sáu cái đế tử đế nữ xuyên toa hư không, tiến vào thiên tốc tinh hệ. ầm ầm ầm. Đón lấy, thời gian tổ long đánh ra một ấn, thay đổi hết thể tinh thần quy tích, một lần nữa phong tỏa thiên tốc tinh hệ. Trở lại cương tinh, không gian long tộc các trưởng lão, tuổi trẻ đại môn nhất thời tới đón. Tổ long tiếp bọn họ trở về. Chúng ta long tộc có tới 8 cái trí tôn thiên tài, xông qua tinh không cổ lộ toàn bộ cửa ải. Tuổi trẻ đại môn đều là sùng bái mà nhìn Long Thanh Trần, Long Kim Huyên Nhi, Long Kim Phi Sương cùng 6 cái đế tử đế nữ. Được sớm đào thải Tiêu Di Di, Long Không Không cùng Long Kim Nghệ này mới cái đế tử đế nữ, nhưng là có chút lúng túng. Đặc biệt là Tiêu Di Di, Long Không Không cùng Long Kim Nghệ, nhất là lúng túng, ở cửa ải thứ 2 đã bị đào thải. Nếu tinh không cổ lộ đã kết thúc, chúng ta cũng nên trở về. Ở tinh không cổ lộ rèn luyện 55 năm, sau khi trở về, bế quan tu luyện một quang thời gian. Long Kim Bắc Minh, Long Kim Thắng Lan, Long Tiếu Ninh, Long Thiên Thiên, Long Bạch, Long Thanh Bạch Đăng, này sáu cái đế tử đế nữ nhìn nhau một chút, dồn dập hướng về thời gian tổ Long hành lễ, cáo tử. Bởi cùng Long Thanh Trần không hợp, bọn họ cũng biết, thời gian tổ Long không quá tiếp đãi bọn họ, ở lại chỗ này, chỉ có thể trướng mắt, còn không bằng về chính mình xào hệt đi. Đi thôi. Thời gian tổ Long lánh đạm phất phất tay, không có giữ lại bọn họ sáu cái đế tử đế nữ hướng về không gian long tộc đại trưởng lão cầm sử dụng tinh tế truyền tống đại trận lệnh bài vội vã mà đi long thanh miểu hận hận liếc mắt nhìn long thanh trần cũng là theo sáu cái đế tử đế nữ rời đi long thanh trần vươn người một cái nên đi đều đi rồi thời gian tổ long lườm hắn một cái nhanh như vậy liền đã quên ta đã nói với ngươi lời của sao ta nhớ kỹ long thanh trần có chút bất đắc dĩ hắn phát hiện thời gian tổ long có lúc rất lải nhải lão cuối cùng là lão lão liền yêu thích lải nhải Thời gian tổ long không thể nghi ngờ đạo, qua một thời gian ngắn, ngươi phải đi thiên sát tinh hệ thanh long tộc, thiên khuyết tinh hệ thời gian long tộc còn có thiên long tinh hệ hoàng kim long tộc đi một chuyến, bái phòng tam đại loại long tộc long đế, bất kể nói thế nào, bọn họ cũng coi như là ngươi tiền bối, tương lai, ngươi muốn chấp trưởng long tộc, không thể rời bỏ ủng hộ của bọn họ. Long thanh trần có chút không vui, bọn họ chính là không phục ta, ta có biện pháp gì, lẽ nào để ta ăn nói khép nép địa cầu xin bọn họ sao? ngài. Không bằng trực tiếp sau mệnh lệnh, hẳn là không cái nào Long Đế dám không phục đi. Ta trực tiếp ra lệnh, bọn họ đương nhiên sẽ vâng theo. Bọn họ phục chính là ta, mà không phải ngươi. Vì lẽ đó, chính ngươi nhất định phải để cho bọn họ tâm duyệt thần phục mới được. Nếu như ngươi không cách nào thu phục bọn họ, như vậy, ngươi cái này Tổng Thánh Tử cũng sẽ không xứng vì là Tổng Thánh Tử. Cho tới lấy cái gì biện pháp thu phục bọn họ, đây là ngươi chuyện, chính ngươi nhìn làm đi. Ta chỉ xem kết quả. Thời gian tổ Long lược dưới những câu nói này. Liền chắp hai tay sau lưng, bước chậm rời đi, lưu lại trận mắt ngoác mồm Long Thanh Trần. Không gian Long Tộc tuổi trẻ đại đều là thương hại mà nhìn Long Thanh Trần, Tổng Thánh Tử, quyền thế ngập trời, phong quang vô hạ, nhưng cũng không phải là dễ làm, thu phục Hoàng Kim Long Tộc, thời gian Long Tộc cùng Thanh Long Tộc nói nghe thì dễ. Long Kim Nghệ cười nói, Trần Sư đệ yên tâm, phụ thân ta nhất định sẽ ủng hộ ngươi, lập trường của ta, lại có thể thay thế biểu phụ thân ta lập trường. Phụ thân ta cũng vậy. Còn có, mẫu thân ta. Cái khác đế tử đế nữ cũng là dồn dập biểu lộ thái độ. Long Thanh Trần có chút vui mừng, ở tinh không cổ lộ thời điểm, cuối cùng cũng coi như không có bạch lôi kéo bọn họ. Ngoại trừ những này đế tử đế nữ ở ngoài, như vậy, còn sót lại 7 cái đế tử đế nữ long đế cha mẹ cần quyết định, mục tiêu cũng là minh sát. Phi xương sư tỷ phụ thân của đây. Long Thanh Trần chấp mắt một cái, nhìn về phía vẫn không nói gì long kim Phi xương Long kim Phi xương lạnh nhạt nói, dùng bản đồ kho đáo theo ta đổi mặt khác 7 loại võ kỹ. Phụ thân ta sẽ ủng hộ ngươi. Long Thanh Trần càng thêm nghi ngờ, bản đồ kho đáo chỉ là một món thương thiên trí bảo manh mối mà thôi, có thể hay không tìm tới cũng khó nói, nàng tại sao nghĩ như vậy được. Long Kim nghệ nhắc nhở Long Thanh Trần, phi xương sư tỷ phụ thân của, không phải Long Đế, mà là một vị tổ Long, ở viễn cổ thời kỳ cũng đã bỏ mình, không cần Trần Sư đệ tốn nhiều tâm tư. Tổ Long con gái. Không gian Long tộc các trưởng lão cùng tuổi trẻ đại môn đều là khiếp sợ nhìn Long Kim phi Dương, không nghĩ tới. Lai lịch của nàng lớn như vậy, bối phận cao như vậy. Thời gian Long Tộc cùng Thanh Long Tộc mấy vị đế tử đế nữ cũng có chút giật mình. Hiển nhiên, bọn họ cũng không biết Long Kim Phi xương lai lịch. Chỉ có Hoàng Kim Long Tộc Long Kim Bộ, Long Kim Trử, Long Kim Tư tương đối nhận định, đồng dạng là Hoàng Kim Long Tộc tuổi trẻ đại, bọn họ khẳng định tự nhiên. Long Thanh Trần hỏi, vị nào tổ Long? Long Kim nghệ nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt dị dạng địa liếc mắt nhìn Long Kim Phi xương ở chúng ta Hoàng Kim Long Tộc. Viên cổ thời kỳ có một viên tổ long chứng truyền xuống, gần nhất 20 năm mới ấp đi ra, cũng chính là bây giờ Phi Xương sư tỷ, cho tới Phi Xương sư tỷ phụ thân của là vị nào tổ long, chỉ có Phi Xương sư tỷ mình mới biết, sợ là chúng ta Hoàng Kim Long tộc Long đế cũng không rõ ràng, dù sao, thời gian quá lâu. Long Kim Huyền Nhi đôi mắt đẹp lấp loé, nàng chiều, khó trách ta không cách nào bồi toán đến Phi Xương sư tỷ tương lai, hóa ra là tổ long con gái, đã sớm che đậy thiên cơ. Nàng cùng Long Thanh Trần nhìn nhau một chút đều là mơ hồ đoán được, Long Kim Phi Sương vô cùng có khả năng là sơ đại tổ lòng con gái. Chứng cứ chính là Long Kim Phi Sương nắm giữ sơ đại tổ Long tám đại vũ khí Lám miệng. Long Kim Phi Sương lạnh lùng liếc mắt nhìn Long Kim Nghệ. Long Kim Nghệ rụt cổ một cái, tựa hồ có chút e ngại nàng. Phi Sương sư tỷ nghĩ như vậy muốn bản đồ kho báo, cũng không phải không thể cho ngươi, qua một thời gian ngắn đi. Long Thanh Trần cười cận. Hắn đến biết rõ tấm này bản đồ kho gáo giá trị sau khi mới có thể quyết định có cho hay không Long kim Phi dương sơ đại tổ lòng con gái vừa ý gì đó hắn thực sự quá hiếu kỳ xin nhớ quyển sách phát lần đầu tên miền 4 tiểu thuyết lưới điện thoại di động hãy xem địa chỉ mạng chương 757 ai dám tin sau 5 ngày Hoàng Kim Long tộc thời gian long tộc thanh long tộc 10 cái đế tử đế nữ sử dụng tinh tế truyền thống đại trợ trở về tam đại loại Long tộc lãnh địa đi tới nếu thời gian tổ Long phân phó Long Thanh Trần nhất định phải đi bái phỏng, có điều, hắn dự định quá một quãng thời gian lại đi, có hai cái nguyên nhân. Cái thứ nhất nguyên nhân, này mười cái đế tử đế nữ đi về trước, với bọn hắn Long đế cha mẹ trước tiên nói nói chuyện, xem như là cho hắn cửa hàng một hồi đường, hắn đi bái phỏng thời điểm, sẽ dễ dàng một chút. Cái nguyên nhân thứ hai, ở tinh không cổ lộ chém giết, rèn luyện dòng dã 55 năm, tu vi ngâng lên quá vội vàng, không quá ổn định, cần thời gian tiến hành kháng cố, để mỗi một tầng tu vi đều vững chắc mới có thể bùng nổ ra càng to lớn hơn tiềm lực, đây là hắn vẫn kiên trì chuyện. Ở toàn bộ đế tử đế nữ ở trong, chỉ có Long Kim Phi Sương lưu lại, Hiển nhiên, không bắt được bản đồ kho báo, nàng là sẽ không rời đi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Mỗi một ngày, Long Thanh Trần đều trôi qua phong phú. Ngoại trừ kháng cô Tu Vi ở ngoài, hắn tình cờ còn có thể đi Huyễn Long Sơn Huyễn Cảnh Bông Lòng một chút. Một mình đấu xếp hạng đại điện, hắn đã sớm đánh tới số một. Hắn dự định đem mặt khác 8 cái đại điện xếp hạng đều đánh tới số 1, nhìn một chút viễn cổ thời kỳ vị kia huyễn long lưu lại truyền thừa là cái gì. Ở 99 loại long tộc ở trong, huyễn long hẳn là số lượng ít nhất một loại, hiện tại, toàn bộ trong vũ trụ, có còn hay không một cái huyễn long cũng không biết, truyền thừa không thể cứ như vậy đứt đoạn mất. Còn có, thái âm nước lạnh cái kia hàn đàm, hắn thường thường đi, tôi luyện thể phách rất có hiệu quả, đáng tiếc, lấy hắn bây giờ thể phách cường độ, vẫn là không có cách nào lẹn vào đến hàn Đàm. Nhất dưới đáy, không cách nào được không gian tổ long truyền thừa. Vì thế, hắn đi đi tìm thời gian tổ long một lần, hy vọng thời gian tổ long lẹn vào đến hàn đàm. Nhất dưới đáy, giúp hắn bắt được không gian tổ long truyền thừa. Cút! Thời gian tổ long thái độ rất ác liệt, muốn lấy được không gian tổ long truyền thừa, liền muốn dựa vào bản thân bản lĩnh lẹn vào đến hàn đàm. Nhất dưới đáy, đây là không gian tổ long thử thách. Long thanh trần ra mặt không phải dậy, không chiếm được không gian tổ long truyền thừa, nếu không. Ngươi đem mình truyền thừa cho ta cũng được. Ta không có khai sáng ra công pháp cùng võ kỹ, không có gì hay truyền thừa cho ngươi. Thời Gian Tổ Long trả lời để Long Thanh Trần rất thất vọng, đồng thời, đưa hắn chửi rủa một trận, ngươi nắm giữ công pháp cùng võ kỹ đã nhiều, chỉ cần tu luyện cực hạn. Cũng đã ghê gớm, không muốn quá tham lam. Xem ra, Thời Gian Tổ Long chính là một cái cá mắm tổ long, có thể là các đời tổ long ở trong kém nhất tổ long. Dĩ nhiên không có độc môn tuyệt kỹ. Ai dám tin? Long Thanh Trần tin. Không phải tu vi thăng chức nhất định có thể khai sáng ra công pháp cùng võ kỹ, còn cần nội tính, cơ duyên, vận may chờ chút nhân tố. Mượn chính hắn tới nói, hiện tại, cấp 9 long tiên tôn tu vi, đặt ở thiên diệu tinh loại này cấp thấp tinh cầu, hầu như đã vô địch rồi. Nếu để cho hắn khai sáng ra một môn đơn giản nhất công pháp cùng võ kỹ, hắn nhưng không làm nổi, nộ tính thứ này, hiếm có nhất, không thể cơ cầu. Hiện nhiên, thời gian tổ long giống như hắn, nộ tính cũng là tương đối kém. Thời gian tổ long đương nhiên không biết long thanh trần ở trong lòng phi báng, chửi bơi hắn, vàng không, cần phải đánh hắn một trận không thể. Long kim huyên nhi sẽ không giống nhau, nộ tính của nàng khẳng định rất cao, mượn chiêm tinh chi thuật tới nói, nộ tính không cao người, khẳng định không học được, còn có, nàng kiếp trước khai sáng ra thiên địa kỳ cục loại này đỉnh cấp đế phẩm võ kỹ, nộ tính gạch thẳng. Đương nhiên, ở long thanh trần biết rõ hết thể tu luyện giả ở trong, nộ tính cao nhất tuyệt đối không phải long kim huyên nhi, mà là kiểu nịch long Đế. Cựu Nịch Long Đế tinh thông sáu loại phụ trợ nghề nghiệp, phóng tầm mắt toàn bộ vũ trụ, tìm không ra mấy cái tu luyện giả có thể làm được. Hơn nữa, Cựu Nịch Long Đế còn khai sáng ra Cựu Nịch Long quyết người môn chủ này tu công pháp, cùng với các loại đế phẩm võ kỹ, nội tính cực kỳ khủng bố, tuyệt đối là thiên tài tuyệt diễm yêu nghiệt. Đáng tiếc, Cựu Nịch Long Đế được cái khác Long Đế cho tinh kế, khiêu chiến thiên đạo, ngã xuống mà chết, cuối cùng tiện nghi hán, đồ làm áo cưới. Thánh tử, có ở đây không? Ngày đó. Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi chính đang linh tuyết sơn bên trong tiên điện tu luyện, đại trưởng Lao dẫn Long Không Lị đến bái phòng, bởi tiên điện cửa lớn không có thủ vệ, chỉ có thể trực tiếp đi tới. Không rảnh. Trong Tĩnh thất, chuyên gia Long Thanh Trần thanh âm của. Đại trưởng Lao hướng về Tĩnh thất bước đi, ta có chuyện quan trọng thương lượng. Nói rồi không rảnh, hôm nào lại nói. Bên trong, chuyên gia Long Thanh Trần cảm tức thanh âm của. Chẳng biết vì sao, Long Không Lị tựa hồ hơi sốt sáng, lôi kéo đại trưởng Lao ống tay phụ thân nếu thánh tử không rảnh vậy chúng ta vẫn là hôm nào trở lại đi đại trưởng lão cho nàng một an tâm ánh mắt huỳnh huỳnh huỳnh địa gõ gõ môn xin mời thánh tử ra gặp một lần thật sự có chuyện rất trọng yếu thương lượng vậy chờ giây lát cửa bị nặng nghề đẩy ra long thanh trần đi ra con mắt đỏ chót căm tức đại trưởng lão lớn tiếng gầm hết lên ta nói hiện tại không rảnh ta đã đem đại vị trí tộc trưởng tặng cho ngươi có chuyện gì ngươi sẽ không tìm các trưởng lão thương lượng sao thực sự không giải quyết được Tìm thời gian tổ long cũng được, tìm ta làm cái gì? Đại trưởng lão cùng long không lị đều bị sợ hết hồn, sợ run thần mài nhìn hắn, không hiểu, hắn tại sao trở nên như thế táo bạo. Chẳng lẽ là tinh không cổ lộ giết chóc nhiều lắm, hắn còn không có chậm lại đây? Hoặc là, thời gian tổ long để hắn đi bái phòng tam đại loại long tộc long đế, áp lực quá lớn, để hắn tâm tình không ổn định. Hay hoặc là, gần nhất khoảng thời gian này, hắn tu luyện ra sai lầm, có chút tàu hỏa nhập ma. Làm Long Kim Huyên Nhi từ bên trong chậm rãi đi ra thời điểm, đại trưởng Lão cùng Long không lì sửng sốt một chút, lúc này mới chợt hiểu ra, không khỏi có chút lung túng. Đại trưởng Lão cười mịa, nếu không, ta hôm nào trở lại. Long Thanh Trần tức giận nói, đến đều đến rồi, đi gặp khách phòng khách đi. Liền, cùng đi đến tiếp khách phòng khách. Đại trưởng Lão cùng Long không lì hiếm thấy đến bái phòng một lần, theo lý mà nói, nước trà nhất định phải, có điều, Long Thanh Trần nổi giận trong bụng, cũng lười pha trà, chuyện gì trọng yếu như vậy. Đại trưởng lão liếc mắt nhìn Long không lị, cười nhạt nói, ta sẽ không vòng vo, vò. nói thẳng đi, ngươi đang ở đây tinh không cổ lộ thời điểm, ta cùng thời gian tổ Long nói chuyện phiếm thời điểm, nói về lý lý có bị ngạn không gian Long mạch chuyện, thời gian tổ Long chỉ định ngươi, vì lẽ đó, hôm nay tới hỏi một câu ý của ngươi. Long không lị túi đầu, nhìn mình mũi chân, không nói một lời, không biết đang suy nghĩ gì, chỉ định ta. Long thanh trần ngẩn ra, theo bản năng mà nhìn về phía Long Kim Hương Nhi. Nhìn thấy Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp không quen theo dõi hắn, hắn không khỏi âm thầm kêu khổ, cảm giác sống lưng ngứa ra khí lạnh. Và ảnh. Đống nhiên, hắn một cái tát vỗ lên bàn, Đại nghĩa lâm nhiên địa gầm lên. Đại trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Ta đã có vị hôn thê, há có thể chần chừ? Đại trưởng lão coi ta là cái gì? Ta là người như vậy à? Đại trưởng lão cùng Long không lì lại bị sợ hết hồn, không nghĩ tới phản ứng của hắn lớn như vậy, như là được đạp đôi như thế. Nhìn một chút Long thanh trần. Lại nhìn một chút Long Kim Huyên Nhi, đại trưởng lão rốt cuộc hiểu rõ, việc này còn phải Long Kim Huyên Nhi mới có thể làm chúa, hắn cười cợt, Huyên Nhi tiểu thư cho là thế nào? Long Kim Huyên Nhi nhíu mày, trở nên trầm tư, tựa hồ đang cân nhắc được mất, một lúc sau, mới chậm rãi nói, xác định là bị ngạn không gian long mạch. Đại trưởng lão khẳng định nói, đương nhiên xác định. Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp thâm thúy địa nhìn một chút Long Thanh Trần, hừ một tiếng, đã như vậy, ta đúng. Đại trưởng lão sảng lãng ha ha cười ha ha. Được, cứ quyết định như vậy, huyên nhi tiểu thư không hổ là thiên toán nữ đế tái thế, biết rõ đạo lý, khí độ tuyệt đối không phải một loại tiểu nữ tử có thể so với. Long kim huyên nhi đưa ra yêu cầu, nàng chỉ có thể làm tiểu, không thể có cái khác tâm tư. Đại trưởng láo vội vàng nói, đây là đương nhiên, sao dám cùng huyên nhi tiểu thư so với. Long không lị nhẹ nhàng nâng đầu, liếc mắt nhìn lòng kim huyên nhi tuyệt mỹ hoàn mỹ dung nhan, không khỏi có chút cảm giác tự ti mà cảm, ngoại trừ bị ngạn không gian long mạch ở ngoài nàng xác thực khắp mọi mặt cũng không sánh bằng lòng kim huyên nhi. chẳng biết vì sao long thanh trần cảm giác tim ầm ầm nhảy lên, cùng kẻ địch tiến hành chém giết thời điểm cũng không khẩn trương như vậy quá, đồng thời trong lòng cũng có chút hổ thẹn. huyên tỷ vì nhân lượng hán đã nhiều lần làm ra nhượng bộ. tháng sau mùng 7, vì là ngày hoàng đạo liền định vào cuối tháng mùng 7 đi. cuối cùng đại trưởng lão nói rồi thời gian chính là mang theo long không lị rời đi. huyên tỷ ta long thanh trần há miệng lời chưa kịp ra khỏi miệng cũng không biết nên nói cái gì. Long Kim Huyên Nhi xoa tay, giữa chúng ta, từ lâu tuy hai mà một, không cần nói cái gì. Nàng đi tới Long Thanh Trần bên người, nhẹ giọng nói, Trần Đệ, ở Long huyết võ phủ thời điểm, còn nhớ ta từng theo ngươi đã nói sao, ta sẽ bồi thường ngươi, cái này coi như là làm bồi thường, hài lòng sao. Long Thanh Trần theo bản năng mà gật đầu, thỏa mãn. Hả? Long Kim Huyên Nhi kéo dài ra âm thanh, đôi mắt đẹp không quen. Long Thanh Trần vội vã cười làm lành Sửa lời nói, không hài lòng Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp ngưng lại Còn không thỏa mãn Long Thanh Trần không nói gì Hắn phát hiện, bất luận nói thỏa mãn hoặc là không hài lòng đều là sai Suy nghĩ một chút Chăm chú hồi đáp Huyên tỷ không nợ ta cái gì Là ta thua thiệt ngươi Này con tạm được Long Kim Huyên Nhi hừ hừ hai tiếng Trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một tia trong sáng Tự lầm bẩm, Có lúc, ta ngược lại thật ra rất hâm mộ đạm đài thiến nhi Nàng nói, chính là muốn cho ngươi nợ nàng Vĩnh viễn cũng còn không thanh. Long Thanh Trần cảm giác đau cả đầu, tại sao lại kéo tới đạm Đài Thiến Nhi đi tới. Hắn phát hiện một sự thật, có thể được Long Kim Huyên Nhi xem là tình địch nữ nhân. Cho tới nay, kỳ thực chỉ có đạm Đài Thiến Nhi một, bên cạnh hắn còn lại hồng Nhan chi kỷ. Long Kim Huyên Nhi căn bản không để ở trong lòng, hay là, đây chính là nữ đế tự tin đi. chương 758, siêu cấp ám hồn tung tích. Đại trưởng lão cùng Long Không Lị đến bái phòng thời điểm, đã là 6 tháng để, đến ngày mùng ngày 7 tháng 7. Cũng là mấy ngày thời gian, thoáng một cái đã qua, đảo mắt, đã đến định ra tháng ngày. Đơn giản làm nghi thức cùng tiệc rượu, cũng coi như là kết thúc buổi lễ. Có tư cách tham gia cũng rất ít, thời gian tổ lòng, không gian long tộc nhất đẳng, nhị đẳng trưởng lão, cùng với không gian long tộc tuổi trẻ đại một ít khá là kiệt xuất thiên tài. Làm đơn giản như vậy, chủ yếu có 3 nguyên nhân. Một trong số đó, Long không lị dù sao vì là nhà kể, nói trắng ra là chính là tiểu, không tốt quá lộ liễu Đại trưởng lão bây giờ làm không gian long tộc đại tộc trưởng, cũng coi như thân phận cao quý, theo lý mà nói, nữ gà đi đi, vậy khẳng định là lớn, không thể là tiểu. Nhưng mà, hiện tại nhưng thành tiểu, lan truyền ra ngoài, không phải như vậy hào quang. Vì lẽ đó, vẫn là biết điều một điểm tốt hơn. Thứ hai, thì lại cân nhắc đến long kim huyên nhi cái này chính thất cảm thụ, tuy nói thế giới này tam thê tứ thiếp rất phổ biến, có thể long kim huyên nhi kiếp trước là tiếng tâm lừng lây thiên toán nữ đế, ở long tộc địa vị rất cao không phải cô gái bình thường có thể so với, thiết yếu cho nghỉ mặt mũi. Hơn nữa, ở sau đó sinh hoạt ở trong, long không lị cái này tiểu, khẳng định đến xem long kim huyên nhi sắc mặt làm việc, nếu như nghi thức làm quá phong quang, ánh sáng che lại long kim huyên nhi, cái kia long không lị còn có ngày sống dễ chịu sao. Vì lẽ đó, vì nữ sau đó sinh sống nghĩ, đại trưởng lao chủ động yêu cầu làm đơn giản một điểm, biết điều một điểm. Thứ ba, ở trên không long tộc tuổi trẻ đại ở trong, long không lị người theo đuổi. Người hái mộ thực sự nhiều lắm, nếu như hết thể người theo đuổi cùng người hái mộ tay cầm tay, có thể lượn quanh cương tinh vài vòng. Hiện tại, Long không lị tên thoát ly độc thân, danh hoa có chủ, vô số người theo đuổi cùng người hái mộ khẳng định trong lòng không dễ chịu. Vì để tránh cho bọn họ làm ra việc đốc, nghi thức đương nhiên phải làm đơn giản một điểm, miễn cho kích thích bọn họ. Chư vị tiền bối, sư huynh sư tỷ sư đệ các sư muội, ta mời các ngươi một chén. Nghi thức qua đi, chính là tiền rượu, Long thanh trần một tay mang theo bầu rượu. Một tay cầm chén đến rượu, bầu rượu nghiêng, đem cốc rót đầy rượu, chậm rãi dơ lên. Uống rượu cũng phải chú ý trình tự, thời gian Tổ Long cởi bưng chén rượu lên, trước tiên uống. Đại trưởng lão sảng lãng cười to, nói liên tục ba cái thật chữ, cũng là uống. Lúc này mới đến phiên nhất đẳng, nhị đẳng các trưởng lão. Dồn dập uống một hơi cạn sạch. Đến không gian Long tộc tuổi trẻ đại các thiên tài thời điểm, xuất hiện dị thường. Nữ các thiên tài cũng là thật cao hứng địa uống. Long không lị nhưng là không gian lòng tộc tam đại mỹ nữ một trong, hiện tại, long không lị danh hoa có chủ, đối với các nàng tới nói, tự nhiên là chuyện thật tốt à, ha, sẽ không lại cướp các nàng danh tiếng. Nam các thiên tài nhưng là trầm mặt, cho rằng không nghe thấy, hiện nhiên, trong lòng tức giận. Vậy, thời gian tổ long một cái tắt vô lên bàn, bắt búa bàn đĩa len ken văn vọng, ở đây đều bị sợ hết hồn. Thời gian tổ long ánh mắt ác liệt địa nhìn về phía nam các thiên tài, nói cái gì cũng chưa nói chính là như vậy nhìn bọn họ nam các thiên tài thân thể run run một hồi cung quýt bưng chén rượu lên vội vàng uống long thanh trần cũng không chú ý lại kính hai chén chính là bưng xuống bầu rượu cùng cốc chắp tay thi lễ một cái chư vị tiền bối sư huynh sư tỷ sư đệ các sư muội các ngươi chậm rãi uống xin lỗi không tiếp được dứt lời chính là rời đi tiên điện bay lên trời hướng về linh khí đại hà đầu nguồn linh tuyết sơn tiên điện bay đi minh nguyệt sư muội ta mời ngươi một bình Long Không Không cùng Long Không Minh Nguyệt ngồi ở đồng nhất bản, đồng thời vị trí cũng là theo sát, Long Không Không cũng không cần gốc, trực tiếp dơ lên bầu rượu, hướng về trong miệng ngã, tự tiểu phi tiếu nhìn Long Không Minh Nguyệt, nghe nói, Minh Nguyệt sư muội cùng Trần sư đệ quan hệ không tệ, Trần sư đệ ngày đại hỉ, Minh Nguyệt sư muội trên mặt làm sao một điểm nụ cười đều không có, chẳng lẽ trong lòng không thoải mái. Long Không Minh Nguyệt cũng là giơ lên bầu rượu, hướng về trong miệng ngã, lạnh nhạt đạo, ta vẫn luôn là trước sau như một, trong lòng không thoải mái, sẽ biểu hiện ở trên mặt. Không giống không sư tỷ trong lòng không thoải mái, nhưng miễn cưỡng vui cười, biểu hiện ra rất cao hứng dáng vẻ, có mệt hay không. Long không không khanh khách địa cười, cười không đứng lên nổi, nước mắt đều phát ra, rượu gặp chi kỷ ngàn chân ít, minh nguyệt sư mùi đến, chúng ta uống thật thoải mái. Làm một tiếng, long không minh nguyệt dùng bầu rượu cùng long không không bầu rượu đụng một cái, đều là không ngừng mà hướng về trong miệng cũng tỷ ngươi làm cái gì vậy? Long không môn cao mày mà nhìn long không không, đưa tay muốn đoạt long không không bầu rượu được Long Không Không đẩy ra. Nhị trưởng lão, Long Không Môn cùng Long Không Tước, trước kia được huyết Nguyệt tông chủ cấp đại ăn, đã sắp phát tác, vì phòng ngửa mất đi lý trí, cấp thực Long tộc, được đưa đến Kim Lang tinh đi cách ly, cũng may thời gian tổ Long trở về, dùng sức mạnh đại tu vi trực tiếp áp chế máu phát tác, chưa khỏi bọn họ, vì lẽ đó, mới thăng ngộ châm rượu yến. Long Không Minh Nguyệt cũng là nhíu mày điệu nhìn một chút điên cuồng uống rượu Long Không Minh Nguyệt, nhưng không có ngăn cản, tuy rằng chỗ rượu này là tiên thuốc sản xuất mà thành, có điều Lấy long không minh nguyện tu vi, uống không có vấn đề gì, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, uống nhiều một ít cũng tốt. Nam các thiên tài nhìn nhau một chút, cũng là trực tiếp mang theo bầu rượu điên cuồng uống. Liền, vốn là quặng cu vẽ rượu, trái lại trở nên náo nhiệt. Uống không biết bao nhiêu ấm sau khi, một người thiếu niên thiên tài có chút say rồi, loạn choa loạn choạng mà đứng lên, đi tới thời gian tổ lòng cái kia một bản ôm thời gian tổ long bay, say khức đạo, huynh đệ, đến, uống. Không gian tổ long các trưởng lão đều là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn tình cảnh này, vì thiếu niên này thiên tài bóp một cái mồ hôi lạnh. Thời gian tổ long khỏe miệng co giật, khẽ lắc đầu, biết thiếu niên này thiên tài say rồi, chưa cùng thiếu niên này thiên tài chấp nhận, bưng chén rượu lên, tùy ý uống một hớp. Thiếu niên thiên tài lúc này mới buông ra thời gian tổ long vai, loạn chòa loạn choạng mà hướng về đại trưởng lão đi đến. Đại trưởng lão cười khổ không thôi, vội vã bưng chén rượu lên, trong lòng kêu khổ, người bỏ, được chưa? Nghe nói Long không tức ngày hôm sau tỉnh rượu sau khi biết được chính mình ít ít ít việc này, trực tiếp bị sợ đái, sợ đến dòng dã một tháng không dám ra môn. Trở lại Linh Tuyết Sơn tiên điện, Long Thanh Trần vội vã đi vào tinh thất, cũng chính là bình thường chỗ tu luyện. Xếp bằng ở trên bùa đoàn Long Kim huyên nhi chậm rãi mở đôi mắt đẹp, lạnh nhặt nói, tới nơi này làm gì? Đương nhiên là theo huyên tỷ tu luyện. Long Thanh Trần cười làm lạnh, ở tinh không cổ lộ thời điểm, có chút đứng đầu trí tôn thiên tài tu vi đã đạt đến chính xác đế cảnh mà chúng ta còn dừng lại ở cấp 9 tốn cảnh, phải nắm chặt thời gian, mới có thể đuổi theo bước chân của bọn họ. Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp lường hắn một cái, lan. Được rồi. Long Thanh Trần vội vã hướng về cửa bước đi, đi tới cửa, lại ngừng lại, chạm đích, cười nói, huyên tỷ, chúng ta còn không có làm qua nghi thức, ngươi xem lúc nào bù làm tốt hơn. Giữa chúng ta, còn cần những này tục lễ sao, không cần. Long Kim Huyên Nhi nhắm lại đôi mắt đẹp, tiếp tục tu luyện, Long Thanh Trần Ánh mắt sùng bái mà nhìn nàng, Huyên tỷ, không hổ là Thiên Toán Nữ Đế tái thế, đã sớm siêu phàm thoát tục, sắc thực không cần những này tục lệ để chứng minh cái gì, chỉ cần ngươi hướng về bên cạnh ta vừa đứng, người nào không biết ngươi mới phải chính thất, ngươi mới phải chúng ta nữ vương. Long Kim Huyên Nhi khẽ miệng hiện lên một kia hoàn mỹ phạm vi, lui ra đi, tôn mệnh. Long Thanh Trần Phi thường chân chó địa thi lễ một cái, chậm rãi lui về phía sau, lui ra cửa, thuận lợi đóng cửa lại. Hắn sửa sang lại quần áo lúc này mới hướng về một gian sáng ánh đến gian nhà bước đi thiên thượng nguyệt lượng lặng lẽ chạy vào đám mây mặt sau tựa hồ có chút hẹn, ẩn nút không chịu phát ra đen kịt trong tính thất long kim huyên nhi chậm rãi mở đôi mắt đẹp tự lẩm bẩm tuy rằng trải qua tâm tình kế hoạch rèn luyện trần đệ đúng là vẫn còn quá tuổi trẻ dễ dàng vì là phàm trần mệt hoặc chỉ có duyệt tận phàm trần mới có thể siêu thoát liền để hắn duyệt tận phàm trần đi nàng ánh mắt chớp động một hồi quăng thời gian trước bói toán Nhận ra được thầm hồn tộc có một tuổi trẻ siêu cấp ám hồn đã rời đi cựu u, đi tới trong vũ trụ, có thể sẽ đối với long tộc bất lợi, chỉ là, siêu cấp ám hồn trời sinh là có thể che đậy một nửa thiên cơ, ta chỉ có thể bói toán đến những này, nhưng không cách nào bói toán đến siêu cấp ám hồn hiện tại ở đâu, sẽ đối với ai ra tay, chỉ có thể dựa vào đoán, long không lị, tuyệt tình cung thánh nữ, triệu phinh, hoặc là, sơ đại tổ long con gái, long kim phi Xương nàng nhị non địa đoán mấy cái tên. Lại nhẹ nhàng lắc đầu, nhắm lại đôi mắt đẹp, tiếp tục tu luyện. chương 759, Thiên sát tinh hệ. Ngày mai, không ngoài dự đoán, Long Thanh Trần phát hiện mình tu vi lên cấp đến chính xác đế cảnh, khoảng cách đế cảnh, chỉ thiếu chút nữa xa. Đương nhiên, bị ngạn không gian Long Mạch tác dụng tuyệt đối không chỉ những này, đây chỉ là bước đầu hiệu quả mà thôi, sau đó còn có thể có kéo dài tác dụng. hắn vội vã tìm tới thời gian tội Long, lĩnh một đạo pháp chỉ, sau đó, sử dụng tinh tế truyền tống đại trợ trực tiếp đi tới Thanh Long tộc Trô ở Thiên Sát tinh hệ. Gấp như vậy rời đi, chủ yếu có 3 nguyên nhân. Một trong số đó, thừa dịp 10 cái đế tử đế nữ cùng hắn quan hệ không tệ khoảng thời gian này, mau mau thu phục Tam đại loại Long tộc, thời gian dài, quan hệ liền phai nhạt, tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Thứ hai, nghe nói tối ngày hôm qua, cương tinh to lớn nhất chủ thành hết thảy tiểu lâu toàn bộ trấn đích, Long Không Lệ vô số người theo đuổi cùng người hái mộ trắng đêm mua say, có chút điên cuồng, lấy thân phận của hắn, tuy rằng không sợ Có điều, vì để tránh cho tổn thương hòa khí, vẫn là tránh một chút danh tiếng tốt hơn. Thứ ba, hắn ngủ ở Linh Tuyết Sơn bên trong tiên điện, hiện tại bầu không khí có điểm không đúng, hắn không biết xử lý như thế nào, vì lẽ đó, thẳng thắn rời đi một quãng thời gian, xử lý lạnh chính là tốt nhất xử lý. Thùng thùng, Linh Tuyết Sơn bên trong tiên điện, Long Không Lị nhẹ nhàng gõ gõ tính thân môn, nhẹ giọng kêu, "Huyên Nhi tỷ tỷ, có ở đây không?" "Đi vào." Bên trong tính thất, truyền gia Long Kim Huyên Nhi thành âm của Long Không lị hít sâu một hơi, lúc này mới đẩy cửa đi vào. Chỉ thấy, Long Kim Huyên Nhi xếp bằng ở trên bồ đoàn đang tu luyện. Thấy nàng đi vào, Long Kim Huyên Nhi mở đôi mắt đẹp, tiên nhiên mà cười điệu đứng dậy, tới đón, hai tay nắm nàng. lị sư tỷ tu luyện hơn 200 năm, mà ta tu luyện 200 hàng năm không tới, lị sư tỷ làm sao có thể gọi ta tỷ tỷ đây? Long Không lị thụ sủng nhược kinh, hạ thấp người thi lễ, Huyên Nhi tỷ tỷ là chính thất, mà ta chỉ là nhỏ tự nhiên nên tôn sưng huyên nhi vì là tỷ tỷ. Tùy ngươi vậy. Long Kim huyên nhi cười khẽ, đối với Long Không Lị thái độ vẫn tính thỏa mãn, hừ hừ một tiếng, sau đó, nếu là Trần Đệ bắt nạt ngươi, ngươi chỉ để ý nói cho ta biết, ta giúp ngươi hạ giận Long Không Lị mặt cười hướng đỏ, khinh như một tiếng. Long Kim huyên nhi xì xì mà cười. Không cần căng thẳng, nếu tiến vào gia tộc, sau này sẽ là một nhà, ta có một phần công pháp truyền thụ cho ngươi. Long Không Lị có chút hiếu kỳ Không biết Long Kim Huyên Nhi muốn chuyển cho nàng công pháp gì, cũng không tiện từ chối, chỉ có thể cảm tạ, đa tạ Huyên Nhi tỷ tỷ. Liền, mặt đối mặt khoanh chân ngồi xuống, Long Kim Huyên Nhi bắt đầu dạy nàng tu luyện. Vụ. vằn Vèo không gian bắt đầu ổn định, Long Thanh Trần đã xuất hiện tại Thiên Sắt tinh hệ tinh tế truyền tống đại trận bên trong. Phụ trách tinh tế truyền tống đại trận một đám lao bối trận pháp sư, tò mò nhìn hắn. Một vị lão giả áo xám cười hỏi, đã sớm nhận được Thiên Tốc tinh hệ bên kia tin tức truyền đến. Tổng Thánh Tử sẽ lại đây bái phỏng, nói vậy, vị này chính là Tổng Thánh Tử chứ. Không sai, chính là ta Tổng Thánh Tử. Long Thanh Trần khẽ vứt cằm, từ trong không gian giới chỉ lấy ra Tổng Thánh Tử lệnh bài, sáng lên một cái, cho thấy thân phận. Lao giả áo sáng đạo, Tổng Thánh Tử xin mời đi theo ta. Liền, Long Thanh Trần theo hắn, bay lên trời, bay tới đằng trước. Bay khoảng chừng hơn một ngàn dặm, đi tới một ngọn núi đá đỉnh tiên điện cửa lớn. Đây là chúng ta Thanh Long tộc tiếp khách phòng khách. Tổng Thánh Tử ở bên trong chờ đợi chốc lát, ta đi thông báo mấy vị Long Đế. Lao giả áo xám đưa tay, làm một xin mời thủ thế, chính là vội vã mà đi. Long Thanh Trần theo thềm đá lên phía trên đi, đi vào bên trong tiên điện. Hai người thị nữ nhất thời bắt đầu bận túi bụi, một pha trà, một bưng kỷ bản tiền quả cùng món tráng miệng đi ra. Trang ngon. Long Thanh Trần cũng không sợ bỏng, thừa dịp nóng bỏng thời điểm uống một hớp, khen, loại trà này là không sai, cho ta đến một bao, mang về. Hai người thị nữ có chút đỡ ra. xoa xoạt.